Vương Sùng chỉ điểm đồ đệ, hắc hùng tinh thiếu nữ hùng tinh tinh, ngược lại là khán mắt nóng, nàng bị Vương Sùng sai khiến đi chiếu cố cái kia ổ cọp con, cũng là tận tâm tận lực. Một ngày này, Vương Sùng đang tại suy nghĩ, đồ đệ công thủ phía dưới nên đi nơi nào chơi đùa, bắt đầu nhỏ cọp con chính tại bên người bàn lai like bàn đi, hôm nay chúng nó cùng Vương Sùng hôn tư quen thuộc, ngược lại cũng không sợ tiểu tặc ma rồi. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, ta cảm thấy đến này hai đầu trên trán có ba điểm hắc lốn đốm các con. Có một đầu mới thật sự là thái tuế. Vương Sùng lười biếng mà hỏi, cái gì thái tuế? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, ngươi thật giống như thu sai đồ đệ. Vương Sùng toàn thân run lên, tựu nhảy dựng lên, máng, phá châu tử. Ngươi chớ có lửa gạt ta. Cô gái kia bạch hổ tình, thế nhưng là đã nhận lấy đấy, không thể hàng rộng rồi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, ta đây sẽ lại nhớ ra rồi, thái tuế là một cái công hổ. Vương Sùng trước mắt một đen m Ngươi này là có ý gì? Công mẹ ngươi còn có thể phân không rõ sao? Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, công mẫu địa có quá mức khác nhau. Ngươi xoa xoa đầu bóc, công cọp con và mẹ, cảm giác có gì bất đồng? Vương Sùng Mắng, điều này có thể là một chuyện vậy. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, dù sao cũng không kém vài đầu cọp con. Vương Sùng Khí hai mắt biến thành màu đen, kêu lên, lão Tử cũng là thôn Hải Huền Tông đứng đắn truyền nhân, đạo quân đệ tử thân truyền, đồ đệ cũng có thể loạn thu lấy sao Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, lao tử năm đó. Vương Sùng đang muốn nói tiếp, Diễn Thiên Châu rồi lại tống xuất một đạo cảm giác mát, được rồi, không với ngươi chàng cao như vậy quả nhiên ép. Tiểu Tạc Ma và Diễn Thiên Châu loạn nhau nhau một thông, hắn cuối cùng cũng biết không rõ, Diễn Thiên Châu nói chính là cái kia thái Tuế đến tuột cùng là cái nào một đầu bạch lao hổ rồi. Diễn Thiên Châu chỉ cung cấp hai điều kiện, cảm giác quá mức tốt, tên gọi thái Tuế Cũng Vương Sùng cuối cùng cũng là làm sư phụ, Ở đâu hảo đem phong thái tuế này bạch hổ tinh thiếu nữ kêu đến, nói với nàng, sư phụ muốn sở sờ, sờ ngươi. Hắn cái này sư phụ hoàn có muốn hay không làm. Vương Sùng cũng không phải đường tăng, không có chuyện tiểu yêu ba cái hậu. Diễn Thiên Châu gặp được 8 cái có con, đã nói muốn hắn thu đồ đệ, gặp được bạch hổ tinh thiếu nữ, lại muốn thu đồ đệ, bởi vậy có thể thấy được, hắn là thật không nhớ rõ chống ái. Vương Sùng nhao nhao đến cuối cùng, bị Diễn Thiên Châu từng đạo cảm giấc mát, đông lạnh đến cái hót hoa mắt, chỉ có thể hực bỏ qua Một người một trâu lẫn nhau tức giận, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không nói chuyện rồi. Bắt đầu nhỏ cọp con tại vương sùng bên người bản lai like bàn đi, một đầu tiểu hổ tể dứt khoát ngay tại trên người hắn lận người, đem tiểu bạch cái bụng lộ ra, còn cứ gọi thập phần lặng lơ tâm. Vương sùng thò tay vướt vướt, chỉ cảm thấy hoàn toàn chính xác lông xù cảm giác quá mức tốt, nhưng mà còn lại cọp con cũng là như thế, như thế nào phân biệt đi ra. Phong thái tuế mắt nhìn bản thân sư phụ, tựa hồ sắc mặt không tốt, đang muốn đem vài thứ hổ chất nhi trước khi đi Vương Sùng rồi lại khoát tay áo, nói ra, thái tuế, ngươi đem này vài thứ vật nhỏ, thu làm đồ đệ đi. Phong thái tuế hoan hỷ vô tận, vội vàng kêu lên, đệ tử tử mệnh. Vương Sùng hầm hực hỏi, ngươi đã hài lòng. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, được rồi. Không so đo với ngươi. Liên cái đồ đệ đã thu không rõ. Vương Sùng khí rơ chân, nhưng thật cùng theo phá châu tử nhao nhao không nổi, làm cho nóng nảy tiểu đông lạnh hắn, thập phần không nói đạo lý. Đồ đệ này là hắn muốn thu sao Đằng trước chứng kiến 8 cái cọp con muốn thu đồ đệ Về sau chứng kiến phong thái tuế Đã cảm thấy cái này càng giống Càng về sau lại cảm thấy Giống như thái tuế là đầu công đấy Hắn vương sùng lại có thể thế nào Phong thái tuế thấy vương sùng làm cho mình thu Vài thứ hổ chất nhi Thầm nghĩ ai cung cấp cho hùng tình tinh mội tử Lấy một cái cơ duyên Nàng hai đầu gối quỳ xuống Nói ra sư phụ Hùng tình tinh mội tử cũng là trời sinh linh tính Sư phụ có thể cũng thu làm môn hạ Vương Sùng bị tức giận nói Không thu Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát Người đem nàng kêu đến sở sở lông Thử xuống cảm giác Vương Sùng mắng Thử cọng lông tuyến Đó là hùng tinh Cũng không phải hổ tinh Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát Ta cũng không lớn nhớ kỹ Thái tuế là cái gì thành tinh Vương Sùng tức giận đến mắng Nàng lại không gọi thái tuế Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát Có lẽ về sau sẽ cải danh tự Vương sùng mắng Cái giám. Lao tử không thu, mày lì tiểu chết con ta. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, cũng được. Người tiểu thu cái ký danh, chuyển đan đỉnh pháp đi. Vương Sùng lúc này mới khí thế như ý, lượn phong thái tuế liếc, nói ra, cái kia hùng tình cùng ta không có duyên, nhưng cũng chuyển nàng một đường đạo pháp, làm cho chính nàng tu hành. Phong thái tuế trong lòng hoan hỉ, vội vàng đem hảo hữu kêu đi qua. Hùng tinh tinh nơm nớp lo sợ cho vương sùng dập đầu, vương sùng thật không muốn nhận nhiều như vậy em đồ đệ. Tiêu lên, chớ có bái sư. Ta chuyển cho ngươi một môn đan đỉnh pháp, bản thân tu hành đi. Về sau tuyệt không muốn lấy người nói, là ta chuyển cho ngươi đạo pháp. Vương Sùng chỉ cảm thấy, còn đây là nhân sinh chỗ bẩn, rõ ràng tùy tiện thu nhiều như vậy đồ đệ. Phải biết rằng, hắn tại đại la đảo đan đỉnh môn, đã không dương chân không thu, kim đan đã tính vào hoàng dại, hôm nay thu này rất nhiều hổ tinh, không phải quá mức điểm tốt. Vương Sùng tiện tay chỉ một cái, đem đan đỉnh pháp đã đánh vào hùng tinh cái chán, tiêu lên. Ta cùng Thái Tuế, này muốn đi. Ngươi chiếm được động này phủ, cũng coi như có chút duyên pháp, ngươi đi phía đông Thạch Bích, dùng sau cùng lực lượng lớn đả một trượng. Hung Tinh Tinh không biết cuối cùng, qua một cái tắt chụp được, lập tức đem Thạch Bích đả liệt, lộ ra một cái hộp đồng. Nàng lập tức hoan hỉ vô cùng, thò tay đập vỡ hộp đồng, bên trong lộ ra hai quyển pháp bảo và một cuốn đạo thư. Vương Sùng cũng lời nhìn, đến tột cùng là pháp bảo gì và đạo thư, này pháp bảo trên linh quang yếu ớt, nhiều nhất là một hai quyển pháp bảo. Về phần đạo thư hắn rồi lại sớm đã dùng pháp thuật nhìn. Dù sao nếu là yêu quái theo trong tay hắn được chân truyền, cũng có chút đảm đường chút ít sai lầm. Nay một cuốn đạo thư, nhưng là cái tán tu pháp môn, tu luyện tới đại diện thôi, còn có mấy môn pháp thuật, cũng không phải là cái gì lợi hại cấm pháp. Vương sùng tay háo phất một cái, tiểu dẫn theo phong thái tuế ly khai. Cái kia rọ đã đến phong thái tuế lǒu vai, cái này áo trắng tiểu nữ vắt một cái một cái lớn rọ, bên trong tám cái bạch tiểu hổ tệ, hôm nay đã dài quá chút ít đang tại chơi đùa chơi đùa. Một người một yêu vừa vừa rời đi động phủ, Vương Sùng lông mày khẽ động, hỏi: Người cái kia mật hữu, như thế nào cũng muốn đi?" Vương Sùng linh thức hạng gì lợi hại? Cho nên mặc dù có chút khoảng cách, cũng có thể phát giác được Hùng tình Tinh cũng nói bao bọc, một bộ đi xa bộ dáng. Phong Thái Tuế vội vàng đáp: "Đệ tử từng nghe nói, gần nhất có một linh chỉ phái mở rộng ra muôn hộ, chiêu thu đồ đệ, Tinh Tinh muội tử tiểu là muốn đi tìm nơi nương tựa linh chỉ phái." Vương Sùng yên lặng nói: Linh chỉ phái rõ ràng trọng mở cửa môn hộ rồi hả? Chỉ là bọn hắn cũng là thượng cổ đại phái, làm sao sẽ thu yêu quái? Phong thái tuế ngẩn người, thấp giọng nói ra, hùng muội muội không phải đi bài sư, phải đi lúc tiểu xúc cho chư vị tiên trưởng làm cất lực, hay hoặc là chồng coi môn hộ. Vương Sùng Giờ mới hiểu được, thầm nghĩ, Linh chỉ phái. Hôm nay ta nguyên thần thứ hai vẫn còn thánh thủ thư sinh linh không thiên vực đồ tròng, có muốn đi hay không tham gia náo nhiệt. chương 752, Vô Danh Kiếm Thuật Vương Sùng mặc dù có rất nhiều địch nhân, nhưng đại đa số không phải đối thủ của hắn, số ít vài thứ cũng chính là nguyên chân thượng nhân, thánh thủ thư sinh, Đâu Ngự đạo nhân bậc giải giác mấy người, còn có thể cho hắn một ít uy hiếp. Những người này thù hận, cực lớn nhiều tại Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng trên thân, cùng thôn Hải Huyền Tông quý quan đương chẳng hề thâm. Vì vậy Bạch Phích Lịch Bạch Thắng bị nốt, Vương Sùng ngược lại thiếu rất nhiều kiểu ra. Chỉ là thánh thủ thư sinh đã trấn áp Đâu Ngự đạo nhân, liên quan đem Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng cũng trấn áp tại linh không thiên vực đồ bên trong. Vương Sùng tiểu ít đi nhiều lợi hại bản lĩnh Ví dụ như vô ảnh kiếm, nguyên dương kiếm, lượng giới phiên, thiên ma yêu thân Đều tại tiểu phích lịch bạch thắng chiến thân, trong lúc nhất thời không được đi ra Vương Sùng thầm nghĩ, nếu là đi linh chỉ phải đi một lần Không được Thôn hải huyền tông quý quan đường, cùng tiểu phích lịch bạch thắng quan hệ quá sâu Vẫn phải là đổi qua thân phận Vương Sùng hôm nay yêu thân tất cả đều không còn rồi Chỉ có một thiên ma yêu thân, cũng cùng nguyên thần thứ hai cùng một chỗ Vậy ở thánh thủ thư sinh linh không thiên vực đổ bên trong. Hắn cũng không có hứng thú lại luyện cái gì nhân yêu tương hóa chi thuật. Hôm nay hắn đạo pháp mạnh mẽ, nhân yêu tương hóa chi thuật tiểu thấy đổi so với gần gà còn không bằng. Vương Sùng lo nghĩ, nghĩ ngợi nói, hay dùng cái băng ly hóa thân A. Đáng giá không ổn. Trọng ly tử đạo pháp, mọi người đều biết, tại trong tay của ta, lộ ra buồn sự, muốn bị người hoài nghi. Đã có, ta tiểu tu luyện cái vô danh kiếm thuật. Vương Sùng lấy tay hư không vân bê. Thì có một căn đất mộc linh toa bay ra, sắc như hoa đảo, phía trên đã từng điểm loang lộ hồng nhạt cánh hoa. Tiểu tắc ma cảm thấy kiện bảo bối này cũng chưa đủ sai khiến, lại phục khẽ vương tay, gọi ra mặt khác một căn sắc làm thuần túy tử ớt mộc linh toa. Hai cái này ớt mộc linh toa, một cái là gọi là đảo tiên tiên hoa đảo yêu luyện thành, một cái là dao nộp trường dương sơn tử hoa mẫu đơn yêu luyện thành, phẩm chất cũng còn không tầm thường. Vương sùng thế tất không có thể làm cho mình đồ đệ đi mạo hiểm, hắn lại cảm thấy thu này nhiều xúc loại có chút mất mặt, liền đem thủ chỉ một cái, một cuốn trận đồ mở ra, quắp, Thái Tuế, đi đồ chung ở lại đó. Phong Thái Tuế nói một ổ tiểu hổ tể, có chút tâm thần bất định bước chân vào thập tiên trận đồ, rồi lại trước mắt thỉnh lình sáng ngời, vô số kỳ hoa dị thảo, phụ trợ đến cảnh trí tựa như tiến cảnh. Nhất là chính giữa cầu khẩn một cây lớn tăng thụ, thúy thúy xanh miết, càng là kỳ dị. Thiên thịnh Tuyết phiêu nhiên đáp xuống, nhìn thấy Phong Thái Tuế, không khỏi kinh ngạc nói, chủ thượng đưa một đầu tiểu lão hổ lai làm chi? Một tiên tang mộ mộ cũng phiêu nhiên hiện thần, hôm nay vị này tăng mộ mộ rồi lại cùng trước kia bất đồng, nàng bởi vì đam mê huyết thực, thôn phệ qua vô số sinh linh tinh huyết, dẫn đến bản mệnh nhất mộc linh khí chưa đủ thuần túy, lúc này mới hình dáng tướng mạo xấu xí. Vương Sùng không thích những cái kia tạm trùng chi khí, đều dùng ma môn bí pháp rút lấy, làm cho này đầu một tiên tang mộ mộ trong cơ thể, chỉ còn lại có tinh thuần nhất mộc linh tinh, lại phục để cho thủ hạ đan đỉnh môn nhân cung cấp nguyên khí. Cho nên vị này một tiên tăng mô mộ đi qua như thế hùng hậu đạo ra nguyên khí tẩy luyện sau đó, thiếu hụt nội tình bổ sung không ít, hóa hình sau đó, hình dạng cũng thay đổi trong trẻo xinh đẹp. Đã không phải là nguyên lai xấu xí bộ dáng. Tăng mô mô liếc mắt nhìn, nói ra, rõ ràng là chín cái tiểu hồ yêu, ở đâu là một đầu. Phong thái tuế lúc này đã nơm nớp lo sợ, cũng không cảm động, vương sùng tại trước mặt nàng cũng ít có thi triển pháp lực, cho nên phong thái tuế cảm giác không sâu. Nhưng mà hai vị này tiên tử. Nhưng là thật dương chân cảnh đại tu, tu vi hùng hậu, đem mới là thiên cương cảnh phong thái tuế, bị hù thật liền biến thành một cái tiểu lão hổ. Nang cẩn thận từng ly từng tí kêu lên, "Ta là quý quan ứng lão sư đệ tử." Hại thượng tiên chớ nên hiểu lầm. Ta Ngô mô, mô nhịn không được cười khúc khích, nói ra, hắn này khẩu vị, ngược lại là đổi nhanh, mới nắm một ổ nữ yêu tinh, thì có làm một ổ nữ yêu quá gì. "Tiểu lão hổ ngươi đây là cùng hắn tư dưỡng hạ hải như sao?" Phong thái tuế lập tức thẹn thùng đỏ mặt, vội vàng kêu lên, Không đúng không đúng, đây là tỷ tỷ một ẩu hài nhi, sư phụ nhìn xem thú vị, tiểu Linh về nhà lúc sủng vợ. ta mô mô bị vương sủng đã luyện thành thập tiên trận đồ trận linh, đáy lòng có phần không thoải mái, có lòng nghĩa mai nhiều vài câu, nhưng bị thiên thịnh tuyết ngăn lại, nói ra, chớ có nói thêm nữa rồi, chủ thượng tinh khí không tốt. Thật muốn làm cho một cái hình thần câu diệt, nên làm thế nào cho phải. Năm đó hắn đi Nam Đại Lục, cũng không phải là không có giết qua dương chân, giết người còn không thiếu. Tăng mô, mô lúc này mới căm giận không lên tiếng. Thiên thịnh tuyết cười nói, nếu là chủ thượng đồ đệ, ở chỗ này mang lên mấy ngày đi. Chỉ là không nên đi thai hỏa những cái kia hoa hoa thảo thảo, các nàng đều là thành tinh hoa yêu, cũng là chủ thượng đồ chơi. Phong thái tuế trong lòng giật mình, thầm nghĩ, sư phụ ta hảo sinh lợi hại, rõ ràng còn có hại chân nhân lấy ra xuống, còn có lớn như vậy một chỗ cơ nghiệp. Vương sùng thu đồ đệ chưa đủ tình nguyện, cho nên căn bản không có cùng phong thái tuế lại nói tiếp, thân phận của mình lai lịch. Chỉ nói bản thân cứ gọi là quý quan ứng, cái khác đã chưa nói tới. Phong thai tuế cũng không biết, tiểu tặc ma như thế nào ngăn cản, lúc này thấy một góc của băng sơn, tự cảm giác mình sư phụ, quả nhiên vô cùng không tầm thường. Vương Sùng cũng không đổi theo hùng tinh tinh, hán tại ma vân động bế quan ba ngày, sáng chế ra một đường kiếm pháp, tên là Vô Danh. Vương Sùng tinh thông Nga Mi hầu như hết thẻ kiếm pháp, có được độc long tự kiếm thuật chân truyền, tuy rằng thôn Hải huyền Tông không có kiếm thuật truyền thừa, nhưng đạo pháp bác đại tinh Thâm. Vì vậy hôm nay tiểu tạc mà, cũng là có tư cách tự nghĩ ra kiếm pháp thế hệ. Vương Sùng lúc trước, cũng tăng sửa đổi thiếu dương kiếm pháp, tự nghĩ ra linh chỉ kiếm pháp, lúc này lại sáng chế một môn vô danh kiếm pháp, cũng không quá đáng dễ dàng. Vương Sùng sáng chế đường này vô danh kiếm pháp, chỉ cầu kiếm chiêu biến hóa, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều muốn cầu lấy yếu thắng mạnh, hầu như cùng hết mọi quỷ dị chi kiếm thuật. Mỗi một chiêu đều yêu cầu không thể tưởng tượng, siêu thoát địch nhân tưởng tượng, mỗi nhất kiếm đã đi nhập đề không tiếp tục nhất kiếm rơi vào cách cũ. Đường này kiếm pháp, kỳ thật đã non nửa chuyển lệch nhập ma đạo, làm kiếm thuật trung ta thuật, Vương Sùng cũng không phải thật chạy cái này con đường, hắn chính là đem mình bình thường suy nghĩ đăm chiêu một ít kiếm thuật, cuối cùng nghiệm chứng, đi đến đường tà đạo, trên lệch kiếm chiêu đã hòa nhập vào cùng một chỗ. Môn kiếm thuật này tại Kim Đan cảnh phía dưới, thường thường có thể xuất địch hung, nhưng đối với trên chân chính kiếm thuật cao thủ, hay hoặc là đạo thuật cao cường thế hệ, nhấc tay là được phá vỡ. Bấy quan tâm mấy ngày, Vương Sùng đem 19 đường vô danh kiếm pháp sáng lập, liền khiến cho ra băng ly hóa thân, biến thành một cái béo đại hòa thượng, đuổi theo Hùng Tình Tinh đi. Vị này hát Hùng Tình thiếu nữ, đi không nhanh, nàng vốn thực muốn bái nhập Vương Sùng môn hạ, nhất là cùng Bạch hổ Tinh thiếu nữ phong thái tuế giao tình thân hậu, hảo có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng mà Vương Sùng cũng không nguyện ý thu nàng, Hùng Tình Tinh tự nhiên cũng không thể tránh được, nàng được đan đỉnh pháp, nhưng không có tu hành, đan đỉnh pháp chỉ là so với yêu tộc trời sinh tu hành pháp môn hơi mau lệ rồi lại không coi vào đầu cao thâm pháp môn. Hung Tinh Tinh cũng là thông minh nữ yêu quái gì, cảm thấy thất vọng, không có ý định tu hành, nàng đã sớm đều muốn đi tìm nơi nương tựa linh chỉ phái, chỉ là không cam lòng đi làm cái tiểu xúc, lúc này không còn những thứ khác được lối, cũng chỉ có thể tàn nhẫn quyết tâm rồi. Chương 753, rõ ràng lĩnh ma vận động nhân sĩ. Hung Tinh Tinh rời đi mấy ngày, cũng đi không bao xa, nàng một cái độc thân nữ yêu quái gì, tu vi lại không cao. Nàng không có uổng phí hổ thiếu nữ phong thái tuế như vậy thiên phú, tu đạo hàng năm cũng so với phong thái tuyến ngắn, hôm nay vẫn là chưa vào thiên cương. Chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp, lúc này mới hóa thành nhân hình, bình thường ngày sợ nhất gặp được người lạ. Hùng Tinh Tinh mặc dù không có hại người ý niệm trong đầu, nhưng mà nàng hóa hình chưa đủ hoàn mỹ, vẻ mặt nhung nhung lông màu đen, bị phàm tục chứng kiến, sẽ sinh ra hoàng sợ, đã từng bị phàm tục lưu tâm thân cận, quần công mấy lần. Hùng Tinh Tinh lại không muốn giết người. Mỗi lần đã trốn chật vật không chịu nổi. Này đầu nữ yêu quái dị một mặt chạy đi, một mặt hối hận, cũng không dám đoán trách vương sủng chỉ nói mạng của mình không tốt. Nàng dựa theo vài thứ quen thuộc yêu quái lời nói, con đeo một cái gói nhỏ chạy đi, rời đi ba ngày. Một ngày này, đang muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi, chật nghe được sau lưng có cái thanh ấm kêu lên, Ồ, nguyên lai là cái nữ đạo hữu. hung tinh tinh quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái đại hòa thượng, cao lớn và vỡ, yên ổn này một cái bụng bự trong tay ôm một căn hoa đảo mộc trượng, lập tức tiểu kinh sợ hoàng lên, vội vàng che lấp thể diện. Vương Sùng hóa thân béo đại hòa thượng, cười nói: "Đạo Hữu không cần phải bối rối, yêu tinh ta cũng đã gặp vài thứ, hoàn cùng mấy vị yêu quái đạo hữu có chút giao tình." Hùng Tinh Tinh chưa từng thấy qua vài cái nhân loại tu sĩ, nàng như vậy tu vi, thật ra mắt một hai cái sẽ bị đánh chết, còn không bằng phong thái tuế, còn có thể cùng đối phương tranh đấu một phen. Thấy Vương Sùng cười hiền lành, tiểu yên tâm lại, kêu lên: "Tiểu nữ Hùng Tinh Tinh Rõ ràng lĩnh ma vận động nhân sĩ. Muốn đi tìm nơi nương tựa linh trì phái, làm linh sủng chi lưu, không biết thiển sư muốn đi nơi nào. Vương sủng bấm chỉ tính toán, kinh ngạc nói, người muốn đi tìm nơi nương tựa linh chỉ phái, cũng phương hướng cũng không đúng. Linh chỉ phái tại Lăng Vân Sơn Lăng Vân Độ khai tông là phái, người cái phương hướng này qua, đi hơn vài chục niền tu đã đến không được. Hùng tinh tinh lông mặt đỏ lên, nàng cũng không có ra khỏi nhà đi xa, nào biết đâu cái gì Lăng Vân Sơn Lăng Vân Độ. Lúc này coi như là biết rõ đi nhầm, đều muốn thay đổi tuyến đường, rồi lại cũng không biết đi phương hướng nào. Vương Sùng thấy nàng như thế, sung phong nhận việc nói, ta cũng vừa đúng hẹn cái đạo hưu, muốn đi Lăng Vân Sơn làm khách. Không bằng ta đưa người đoạn đường. Hùng Tinh Tinh có chút khổ sở nói, tiểu nữ thân thể cồng kền, sợ là đâu không được phong. Vương Sùng cười nói, chính là chuyện nhỏ, xem ta dùng ngất một lình toa mang người bay đi. Vương Sùng đem trong tay hoa đảo một trượng ném đi, lập tức biến thành một căn hoa đảo lớn một. Người eo thô nhỏ, dị trượng giải ngắn. Hùng Tinh Tinh dựa theo Vương Sùng phân phó, tới đi tới, quả nhiên quá mức cân ổn. Vương Sùng tiếng uống lệnh, hoa đảo yêu kêu một tiếng, đảo tiên tiên phi á, hóa thành một đạo hoa đảo sắc hồng quang, phá không bay lên. Vương Sùng và Hùng Tinh Tinh phi khó lường nhiều ngày, liền cố ý đem độn quang thả chậm, chỉ được một canh giờ hơn trăm dặm, đại diễn cảnh độn quang tốc độ. Đi hướng Lăng Vân Sơn trên đường, ngẫu nhiên thì có độn quang lướt qua, có ít người còn có thể cùng hai người chào hỏi có ít người cũng không chú ý mà đi, chỉ là thêm thúc độn quang lướt qua hai người. Vương Sùng thầm nghĩ, Linh chỉ phải đây là muốn làm gì? Đại phái đều là lấy truyền thừa làm đầu, những thứ này tạp nhằm người, như thế nào có thể thu làm môn hạ, truyền thụ đạo pháp. Vương Sùng cảm thấy hồ nghi, đợi đến nhìn thấy có độn quang lướt qua, hắn đánh giá đối phương công lực không phải cao minh, tiểu cao dọn quát, đạo hữu. Ta chính là ma vân động đại đố hòa thượng, đây là chuyết mội tử. Đối phương thấy Vương Sùng có thể khống chế như vậy thông một căn lớn ngục, so với chính mình đạo hạnh cao hơn mình chút ít, tự hơi chậm lại đột quang, đáp lại nói, đạo hưu có quá mức sự tình. Vương Sùng hỏi, ta nghe nói Linh chỉ phải lớn khai sân môn, chỉ là đã có nhiều quy cụ không hiểu, cho nên muốn hỏi một tiếng, nên chú ý mấy thứ gì đó. Đối phương là một cái dáng người hán tử cao lớn, yêu khí mơ hồ, cũng là một đầu yêu quái thành tinh, tướng mạo thô hào, rồi lại có phần có lễ phép, quắc, nguyên lai đạo hưu là hỏi cái này. Linh chỉ phái chính là thượng cổ đại phái, nghe nói so với bây giờ đệ nhất thiên hạ đại phái Nga My, tự còn muốn lợi hại hơn không ít. Vương Sùng nhịn không được trong bụng cười thầm nói, Nga My tự chưa bao giờ âm định hưu, sớm cũng không phải là đệ nhất thiên hạ đại phái rồi, cái này yêu quái nhưng là lâu chưa từng nghe thấy ngoại giới sự tình. Thu hào yêu quái cũng không biết Vương Sùng thổ danh hắn, như cũ cười nói, này các đại phái, đương nhiên sẽ không thu chúng ta những thứ này yêu quái, còn có tam sơn ngũ nhạc người rảnh rỗi làm đồ đệ truyền thụ thượng thừa đạo Pháp. Nhưng Linh chỉ phái rồi lại truyền thư thiên hạ nói chỉ cần nguyện ý đầu nhập vào, bất kể là yêu quái, đây là tán tu, đều có thể lấy được truyền một ít pháp thuật, hơn nữa tại trong môn nghe dùng. Cái này chính là thu ngoại môn và ký danh đệ tử con đường, hoặc là có chút biết làm nô bục và tiểu xúc, nhưng tổng so với chúng ta làm yêu quái, làm tán tu tốt hơn nhiều. Vận khí tốt, nói không chừng có thể có đúc thành kim đan chi pháp. Vương Sùng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, quả là thế Không nói linh chỉ phái, coi như là thôn hại huyền tông, tất cả vị đệ tử cũng có không ít phó tư, làm tiên nhân phó tử đối với nhiều tán tu mà nói, so với một người thường ở tốt hơn nhiều. Cũng chính là phái nga mi, đệ tử so sánh tinh anh, không thu bực này bên ngoài. Vương Sùng hỏi nhiều vài câu, đối phương liền đem Vương Sùng dẫn là chi kỷ, trên đường đi nói liên miên cản nhận, nói nhiều chuyện này. Vương Sùng chính những phó lúc giữa, mắt nhìn sắp đến lăng vân sơn dưới chân, chỉ thấy một đạo đột quang, cực nhanh đi ngang qua. Vâng sáng một người trong cực đẹp thiếu nữ, vẻ mặt cười dịu dàng, nhưng là cái xa lạ mặt. Vương Sùng trong lòng run lên, têu lên, như thế nào tổng cảm giác quen mặt. Hán âm thầm bấm chỉ được rồi một quẻ, cả kinh nói, đây không phải lương xấu ngọc sao. Nàng như thế nào cũng tới linh chỉ phái pha trộn Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, nàng học được linh chỉ phái tẩy thiên kinh, chỉ sợ hoàn nghị đến linh đổ kinh. Vương Sùng suy nghĩ một chút, nghĩ ngợi nói, sợ là như thế. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát Nàng đều muốn học linh đồ kinh, không có hay vẫn là vì đối phó ngươi, dù sao đâu kiếm thuật, lương xấu ngọc không thể thắng. Vương Sùng cười lạnh một tiếng, nói ra, coi như là nàng học được linh đồ kinh, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, nàng sẽ không học, ngươi cũng đánh không lại. Chứ phi trên tiểu phích lịch. Vương Sùng cũng khinh thường cùng Diễn Thiên Châu đối với Phun, tại Lăng Vân Sơn Phụ cận rơi xuống đột quang, quả nhiên thấy Lăng Vân Bến Đỏ, có một tòa miếu thờ, đền thờ dưới có án đài một á hơn 10 người trẻ tuổi đang tại tiếp đái tân khách. Vương Sùng đem ất một linh toát thu, làm cho Hùng Tinh Tinh cùng tại sau lưng mình, đã đến đền thờ xuống, rồi lại có một người tuổi còn trẻ tới đây, nói ra, thế nhưng là lai tìm nơi nương tựa ta linh chỉ phái. Vương Sùng hoàn không nói chuyện, Hùng Tinh Tinh liền vội và ngật đầu, kêu lên, chính là lai tìm nơi nương tựa tiên lên ra. Người trẻ tuổi này cười nói, ta chính là linh chỉ phái kỳ danh đệ tử, các ngươi cũng ở chỗ này của ta đăng ký, tiến vào bên trong. Tự nhiên có bổn môn sư huynh đệ thay các ngươi an bài. Vương Sủng cùng theo Hùng Tình Tinh cùng một chỗ, tại vị này linh chỉ phái ký danh đệ tử dưới tay đợi ghi chép, hắn cũng đã viết mình là rõ ràng lĩnh ma vận động nhân sĩ, Hùng Tình Tinh tuy rằng kỳ quái, rồi lại cũng không có vạch trần hắn, hai người đăng ký sau đó đã bị chỉ điểm đi Lăng Vân bến đỏ. Chương 754: Hiếu duyên vô Để thuyền. Lăng Vân Độ thực sự không phải là sông lớn bến đỏ, thời cổ có một biệt sừng gọi là Lăng Vân Tiên Độ. Bởi vì nơi đây dung mạo xinh đẹp như bến đỏ, nhưng đối với mặt cũng không phải sông lớn, mà là tuyệt bích, nếu không có co tiên thuật, từ qua không được đi, chỉ có thể không biết làm gì. Vương Sùng hôm nay cũng coi như có chút kiến thức, đã sớm nghe qua yêu Nguyệt Phu Nhân nói lên, nơi này chính là thượng cổ linh chỉ phái một chỗ biệt phủ. Cho nên cho dù thật nhiều người cũng biết, Lăng Vân Độ đối diện là một chỗ tiên gia độc phủ, nhưng cũng nhất nhân đi cơm chiếm. Hôm nay Thánh Thủ Thư sinh dẫn theo linh chỉ phái người trở về. Dĩ nhiên là tìm một chỗ ngày cũ biệt phủ Lăng Vân Đ độ đối diện Lăng vân động chính là chọn lựa đầu tiên một trong Vương Sùng và hùng tinh tinh đã đến bến đỏ thì có một cái thuyền chống đỡ đi qua một cái lao người cầm lái cười hì hì nói ta chỗ này không độ người không có duyên các người đi lên cũng được nhưng chưa hẳn có thể đứng được sự tình Vương sùng liếc mắt nhìn cười nói bất quá là vô để thuyền thôi như thế nào tiểu đứng không vững hắn lôi kéo hùng tình tinh đi tới quả nhiên đứng vững vàng đường đ đường lão người cầm lái lập tức kinh ngạ Kêu lên, đại hòa thượng đạo hạnh không tầm thường. Vương Sùng mỉm cười, hồn nhiên lơ đẽnh. Lão người cầm lái đang muốn đem thuyền căng ra, chật nghe đến một cái xinh đẹp thanh âm kêu lên, cũng tới đưa ta đoạn đường. Một cái màu tím nhạt bóng người nhảy đi lên, cũng là đứng vững vàng, Vương Sùng nhìn chăm chú nhìn lại, không khỏi thầm than thở, lại là nàng. Người đến không là người khác, chính là Lương Sấu Ngọc, cũng không biết nàng tới được sớm, vì sao rồi lại buổi tối thuyền. Lão người cầm lái thấy Vương Sùng mặt nghi hoặc, cười nói Ta đây vô để thuyền, chính là linh chỉ phái một kiện bảo vật phân hóa ngàn vạn, mặc kệ bao nhiêu người đi lên, lẫn nhau đã không thấy được, chỉ có thể thấy một thuyền một người cầm lái. Ba người các ngươi rõ ràng có thể cùng thuyền mà độ, tất nhiên là lẫn nhau hữu duyên. Vương Sùng Sì si mũi coi thường, thầm nghĩ, người nào cùng hai cô gái này hữu duyên. Lương Sấu Ngọc rồi lại kinh ngạc nói, cái này là linh chỉ phái hữu duyên vô để thuyền sao. Nghe nói cái này thuyền không độ vô duyên, nếu là cùng linh chỉ phái không có có duyên phận. Sẽ ngã xuống xuống dưới, chỉ có hữu duyên thế hệ, mới có thể lên thuyền, không biết có phải thế không? Lão người cầm lái cười nói, tự nhiên là, những cái kia leo lên, tiểu té xuống, hoặc là trọng yếu không dám lên thuyền thế hệ, đã đi làm phó tư và tiểu xúc rồi. Chỉ có leo lên ta đây hữu duyên vô đệ thuyền, mới có tư cách làm linh chỉ phái đệ tử. Vương Sùng nhịn không được hỏi, ký danh đệ tử, cũng coi là đệ tử rồi. Lão người cầm lái cười nói, tự nhiên, ta linh chỉ phái đệ tử cũng không thu hôn thưởng thế hệ. Vương Sùng đáy lòng nghĩ lung tung, lương xấu ngọc kỳ thật cũng có phần kỳ quái, vụ Trộm nhìn chằm chằm vào Vương Sùng và Hùng Tinh Tinh, khán một không ngừng. Này ma môn yêu nữ thần nghĩ, linh chỉ phải hữu duyên vô để thuyền hạng gì thần diệu? Ở đâu là cái gì ký danh đệ tử cũng coi như. Chỉ cần có thể bước lên cái này thuyền, trôi qua lang vân độ, chính là đệ tử chân truyền. Cũng hai cái này đồ vật, một cái nữ yêu quái gì, một cái béo hòa thượng, ở đâu tính là cái gì hữu duyên thế hệ rồi hả? chớ không phải là hai cái này mặt mũi, cũng có chút cổ quái. Thế nhưng là giả dạng thành cái dạng này, quyết không thể bị linh chỉ phái dưới tay, yêu quái gì gì đó, làm sao có thể bái nhập cái này dưới đứng đầu đại phái. Hữu duyên vô để thuyền qua sông Vân Hải, lão người cầm lái thình lình hát lên ca khúc, chỉ là tiếng ca tăng thương, cũng không ngợi, Vương Sùng và Lương xấu Ngọc cũng đều chẳng muốn nghe, cũng chỉ có Hùng Tình Tinh nghe nghiêm túc, Thình Linh nàng trong lòng khẽ động, Thình Linh thân thể chợt nhẹ, tựa hồ đi cái gì phiền muộn. Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc Cùng một chỗ nhìn nàng liếc, cô bé này nhỏ còn không biết trên người mình chuyện gì xảy ra nhỏ, nhịn không được sờ lên mặt của mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta trên mặt có đồ vật gì đó. hung Tinh Tinh vừa sờ soạn một cái, đã cảm thấy chạm tay bóng loáng, cũng không có lông sù cảm giác, không khỏi vừa mừng vừa sợ, chỉ là nàng cũng không biết mình trên thân xảy ra chuyện gì, nhiều lần sờ soạn vài thanh, trong lòng do dự bất định. Vương Sùng nhịn không được, chỉ một ngón tay, nói ra, ở đâu có cá nhân. hung Tinh Tinh quay đầu nhìn lại. Một cái trên mặt lông màu đen thiếu nữ, tại lăng vân độ vân hải trùng trôi nổi chạy đi xuống, càng ngày càng xa, không khỏi cả kinh tiêu lên, này trong mây như thế nào còn có chết đối người. Này ngươi! Vừa vẫn rất tốt xinh quen mặt. Lương xấu ngọc cười nói, như thế nào không quen mặt? Đó không phải là người sao? Hùng tinh tinh hoàn mờ mịt khó hiểu, vương sủng tiện tay thi pháp, kéo lên một mặt kính quang, nói ra, ngươi nhìn kỹ đi. Hùng tinh tinh này mới phát hiện. Mình đã triệt để biến thành một nhân loại thiếu nữ bộ dáng, mặt mày con cong, khuôn mặt ngốc tròn, trời sinh dẫn theo 3 phần chất phác, 3 phần linh tinh, còn có bốn năm phân mở mịt không biết làm sao. Lão người cầm lái thấy vương sủng và lương xấu ngọc phản ứng, cười nói, hai người các ngươi là biết rõ này làng vân độ huyền bí, nhưng cô bé này nhỏ nhưng lại không biết, đợi ta cho nàng giải thích một phen. hung tinh tinh hỏi vội, lão nhân ra mời nói. Lão người cầm lái cười nói, ta đây hữu duyên vô để thuyền, có thể tiếp dẫn người hữu duyên. Chỉ cần có thể bước lên thuyền tới, coi như là vô duyên, cũng có thể thay đổi hữu duyên. Ví dụ như ngươi, vốn là yêu quái, nhưng bước lên ta đây hữu duyên vô để thuyền, liền đem yêu thân chết đuối, hôm nay chỉ là một cái bình thường nữ hải nhi. Hung Tinh Tinh kinh hỉ cùng đến, yên lặng thi triển pháp thuật, phát hiện mình quả nhiên biến hóa không trở về nguyên hình, bất kể như thế nào biến hóa, thủy chung đã là nhân loại nữ hải nhi bộ dạng. Nàng kêu lên, thì ra là thế, thật đúng là vô song cơ duyên một tên tinh, tinh kích động thanh âm đã run rẩy rồi, nàng như thế nào không biết, bản thân chính là nữ yêu quái gì, tới linh chỉ phái chỉ có thể làm tiếp xúc, liền phó tư cũng khó khăn. Nhưng nếu là biến thành cái người bình thường loại nữ hài tử, coi như là chỉ có thể làm ký danh đệ tử, cũng là vô cùng tốt đấy. Vương Sùng thầm nghĩ, nguyên lai này Lăng Vân Độ và Hữu duyên vô để thuyền, bực này diệu dụng vô cùng. Ta nên cũng làm cho Thái Tuế và cái kia tám cái vật nhỏ dính hơi dính khí tức. Vương Sùng thoáng thả thập tiên trận đồ, sau một lát Chỉ thấy đến một cái bạch hổ tinh thiếu nữ và ba đầu tiểu lão hổ chết đuối lăng vân độ trong mây. Hùng tinh tinh pháp lực không tốt, căn bản không có chứng kiến, lương xấu ngọc ngược lại là gặp được, chỉ là nàng cũng không biết cuối cùng, vẫn trầm ngâm không nói. Lão người cầm lái cười mỉm đúng là không nói lời nào, vương sùng liền cứ coi như hắn cũng không biết, coi như là đã biết, tiểu tặc ma cũng không quan tâm. Trước sau bất quá một canh giờ, hữu duyên vô để thuyền đã đến bờ bên kia, chỉ thấy đối diện trên bờ, có một tòa thiên nhiên huyệt động, cửa động cực kỳ cao lớn Bên trong cực kỳ tinh mịch, hơi có gió thổi lướt nhẹ qua tới đây. Lão người cầm lái kêu lên, "Qua này lăng vân quật, chính là chúng ta linh chỉ phái lăng vân động rồi. Các người nhanh chút qua." Lão nhân còn có mặt khác người một tiếp. Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc, còn có Hùng Tinh Tinh bước lên bờ, chỉ chớp mắt lão người cầm lái đã không thấy tăm hơi, mặc dù lấy tiểu tặc ma và Lương Sấu Ngọc nhãn lực, rõ ràng cũng không có nhìn ra lão nhân kêu nhà như thế nào không thấy. Hùng Tinh Tinh càng là kinh ngạc, nàng tu vi thấp, cũng không có cảm thấy Lão người cầm lái thỉnh lình không thấy, có cái gì kỳ diệu, nhưng cảm giác mình một thân nhẹ nhõm, tiêu thật giống thoát thai hoang cốt, đã liền một thân yêu khí, đã chuyển thành linh cơ. Chương 755, Quý thổ lại. Qua Lăng Vân độ, chính là Lăng Vân quật, động quật này trước sau tương thông, đi qua linh chỉ phái đệ tử cả làm cho, mặt đất thập phần bình quán, càng có đá xanh trải đường, thuần theo đá xanh đường còn có một đầu chảy nhỏ giọt dòng suối khúc chiết tố lượng, ngược lại là một cái tìm vũ tìm thắng cảnh nơi tốt. Hung tinh tinh không biết cuối cùng Còn có chút ngốc gờ, Vương Sùng liếc mắt nhìn Lương Sấu Ngọc, trong lòng thầm nghĩ, có muốn hay không tiêu diệt nàng. Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc giao thủ qua giới, song phương mỗi người một vẻ. Nếu bàn về công lực hùng hậu, đương nhiên là Sơn Hải Kinh tu thành tiên thiên ngũ khí kim đan càng hơn, thậm chí thắng được không chỉ một bậc. Vương Sùng lấy Sơn Hải Kinh pháp lực, có thể quét ngang hầu như tất cả Dương chân thế hệ, coi như là tu thành vạn ma Sơn. Dương chân cảnh đầu ngự cũng không có pháp thuần túy lấy công lực gáp chế tiểu ma lại càng không biến mất kim đan cảnh lương xấu ngọc rồi. Nhưng thôn Hải Huyền tông quý quan ứng cái thân phận này, ngoại trừ tinh thông hồng hóa chi thuật, tu thành ngũ hành thần biến, luyện trước hết thiên ngũ khí, kiếm thuật nhất lưu, cũng nhập lại không có quá nhiều đánh bại địch giành chiến thắng bản lĩnh. Lương xấu Ngọc đắc cử lên ma quân dạy trực tiếp, tinh thông chính ma tất cả gia pháp thuật, chẳng những thái thượng ma tông công pháp tinh thông, đã liền võ đang bí chuyển kiếm pháp, linh chỉ phái tẩy thiên kinh đều biết. Một chuyện trọng yếu nhất, lương sấu ngọc tấn kim đan vượt qua hơn 100 năm. Vương Sùng thủy chung kem chút ít hỏa hầu. Tiểu Tặc Ma thầm nghĩ, đáng tiếc Định Hường Châu, phi tướng Hoàng đã đến kim nâng cấp, sẽ thấy cũng vô ích. Nếu không, ta sớm lúc thành thái cổ ngũ hành khí thế binh, chừng có thể đè xuống lương xấu ngọc. Vương Sùng vừa suy nghĩ đến nơi đây, Diễn Thiên Châu tổng suất một đạo cảm giác mát, nàng tấn thành dương chân cũng sẽ lĩnh ngộ ly hận ma quang, lấy ly hận ma quang thúc dục thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, chính là cái này giới sát phạt sắc bén nhất bản lĩnh một trong. Vương Sùng lập tức chán nản, hỏi ngược lại: Ngươi cuối cùng đứng ở người nào cái kia một bên. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, vội vàng đem lương xấu ngọc thu, đồ đệ, cơ thiếp đã thành, tiểu không cần quan tâm ngu xuẩn như vậy vấn đề. Vương Sùng Mắng, cô nàng này như thế cay khẩu, ở đâu là hào thu phục Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, năm đó, lão tử chỉ là một câu. Được rồi, loại này ngẽ con bức với ngươi kéo không có ý nghĩa. Vương Sùng ánh mắt lập lòe, lương xấu ngọc cũng không phải hùng tinh tinh loại này ngốc khờ cô nàng. Trong lòng sáng như tuyết, thầm nghĩ, cái này béo đại hòa thượng chỉ sợ có quỷ. Nàng ngâm nghĩ một phen, tuy rằng cảm thấy kết quả kia thật sự không có khả năng, nhưng lại trọng yếu tìm không ra lai thứ hai kết quả, tiểu xuất hiện một cái người can đảm ý niệm trong đầu. Cô nàng này chi to gan lớn mật, vừa xa hồ tiểu tặc ma tưởng tượng. Nàng chỉ vào Vương Sủng, kêu lên, "Quý quan lương." Vương sùng hơi khẽ chấn động, hoàn cho là mình lộ ra cái hở, cũng lười che lấp, nhàn nhạt đáp, "Lương xấu ngọc tiểu mỹ nhân, mấy lần gặp nhau." bóng hình xinh đẹp lưu tâm, ta muốn ngươi nghĩ rất à. Lương xấu ngọc vỗ tay một cái, kêu lên, quả nhiên là quý thổ nại. Ta còn thật không biết, ngươi tinh thông biến hóa chi thuật. Chỉ là càng nghĩ, có thể cùng ta không sai biệt lắm, hoàn như thế to gan lớn mật thế hệ, đời này trên tiểu hai cái. Hạng thiết đầu tuyệt đối sẽ không liên quan này không mặt mũi ra chuyện này, tuy rằng quý thổ nại ngươi cũng không giống loại người này, nhưng cuối cùng so với hạng thiết đầu khả năng lớn chút. Vương sùng mặt đều đen rồi kêu lên ta không gọi quý thổ nãi." Lương xấu Ngọc cười hì hì nói, "Quý đại lục này không dễ nghe. Vương Sùng mắng, "Quý thổ nãi tiểu dễ nghe." "Ngươi xả?" "Xả." Vương Sùng ngâm nghĩ rất lâu, rõ ràng không nghĩ ra được đủ cho lực lượng tên hiệu. Lương xấu Ngọc một thuấn bộ ngực, cười mỉm nói, "Ngươi có thể gọi ta gì nhỏ mẹ?" Vương Sùng khí rút phất quyết, muốn thúc dục linh trì kiếm cùng Lương xấu Ngọc dốc sức liều mạng, lại bị bên cạnh giọa Ngốc Hùng Tình Tinh cho gắt gao giữ chặt, kêu lên, "Quý!" "Thúc thúc!" Ngàn vạn không nên động thủ. Lương xấu Ngọc vạch Trần Vương Sùng thân phận, Hung Tinh Tinh coi như là lại ngốc gờ, cũng biết vị này béo đại hòa thượng chính là mình hảo mật hữu Bạch hổ thiếu nữ phong thái tuế sư phụ, cái kia vẻ mặt mướp đáng quý quan ứng rồi. Nàng thầm nghĩ, ở chỗ này động thủ lại sinh, chẳng phải là quá đắc tội Linh Chỉ phái tiên nhân. Hung Tinh Tinh cũng không phải biết rõ, bất kể là tiểu tặc ma, đây là Lương xấu Ngọc này ma môn yêu nữ, cũng đều là thật không sợ cái gì Linh Chỉ phái. Lương Sấu Ngọc cũng không phải sợ Vương sủng. Hai người công lực tất địch, mỗi người mỗi vẻ, cũng không phải là không có đấu thắng. Tuy rằng vương sùng mỗi lần gặp mặt, đã tiến bộ thật lớn, lần thứ nhất suýt nữa không địch lại, lần thứ hai tiểu thế lực ngang nhau, nhưng lương xấu ngọc như cũ không sợ. Vương sùng cuối cùng không phải xung động tính tình, đẹ lại trong lòng cam tức, lạnh lùng kêu lên, gì nhỏ mẹ. Người tối linh chỉ phái, chẳng lẽ không sợ bị thánh thủ thư sinh hầm cách thủy rồi. Lương xấu ngọc dịu dàng cười cười, đáp chúng ta đều là qua Lăng vân độ người hữu duyên. Thánh thủ thư sinh cũng không phải đạo quân thế hệ, ở đâu thấy được phá ta và ngươi. Quý thổ nãi, không nếu chúng ta hợp tác. Vương Sùng cười hắc hắc, nhìn cái tức hiệu này, dù sao chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định giết lương xấu ngọc, có như vậy một trận vũ nhục, khẳng định giết này sinh lại thêm hăng hái. Hắn đáp, ta đối với linh đồ kinh không có hứng thú. Lương xấu ngọc dịu dàng cười cười, nói ra, thầy thiên kinh đây. Vương Sùng hơi sững sở, hắn thật là có vài phần động tâm. Trọng ly tử Dịch Thiên Hiểu và Đạo Huyền quyển đều có tán hóa công lực lượng pháp lực diệu dụng, nhưng đều so ra kém Linh Chỉ Phái Tẩy Thiên Kinh. Trọng ly tử lại Thiên Phú dị bẩm, giật tài ngang dọc, cuối cùng cũng chỉ là một cái nửa bước thái ất, linh chỉ phái thế nhưng là đi ra kiếp tiên lão tổ đấy. Dịch Thiên Hiểu cũng được, Đạo Huyền Quyền cũng được, Tẩy Thiên Kinh cũng được, đều là ỷ vào huyền diệu pháp quyết, tẩy đi địch nhân chân khí pháp lực tính chất đặc biệt, để cho hoàn lại tán hóa thành thiên địa nguyên khí. Dịch Thiên Hiểu và Đạo Huyền Quyền vẫn là tôi Dù sao xuất tử trọng ly từ tay, còn chưa được cho thượng thừa nhất pháp môn. Nhưng tẩy thiên kinh nhưng là cái này giới đệ nhất đẳng pháp môn, không thua bởi Nga My và thôn Hải huyền tông trọng yếu đạo Pháp. Nếu là lấy sơn hải kinh pháp môn thúc dục tẩy thiên kinh, phương pháp này huy lực chỉ sợ so với tại linh chỉ phái trong tay người càng lợi hại hơn gấp mấy lần, từng phút đồng hồ có thể bắt lại lương xấu ngọc, loay hoay thành 18 tư thế. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, cái nào 18 tư thế? Vương Sùng cũng không để ý tới này Phá Châu Tử, đáp: "Nếu như ngươi trước tiên là chuyển ta tẩy thiên kinh, ta có thể dùng một bộ phận linh đồ kinh làm trao đổi." Ngươi cũng biết rõ, trong tay của ta có nửa bước linh đồ kinh. Lương Sấu Ngọc cũng là đại khí, duỗi ra thon thon tay ngọc, đáp: "Chúng ta vỗ tay là thể." Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi dùng ngón tay đi lẳng lơ một lẳng lơ. Vương Sùng đè nặng đều muốn thoá mạ này Phá Châu Tử ý niệm trong đầu, cùng Lương Sấu Ngọc nghiêm chỉnh vỗ tay, ánh mắt của hắn sáng rực. Nhìn chằm chằm vào Lương Sấu Ngọc, chỉ đợi đối phương hơi có dị động, bản thân tiểu tàn nhẫn hạ sát thủ. Vương Sùng thế nhưng là thật không tin được Lương Sấu Ngọc. Lương Sấu Ngọc gặp hắn như thế cẩn thận từng ly từng tí, thổi phu một tiếng cười nói, "Quý thổ nãi, ngươi vẻ mặt nại hùng, ngược lại là thú vị nhanh." Vương Sùng lạnh lùng nói ra, "Ta nhanh không nhanh, liên quan ngươi cái dám." Ánh mắt của hai người, một cái lạnh lùng như điện, một cái rồi lại giảo hoạt nhanh nhẹn, bên cạnh Hùng Tinh Tinh, hoàn toàn không thể giải thích vì sao hai người tâm tư Chỉ có thể ngơ ngác không? chương 756, Vân Đại Trưởng Lão Ba người đều có cảnh giác, đi vào lăng vân quật. Vương Sùng là cảnh giác mười phần, Lương Sấu Ngọc có không cảnh giác, Hắn cũng nhìn không ra, Hùng Tinh Tinh vẻ mặt ngốc gờ, Chỉ biết là một sự kiện, chính là tiểu tặc ma đáng tin. Về phần Hùng Tinh Tinh như thế nào đi ra cái này kết luận đấy, Đã liền chính nàng đã không hiểu nhiều lắm, Dù sao quý quan ưng là mình hảo mật hữu sư phụ, Khẳng định đã làm cho tín nhiệm. Lăng vân quật thập phần rộng rãi Ba người đi qua đậu quật, chỉ thấy một chỗ đền thờ, lục bảy người trẻ tuổi hoặc ngồi hoặc theo, giống như thanh thản. Trong đó hai người trẻ tuổi, vương sùng rồi lại là có chút quen mặt, lúc trước cùng lý trưởng lão cùng một chỗ, đi đại la đảo tìm hắn, bất quá bực này tiểu bối, hắn tiện tay có thể đắn đo, căn bản cũng không có lúc làm đối thủ. nay vài thứ linh chỉ phải người trẻ tuổi, làm ra thiếu niên tiên nhân tư thái, nhưng thật ra là đều muốn cho người hữu duyên một cái chấn nhiếp. Miễn cho những người này coi là tiên duyên có được thái dễ dàng, sẽ không rất nặng xem. Chỉ là này linh chỉ phái đệ tử trẻ tuổi, đợi chọn vẹn vài ngày, cũng không có gặp nửa cái người hữu duyên, đã đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Khó khăn thấy có một nam hai nữ, khoan thai đi tới, bao nhiêu nhân tài vội vàng làm đủ thiếu niên tiên nhân tư thái, đối với ba người rào rạt già không thu thập Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc đều là ra mắt lớn tình cảnh đấy, đối với mấy cái này linh chỉ phái đệ tử trẻ tuổi, cũng không có nhiều liếc mắt nhìn Cửu Như vậy nên ngang mà qua, cũng không có hỏi một câu, "Chư vị tiểu tiên trưởng vì sao lúc này nghỉ ngơi các loại ý tứ?" Hồng Tinh Tinh đương nhiên là cùng theo Vương Sủng, nàng cũng không biết tiên gia quy củ, chỉ nói bản thân cùng theo phía trước hai cái này, tiểu Tuyệt sẽ không sai. Đợi đến ba người đi xa, những thứ này linh chỉ phái đệ tử mới hai mặt nhìn nhau, một cái xuyên tạo quần áo người trẻ tuổi, nhịn không được kêu lên, "Bọn hắn không phải nên hỏi chúng ta một tiếng sao?" Bên cạnh hắn một cái mặc hoàng y lỳ đệ tử, cũng đồng ý nói. Đúng vậy a đúng a Sau đó chúng ta tiếp tục một phen chỉ điểm. Bọn hắn làm sao lại có thể quen thuộc, giống như đã tới nơi đây giống như. Lúc này Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc đã sớm đi xa, ba người qua đền thờ, đi bất quá hai ba giảm, thì có một tòa thảo đường, một cái lao khất cái khoanh chân mà ngồi, sau lưng một cái thật lớn hồ lô. Vương Sùng thầm nghĩ, rõ ràng lại là này cái lý trưởng lão Lương Sấu Ngọc cũng biết, cái này lý trưởng lão cùng vừa rồi nhưng cái kia đệ tử trẻ tuổi bất đồng. Nói là mà vượt thoại người, hai tay nhún, kêu lên, đệ tử Quý Linh Ngư, ngưỡng mộ Linh Chỉ phái đạo pháp, đặc biệt Lai like Bái sư. Vương Sùng nhìn nắng liếc, cũng là vừa chắc tay, nói ra, đệ tử Hùng Huyết Nhi và muội tử Hùng Tinh Tinh đến đây bái sư. Hắn cũng không dám miết quá nhiều, tự xưng cái gì lương mồm mõ, cùng Lương xấu Ngọc đối với phun, Lương xấu Ngọc cùng Linh Chỉ phái không có kẻ thù, hắn thế nhưng là cùng Linh Chỉ phái có cựu hán đấy, hay là muốn cẩn thận một ít. Hùng Tinh Tinh nhìn quanh một lát, thình lình liền phát hiện Bản thân giống như không có lời kịch rồi, chỉ có thể đỏ mặt, nhẹ nhàng túi đầu, nói cái gì đã không nói nữa. Lý trưởng lao liếc mắt nhìn ba người, không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, Lăng Vân Độ là chúng ta linh chỉ phái, một chỗ thực viện diệu địa phương. Coi như là linh chỉ phái sau cùng thịnh vượng thời điểm, có thể trôi qua Lăng Vân Độ đệ tử, trước sau cũng không quá đáng hơn 10 người. Hôm nay linh chỉ phái cao thấp, chính xác có thể trôi qua Lăng Vân Độ đấy, cũng chính là môn chủ và mặt khác một vị trưởng lao, như thế nào có thể lai like ba. Linh chỉ phái đệ tử trẻ tuổi, chẳng hề biết Lăng Vân Độ huyền bí. Bọn hắn có mấy cái cũng muốn thử qua Lăng Vân Độ, nhưng không thể không có trở ngại, đầu cho là mình là thực hiếm có, lại không người nghĩ sâu, kỳ thật trường bối của bọn hắn, chư vị các trưởng lão cũng qua không được Lăng Vân Độ. Đền thờ bên cạnh những cái kia đệ tử trẻ tuổi, kỳ thật đã có mấy trưởng lão cười thầm, bởi vì đã coi là, bọn họ là đã định trước bậc không được người. Lý trưởng lão cũng không phải là vì đợi có người qua Lăng Vân Độ, La vị bậc rơi vào phía dưới ký danh đệ tử. Vị này linh chỉ phái chân nhân cảnh đại trưởng lão, rút cái pháp quyết, thoáng quan sát, lại phát hiện này tam người trẻ tuổi đều là thân thể thông thấu, tựa như tiên thiên linh vật giống như. Hồng Tinh Tinh trôi qua Lăng Vân Độ, đã ra đời đạo vận. Về Phần Vương Sủng và Lương xấu Ngọc đều là bách luyện thân thể, so với tiên thiên linh vật càng thắng vài phần, chỉ là lý trưởng lão công lực có thể đã nhìn không ra ngoài. Lý trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói ra Ngươi sao nguyên lai like đều là chút ít môn phái nào?" Vương Sùng kêu lên, đệ tử và muội tử đều là tán tu, bình thường chỉ tu hành động một đường vô danh kiếm thuật, còn phải một bộ đan đỉnh môn pháp quyết, chẳng qua là cảm thấy thái thổ, vì vậy còn chưa quyết định chú ý có hay không muốn tu luyện. Lương Sấu Ngọc thấy Vương Sùng trả lời cẩn thận chặt chẽ, sáng lạn cười cười, nói ra, "Sư phụ ta nói, chúng ta này một chi cũng là linh trì phái truyền lại, tu hành chính là tẩy thiên kinh." Lý trưởng lão lập tức vụ nhảy dựng lên. "Tiêu lên!" Quả nhiên là Tẩy Thiên Kinh. Lương xấu Ngọc trên thân một đạo thuần trắng tiên quang bay ra, chính là Tẩy Thiên Tiên khí thế. Linh chỉ phái tông môn điển tịch tán giật, ẩn rất nhiều, Tẩy Thiên Kinh tuy rằng còn có, cũng không lớn toàn bộ rồi. Lý trưởng lão trong lòng hoan hỉ, kêu lên, người mau đem Tẩy Thiên Kinh pháp môn dâng ra, ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền." Lương xấu Ngọc kêu lên, "Ta lai bài sư, không có đạo lý người cái gì pháp quyết bất truyền, trước tiên đem ta sư môn truyền lại học được." Lý trưởng lão mặt già đỏ lên, vội vàng giải thích Thầy thiên kinh là ta linh chỉ phái bí pháp, phải làm trở về tông môn. Lương xấu ngọc cười nói, ta cũng là linh chỉ phái một chi, cũng không phải ngoại nhân, nói gì trở về. Lý trưởng lão như thế nào ngăn cản được lương xấu ngọc nhanh mồm nhanh miệng? Hắn trong lúc nhất thời cãi lại bất quá, đang gấp, lại nghe được vương sùng ở bên nói ra, Lý trưởng lão, chúng ta cùng đi bài sư, ngươi làm sao lại không hỏi chúng ta một tiếng. Lý trưởng lão suy nghĩ một phen đắp, môn chủ không coi ở đây, các ngươi mau cùng ta đi vào gặp một lần đại trưởng lão. Vương Sùng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, Linh Chỉ phái lúc nào, còn có một đại trưởng lão. Lý trưởng lão trong lòng gấp, biết rõ này tam người trẻ tuổi, đối với Linh Chỉ phái có điểm rất tốt sự, cũng không tự lệ nghi phiền phức, dẫn theo ba người thẳng vào đằng sau thảo đường. Thảo đường trong một người tuổi còn trẻ, đang tính toán, thấy Lý trưởng lão tiến đến, kêu lên, "Lý sư đệ." Lần này khai sơn môn, sự tình cũng chuẩn bị cho tốt đến sau. Lý trưởng lão kêu lên, "Vân sư huynh, Có ba người trôi qua Lăng Vân Độ. Vân Đại trưởng Lão bên ngoài nho nhã, thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi, nghe vậy cười nói, còn đây là công việc tốt. Vì sao Lý Sư Đệ Như thế vội vàng? Lý trưởng Lão cũng không tránh kiên kỵ, nói ra, một người trong đó, tự xưng là chúng ta linh chỉ phái nhanh bên, chuyển thừa tới thiên kinh. Vân Đại trưởng Lão cả kinh nói, quả thật sao? Làm cho bọn họ chạy tới. Lương Sấu Ngọc và Vương sủng Hùng Tinh Tinh mới vừa đi tới gần sát, Vân Đại trưởng Lão cười nói quả nhiên là tu luyện tẩy thiên kinh. Này ba tiểu đã nhập môn hạ của ta a Lý sư đệ ngươi đi giúp những công chuyện khác. Lý trưởng lao vốn còn muốn, mình cũng thu một cái hảo lương tài, hắn nhìn trên chính là lương xấu ngọc, lại không nghĩ rằng, vị này vân sư huynh một cái nước canh cũng không có cho hắn lưu lại, đem ba người đã để lại. Tuy rằng trong lòng bực mình, lý trưởng lão cũng chỉ có thể hầm hực mà đi. chương 757, Vân Đô Tiên Khách, vạn rằm hồng giới. Vương Sùng lặng lẽ suy tính một phen, Rõ ràng tính không xuất gia vị này vân đại trưởng lao nền tảng, có chút ngượng ngùng thầm nghĩ, cái này thoạt nhìn kiểm nộn đại trưởng lão công lực thật có chút lợi hại. Chỉ sợ đã có thái ớt cảnh đạo hạnh. Vương Sùng thật đúng là không nghĩ tới, Linh chỉ phái ngoại trừ thánh thủ thư sinh, còn có thể có vị thứ hai thái ớt cảnh đạo thánh. Lương Sấu Ngọc ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là không người quỷ gối, hơn nữa hai tay đưa lên một sách lụa sách, nói ra, đệ tử Quý Linh Ngư trở về Linh chỉ đặc biệt dâng lên tẩy thiên kinh làm cho cái này tông môn chi pháp trở về. Vân Đại trưởng Lão lấy tay lấy ra tẩy thiên kinh, đọc qua chỉ chốc lát, thở dài nói, năm đó Linh chỉ phái sau cùng cường thịnh thời điểm, có thập nhị môn hành quyết, hôm nay trong môn chỉ có ngũ môn coi như đầy đủ hết. Đến cái này một bộ tẩy thiên kinh, trong môn hành quyết cũng coi là đầy đủ hết một nửa Vương Sùng có chút tâm dương năn tao, trên miệng nói, Sư Phụ, chúng ta huynh muội không có cái gì cũng dâng lên, cũng là không thể lấy được chuyển hành quyết sao. Vân đại trưởng lão cười nói, nói Hưu nói vượng. Buồn môn nơi nào sẽ như thế keo kiệt? Buồn môn lão tổ, năm đó từng có ngôn, trôi qua Lăng Vân Độ, chính là đệ tử chân truyền, có thể bất luận cái gì chọn một môn đạo pháp. Ba người các ngươi nếu như thành tâm bái sư, liền riêng phần mình chọn một môn đạo pháp a. Lương Sấu Ngọc Nhãn Châu xoay động, cười hì hì nói, không biết sư phụ người tu luyện là cái gì đạo pháp. Vân đại trưởng lão cười nói, ta tu luyện cùng môn chủ giống như, cũng Linh Đổ Kinh, Linh Đồ Kinh 36 quyển. Cộng phân tứ bộ, môn chủ tu luyện vân đô linh chỉ đổ nhất mạch, vừa rồi cái vị tiên lý trưởng lão tu luyện là lôi bộ đấu tiên đổ nhất mạch. Ta đây một buộc lại nhưng là tu luyện tây sơn phong vũ đồ đáng tiếc duy nhất chính là, chúng ta này nhất mạch đạo pháp không được đầy đủ, vì vậy ta còn kiềm tu hôn nguyên tiên kinh. Lương Sấu Ngọc kêu lên, ta hãy cùng sư phụ học linh đổ kinh A. Vương Sùng thầm nghĩ, linh đổ kinh ta sẽ không học được, cái gì hôn nguyên tiên kinh cũng được rồi hắn gọi nói, chúng ta trong môn mới tìm về tẩy thiên kinh sợ là học ít người Đệ tử nguyện ý thay bổn môn truyền thừa phương pháp này. Hắn tự tay kéo một phát Hùng tinh tinh, nói ra, "Sá muội nguyện ý cùng sư phụ học tập hốn Nguyên Tiên Kinh." Đây cũng là tiểu tặc ma lòng tham, Hùng tinh tinh nhiều học một môn, tựu giống như hắn nhiều học một môn, Vương Sùng mặc dù mình cũng không đi tu luyện những thứ này đã pháp, nhưng nhiều hơn, cái môn này đã pháp, hắn tìm hiểu trong đó dị dụng, đối với ngày sau tu hành có lớn lao chỗ tốt." Vân đại trưởng lão cười nói, "Giống như các ngươi mong muốn, chỉ là các ngươi ba người." Công lực cao thấp tất cả không có cùng, vốn sở học cũng bất đồng, không thể cùng nhau chuyển thụ, cần phải phân biệt thủ pháp. Hắn chỉ một ngón tay lương xấu ngọc, kêu lên, ngươi là tẩy thiên kinh nội tình, ta liền trực tiếp chuyển cho ngươi linh đồ kinh, chỉ là chúng ta này nhất mạch quyển thứ nhất linh đồ thiếu gì, ngươi trước hết tu luyện đồng tử pha trà đồ, lấy tác dự bị. Vân Đại trưởng lão lại phục chỉ vào Vương Sùng nói ra, ngươi tuy rằng công lực không tầm thường, nhưng là một thân dùm già, cần phải phế bỏ một thân công lực, trọng đầu tu luyện tẩy thiên kinh Ngươi có bằng lòng hay không phế công? Vương Sùng kêu lên, đệ tử nguyện ý. Hắn hiện tại dùng bất quá là một cỗ băng ly hóa thân, hơn nữa có ngũ thức ma quyển, tiểu tắc ma phế công giống như ăn cơm uống nước giống như đã tưởng, ở đâu quan tâm cái gì phế công? Vân Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Hùng Tinh Tinh, cũng lười nhiều lời, thỏ tay một phách, tiêu tản đi này đầu Hùng Tinh một thân công lực, nói ra, ngươi tiên tu luyện lình chỉ phải nhập môn pháp quyết, đợi đến đạo nhập thiên cương, ta lại chuyển thụ cho ngươi hôn nguyên kinh Vân đại trưởng lão vừa mới chỉ điểm qua ba đồ đệ, chợt nghe đến một đạo quan hoa ở bên ngoài rơi xuống, không khỏi cười nói, thế nhưng là Nguyên Chân sư đệ. Nguyên Chân thượng nhân vẻ mặt rối quẻ đi đến, nói ra, sao thánh thủ sư huynh vẫn chưa trở lại? Vương Sùng thầm nghĩ, Nguyên Chân lão nhân đây là gây dựng sự nghiệp thất bại, một lần nữa lại bắt đầu làm công đến sao? Rõ ràng đầu nhập vào linh chi phái. Nguyên Chân thượng nhân hôm nay, ngoại trừ một tòa vắng vẻ hồn đảo, tiêu quá mức cũng không còn. Cửa gì đồ cơ thiếp sùng vật pháp bảo công xá đều bị tiểu tặc ma một mẻ hốt gọn. Vì vậy hắn tại thật sâu suy nghĩ sau đó, tiểu ứng thánh thủ thư xin mời, cũng bái nhập linh chỉ phái, làm thánh thủ thư sinh và Vân Đô tiên khách sư đệ, cũng coi là linh chỉ phái nhị trưởng lão, địa vị gần với hai người. Nguyên chân thượng nhân biết mình đạo pháp, thật sự thua kém một bước, cho nên bái nhập linh chỉ phái, tiểu đòi hôn Nguyên Tiên Kinh lai tu hành, thường xuyên trở về linh giáo Vân Đô tiên khách, cũng chính là linh chỉ phái đại trưởng lão. Vân đại trưởng lão cười nói, thánh thủ sư huynh bị diễn Khánh chân quân đả thương, còn đang bế quan, chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng ra không được. Nguyên chân thượng nhân trên mặt càng là tối nghĩa. Hắn kỳ thật cũng bị đánh. Thánh thủ thư sinh và Nguyên chân thượng nhân đi thôn Hải Huyền tông, đều muốn vì nan quý qua đường, hai người kết cục giống như năm đó Thiết Lê lao tổ, bị đánh đích toàn thân đã hở, làm cho diễn Khánh sướng rồi một thông, tiu ném ra thiên quang vân đành lâu. Thánh thủ thư sinh trong lòng lấp, đã trở về Lăng Vân động lại bắt đầu bế quan. Nguyên Trân Thượng Nhân bị đánh nhẹ một chút, hắn lại là thái ớt cảnh, luyện liền bất tử chi thân, cho nên ba ngày cũng liền khôi phục Hắn thở dài một tiếng, chính phải ly khai. Vân Đô Tiên khách hỏi, Nguyên Trân Sư Đệ, người giống như có tâm sự, có thể cùng Sư Huynh nói một tiếng. Tuy rằng ta không so sánh được môn chủ, cũng đạo pháp cũng coi như cái này giới đỉnh lưu lạc, có chuyện gì nhi, ta cũng có thể giúp được việc rút. Nguyên Chân Thượng Nhân nói ra, của ta hết thể pháp bảo, đều bị tiểu tặc bạch thắng cho mò. Cho nên muốn muốn tế luyện một kiện hộ thân bảo vật, đều muốn cầu thánh thủ sư huynh ra tay, giúp ta lấy một kiện đổ vật. Vân đô tiên khách cười nói, cái gì? vi huynh cũng giúp đỡ ngươi mang tới. Do dự một chút, vân đô tiên khách nói ra, chỉ cần không phải đạo quân trong tay chi vật. Nguyên chân thượng nhân sắc mặt một đen, têu lên, không phải đạo quân trong tay chi vật. Vật ấy tại vạn dặm hồng giới. Vương Sùng nghe được vạn dặm hồng giới, nhịn không được thầm nghĩ, hỏa vật hải đã từng nói qua. Bạch Hồng Kiếm nghe nói là thuần dương đại thánh, bình sinh luyện đệ nhất bộ phi kiếm, chính là được lưu giữ trong cửu thiên giao giới, vạn rằm hồng giới bên trong. Bên trong vô số phi hồng, phiếu miểu linh động, nhưng là nguy hiểm muôn phần, coi như là chân nhân thế hệ đi vào, cũng có chút mất phương hướng phương hướng, không được đi ra. Ta còn đã đáp ứng, giúp hắn lấy ngũ khẩu Bạch Hồng Kiếm đi ra, còn lại tứ khẩu và định Hồng Châu coi như là thù lao. Hôm nay ta đều nhanh đem chuyện này cho quên hết. Lúc ấy Diện Thiên Châu hãy cùng Vương Sùng nói, trước tiên đem Định Hồng Châu lựa gạt, sau đó mấy trăm năm cũng không muốn đi Tây Hải. Vương Sùng về sau đường làm quan rộng mở, Tây Hải thật đúng là đi qua mấy lần, hoàn giả mạo qua Hỏa Vực Hải, đi Nguyên Chân Thượng Nhân Thiên Chỉ Đảo, nhưng kiểu Diễm Đảo bên kia là thật xấu hổ đi. Vân Đô Tiên khách cả kinh nói, "Này nhưng có chút nan. Ta nghe người ta nói, vạn giặm hồng giới cửa ra vào tại Định Hồng Châu bên trong, huynh đệ chúng ta nơi nào đến Định Hồng Châu?" Nguyên Chân Thượng Nhân nhàn nói ra, Ta đi kiểu diễm đảo, Thuần Dương Đại Thánh nghe nói, ta là bị hỏa vật hải lửa, liền làm đồ đệ lai cùng ta giảng co. Tuy rằng về sau phát hiện, quả nhiên không phải Thuần Dương Đại Thánh môn hạ làm chuyện ác, nhưng hắn đây là thường ta một quả định hồng châu, vật ấy có thể đi vạn giảm hồng giới. chương 758, Lương Bát Phụ Vương Sùng sờ lên bản thân định hồng châu, thầm nghĩ, nguyên lai vật ấy còn không phải chỉ có một quả. Vân Đô Tiên Khách cười nói, đã như vậy, hãy theo sư đệ đi một chuyến cũng được. hắn đối với Vương Sùng, Lương Sấu Ngọc, Hùng Tinh Tinh nói ra, ta với ngươi Nguyên Trần Sư thúc đi một chuyến xa nhà, các ngươi tiểu tạm thời cư trú nơi này thảo đường, chờ chúng ta trở về. Vương Sùng vội vàng kêu lên, sư phụ trước tiên đem tẩy thiên kinh chuyển cũng được. Ta hảo phế bỏ công lực trùng tu. Vân Đô Tiên Khách suy nghĩ một hồi, cười nói, cũng được. Lập tức liền đem Lương Sấu Ngọc làm cho Hiến pháp quyết, lật xem một lần, sau đó trái ngược tay tại Vương Sùng mi tâm điểm một cái, đem pháp quyết chuyển thụ. Vương sùng trong lòng hoan hỉ. Đưa mắt nhìn hại thái ớt cảnh đạo thánh, riêng phần mình khống chế độn quang bay đi, Nguyên chân thượng nhân ném ra một quả hạt châu, lập tức mở ra một chỗ môn hộ, hai người trước sau trốn vào. Lương xấu Ngọc thấy sư phụ rời đi, kêu lên, người đáp ứng của ta linh đồ kinh đây. Vương Sùng trở tay một chút, tiểu có một đạo huyền quang bay ra, Lương xấu Ngọc sử dụng pháp thuật thu, nho nhỏ xem xét một hồi, lúc này mới thu. Nàng cũng là ma môn xuất thân, nào dám đơn giản thu đối phương đánh tới huyền niệm. Thu Vương Sùng ban tặng linh đồ kinh. Lương Sấu Ngọc cười hì hì nói, quý thổ nãi. Ngươi nói, chúng ta cũng đi vạn giảm hồng giới như thế nào? Ta nghe nói, ngươi cũng có một quả định hồng châu A. Vương Sùng hơi do dự, thật đúng là tự hỏi, có muốn đi hay không vạn giảm hồng giới? Nhưng làm hùng tinh tinh làm cho sợ hãi, nàng vốn đang may mắn, bản thân bái nhập linh chỉ phái, hơn nữa số phần hảo, khả năng không cần làm tiểu xúc theo đệ tử làm lên. Ở đâu rất cao mình, cùng bản thân đồng hành hai cái, mỗi cái to gan lớn mật, tùy ý làm bậy. Nghe hai người đối đáp, tựa hồ hai người đã thông hiểu linh chỉ phái đạo pháp, lần này Lai Bái Sư đã mục đích không thuần túy, hoàn trắng trận tiểu lẫn nhau truyền thụ. Thậm chí vân đô tiên khách chân trước vừa đi, hai người đã nghĩ muốn làm yêu. Hát hùng tinh thiếu nữ chỉ cảm thấy kinh hãi lạnh mình, trong lúc nhất thời cũng không biết, nên làm thế nào cho phải. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không nên đi. Vương Sùng hỏi ngược lại, vì sao không nên đây? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, Âu Dương đổ vốn nên sẽ chết ở bên trong. Ngươi tự hỏi so với Âu Dương Đồ như thế nào? Vương Sùng lo nghĩ, đồng dạng tại Kim Đăng Cảnh, hắn thật đúng là kém Âu Dương Đồ một đường, Âu Dương Đồ cũng phải chết ở bên trong, hắn thật đúng là không có cơ hội hoạt đi ra. Nhất là hôm nay, hắn nguyên thần thứ hai bị thánh thủ thư sinh phong ấn tại linh không thiên vực đồ bên trong, trọng yếu triệu hắn không trở lại. Gặp được cái nguy hiểm cái gì, cũng không có giúp đỡ. Vương Sùng lại phục hỏi một câu, vạn nhất bị vân đô tiên khách và nguyên chân thượng nhân lấy được bạch hồng kiếm đây Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, lấy được thì như thế nào? Ngươi còn muốn đem thế gian hết thẻ bảo vật, đã bỏ vào trong túi không thể. Vương Sùng lo nghĩ, nghĩ ngợi nói, cũng là. Chỉ là đáp ứng hỏa vật hải chuyện này, khả năng tiểu không được. Nhưng là bọn hắn cũng đưa nguyên chân thượng nhân một quả định Hồng Châu, chỉ sợ cũng có chút cùng vị này đạo thánh đạt thành điều kiện. Hỏa vật hải đám người lại không nợ nguyên chân thượng nhân cái gì, nếu là thuần dương đại thánh nguyện ý đưa tặng định Hồng Châu chỉ sợ vẫn thật là cùng nguyên chân thượng nhân có giao dịch, nếu là hắn có thể khu trừ bạch hồng kiếm, cũng có chút cho kiểu diễm đảo ngũ khẩu. Vì vậy Vương Sùng cũng không thể nói có cái gì ấy nấy, dù sao kiểu diễm đảo là nhiều mặt đưa vào, thất thu. Hắn lắp đầu, nói ra, vạn rằm hồng giới quá mức nguy hiểm, ta và ngươi mới bất quá kim đan, đi không được. Lương xấu ngọc kinh ngạc hỏi, quý thổ nãi. Ngươi rõ ràng cũng sợ nguy hiểm. Vương Sùng tức giận mắng, lương bắt phụ. nếu như là lại không thời Ta cũng không kiêng kỵ tiện tay giết ngươi. Lương xấu ngọc thình lình cười ngựa tới ngựa lui, cười run rảy hết cả người. Một đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm vào Vương sủng nói ra, coi như là hạng thiết đầu cũng không dám như thế nói khoác. Người muốn giết ta, sao không phóng ngựa tới đây? Vương Sùng vừa rút pháp quyết, chật nghe đến bên ngoài có lý trưởng lao và còn lại linh chỉ phái trưởng lao thanh âm, chỉ có thể hầm hực vông tha cho. Lương xấu ngọc vẻ mặt khinh thường, hai người lẫn nhau nhìn đối phương, cũng không phải rất thuận mắt. Lý trưởng lão nhìn qua một đám ký danh đệ tử, thập phần chi đáng tiếc, những thứ này đến từ Tam sơn ngũ nhạc tán tu, tư chất cũng có rất xấu, chỉ là coi như là tốt nhất bậc vài thứ, cũng xa xa không so sánh được Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc, thậm chí cũng không có ai so ra mà vượt qua Lăng Vân Độ Hùng Tinh Tinh. Lăng Vân Động kỳ thật thực sự không phải là đạo phủ, chỉ là trước cửa có Lăng Vân Độ, Lăng Vân Quật, bên trong chính là một tòa tiểu Động tiên Trời sinh Động Thiên Phúc Địa, Linh chỉ phải tiền bối. Ở chỗ này kiến tạo hơn 10 lúc giữa thảo đường, cũng không có xây dựng rầm rộ. Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc Nhà, chính là vân đô tiên khách thảo đường, sau cùng trung tâm, phù cận có dòng suối nhỏ dốc rách, phong quăng cũng có phần tú lệ. Những cái kia mới bái nhập linh trì phái người, cũng chỉ có vài thứ rơi vào lăng vân độ phía dưới, có một gọi là lăng vân hạ quật địa phương, mới có tư cách làm ký danh đệ tử. Còn lại đều bị coi như tiểu súc, cùng với phó tư, cũng không có tư cách lai lăng vân độc. Lý trưởng lao bối phận thực tôn, tại thánh thủ thư sinh trước mặt đều nói mà vừa thoại. Cho nên những người này thủ chuyển, tiểu do hắn một lời mà quyết, lý trưởng lão bản thân thu 7 cái đồ đệ, còn dư lại các phái tán tu, cũng đều phân phối xuống. Linh chỉ phái sáng lập, như Nga My như vậy theo nền tảng trong sạch thiếu niên nam nữ bắt đầu thu đồ đệ, vài thập niên đã bồi dưỡng không xuất nhân tài. Cho nên mới phải kiêm dung nhập lại để, một mặt thẩm tra theo căn cốt thanh khí, nền tảng trong sạch người thiếu niên, một mặt thu một ít tán tu Những tán tu này bản thân tu vi không tầm thường, có thể chịu đựng được môn hộ, đợi đến mấy chục năm về sau, xuất thân trong sạch cái đám kia đệ tử cũng liền ra mặt, không đến mức thời kỳ giáp hạt, dễ gây đói kém. Vương Sùng cũng lười đi ra ngoài, cùng những cái kia bình thường đệ tử gặp mặt, hắn ngay tại thảo đường trong tìm một chỗ, bắt đầu thử dùng này là phân thân, tu luyện tẩy thiên kinh. Này là phân thân bản thân nền tảng thật dày, Vương Sùng lại có ngũ thức ma quyển, chuyển hóa công lực, cực kỳ nhanh chóng Mấy ngày lúc giữa cũng một lần nữa tu luyện trở về thiên cương cảnh. Lương xấu ngọc cũng lười để ý tới tiểu tạc ma, bản thân nghiên cứu theo vương sủng trong tay lấy được linh đồ kinh, cũng không biết tại tu luyện mấy thứ gì đó. Cũng chỉ có hùng tinh tinh, không có gì cũng tu hành, đan đỉnh pháp thái thô, vân đô tiên khách đi vội vàng, cũng không có chuyển nàng đạo pháp, còn gấu đen này tinh thiếu nữ cũng không có khả năng lại đi tu hành yêu quái pháp môn. Nàng tính tình nu nhược, đã bị vương sủng và lương xấu ngọc sai khiến quay lại, lại trở thành sai khiến nhà hoàn. Vương Sùng là cảm thấy, này hát hùng tinh thiếu nữ sớm muộn là đồ đệ của mình, Lương Sấu Ngọc là cảm thấy, cô bé này thú vị, có lòng thu làm thân thiết nha hoàn, hai người sai khiến người, ngược lại mà không phải cố ý trả tấn, chỉ là mượn cơ hội sẽ cùng đối thủ đấu pháp. Nguyên Trân Thượng Nhân và Vân Đô Tiên Khách đã đi chưa hơn 10 ngày, Thình Lình Sơn ngoài cửa có phích lịch thanh âm, Lý Trưởng lão bay lên không, rất lâu đã chưa có trở về, chỉ là không trung lôi quang đạo Pháp năng dọc, hiển nhiên đã lấy người giao thủ. Vương Sùng thầm nghĩ Đây là người nào, thừa dịp Linh chỉ phái Ba vị thái ớt cảnh đạo thánh không coi ở đây Lai đánh sơn môn rồi hả Lương xấu ngọc cười mỉm đẩy ra thảo đường Đi ra đi, đang nhìn bầu trời Thình lình kêu lên, lợi hại Lại để cho cướp lấy lăng vận động Bọn hắn sớm không tới, chậm trễ không đến Vì sao Linh chỉ phái ra thế mới đến chương 759 Tinh tinh, này cũng cho ngươi Vương sùng ngầng đầu liếc mắt nhìn Thử chi lấy mùi nói Một đám dương chân bảo bảo Không chịu nổi một kích thế hệ Vương Sùng mặc dù mới là kim đan, nhưng bình thường dương chân, cũng thật không cho hắn để vào mắt. Ví dụ như lý trưởng lão loại này, đã vượt qua dương chân lục nàn chi ngũ đại chân nhân, hắn cũng dám đấu một trận. Như là hát phong song sát chi lưu, cái kia chính là tiểu súc. Xâm phạm linh chỉ phái lăng vân động so với lý trưởng lão còn không bằng, chính là nhân số đa tạ chút ít, tiểu tặc ma đương nhiên không để vào mắt. Hùng Tinh Tinh vừa nghe được Vương Sùng suy ngưu ra châu, chậm nghe đến lương xấu ngọc bật cười, nói ra, cũng là... Chúng ta có muốn hay không cho sư môn xuất lực? Giết một hai cái chân nhân. hắc hùng tinh thiếu nữ, một phát ngã ngồi trên mặt đất, têu lên, đây chính là chân nhân thế hệ, uy năng thông thiên triệt điện. Nàng hạ nửa câu còn chưa ra khỏi miệng, vương sùng tiểu đã cắt đứt, nói ra, bất quá là một đám nói giết liền giết thế hệ, chân nhân cũng không phải là mỗi một đầu, đều có thể tại hai người chúng ta trước mặt riêu vọ dương ai. Lương xấu ngọc thấy hùng tinh tinh vẻ mặt khiếp sợ, hảo nôn trấn an nói, sư mội chớ có sợ. Khán ta và ngươi thổ lại sư hình, dạy ngươi như thế nào giết dương chân. Vương sùng mắng, lương bắt phụ, ngươi còn có thể nói vài lời lợi hữu ích. Lao tử hôm nay mới thiên cường, đi không được, ngươi đi trước ca. Lương xấu ngọc run lên vốn thế tay áo, nói ra, ngươi không, ta cũng không tâm tư đi, dù sao Lao lý trừng có thể ứng phó. Lai vây công linh chỉ phái, có 7-8 vị bảng môn trung chân nhân dẫn đầu, còn có hơn 10 vị kim đàn, có bảng môn cũng có yêu quái, đều là lai đoạt linh chỉ phái điện tịch cũng không biết ai theo chân bọn họ nói, hôm nay Linh chỉ phái 3 vị lợi hại nhất trưởng Lao cũng không tại, là cơ hội tốt nhất. Lý trưởng lão tuy rằng một tay Linh Đồ Kinh, cũng tu luyện đến lôi bộ đấu tiên đồ, một người đủ để địch nổi mấy tên dương chân đại địch, nhưng không biết làm sao địch nhân đến một lần quá nhiều, thứ hai có một còn cho mượn một kiện vừa vặn khắc chế Linh Đồ Kinh phát bảo, bắt hắn cho kéo lại. Song phương đấu pháp bất quá mấy ngày, Linh chỉ phái bên này cũng có chút duy trì không được. Vương Sùng cũng không để ý tới phía ngoài tình hình chiến đấu. Hắn này là băng ly hóa thân, tu luyện qua đại yêu trọng ly tử dịch thiên hiểu và đạo huyền quyển, cùng tẩy thiên kinh ngược lại là có chút con đường gần. Chỉ là hắn đây là từ đầu tu hành, coi như là công lực có thể chuyển đổi, cũng không được nhẹ nhóm dễ dàng. Một ngày này, hắn vừa mới đem 36 đạo cương mạch luyện mở, trong lòng khẽ động, đang muốn đột phá đại diễn, chật nghe đến bên ngoài có một đồng môn hướng kêu khóc nói, không nên. Lúc này linh chỉ phái đại đa số môn nhân đệ tử đã đi ra ngoài nên đón địch, Lưu lại đều là công lực thấp kém thế hệ, hay hoặc là mới thu môn nhân. Vương Sùng trong lòng khẽ động, cũng mặc kệ lương xấu ngọc, đối với hùng tình tinh quát to một tiếng, không muốn đi ra ngoài, ngoan ngoan giữ nhà, tựu bản thân đi ra ngoài. Một cái khống chế 3 miếng liệt diễm phi hoàn đại hán, chính đang đuổi giết một cái mới nhập môn linh trì đệ tử. Vị này linh trì đệ tử xuất thân bằng môn, vốn công lực tiểu bình thường, vẫn là không có chuyển thụ, đã liền nghiệp sư cũng không có định ra là vị nào. Dù là đuổi giết này người Đạo Pháp cũng không phải cao minh, rồi lại đủ để đem hắn đuổi giết chật vật không chịu nổi. khống chế ba miếng phi hoàn đại hán, vẻ mặt kêu ngạo quát, giao ra linh chỉ phái đạo Pháp, quỳ xuống kêu ra ra, thà cho ngươi khỏi chết. Vương Sùng nhịn không được mắng, một cái đại diện thế hệ, cũng dám lai like linh chỉ phái kêu gạo. Mau lai like nhận lấy cái chết. Đại hán này chỉ một ngón tay, từ một quả liệt diễm phi hoàn hướng vương Sùng rơi xuống. Vương Sùng thúc dục tẩy thiên kinh, vây tay. Cái kia miếng liệt diễm phi hoàn lập tức chính là đi đem ra sử dụng pháp lực, đồng bền rơi vào hắn trong tay háo. Tiểu tặc ma theo trong tay háo lấy ra tới đây miếng phi hoàn, xì một tiếng kinh miệt, nói ra, như vậy đổ bỏ đi pháp bảo. Hắn liếc mắt nhìn, bị đuổi rết nhanh khốc đồng môn, khoa tay mua chân một cái, chuyển một cái thủ tiểu ném vào thảo đường trong, quắc, tinh tinh, cái này rách dưới đưa người chơi. Đem cái vị kia đầy cói lòng chờ mong linh trì phái đệ tử, làm cho đầy ngập thất lạc. Đại hán thấy vương sùng tiện tay thu pháp bảo của hắn cả kinh nói, đây là quá mức đạo pháp. Vương sùng cũng lười đáp hán, kêu lên, mau xuống nhận lấy cái chết. Đại hán không dám ở đem ra sử dụng liệt diễm phi hoàn, đem món pháp bảo này triệu hồi bên người, đưa tay tiểu đánh ra một đạo pháp thuật, cái này thuật tên là thiên cân truy. Trong địch nhân sau đó, giống như bị nghìn cân đá to đẻ thân, lập tức muốn động chuyển không được. Vương sùng thân thể nhóng một cái, tẩy thiên kinh pháp lực, liền đem đạo pháp này thuật uy lực hóa ở vô hình chút nào cũng không bị ảnh hưởng, máng, hạt gạo chi trâu, để quá mức vầng sáng. hắn nếu không phải là thiên cương cảnh, pháp lực thực đang bay ra không được bao xa, đã sớm ra tay bắt giữ đối thủ. Đại Hán chính lưỡng lự, tiến thoái lương nan, một cái bề ngoài giống như làm dáng lục y dì nữ tử, khống chế một trương hồng nhạt chiếu bay tới, tiêu lên, lộc sân quân. Như thế nào không ra tay rồi hả? Đại Hán ý nghĩ xấu trong lòng, kêu lên, chính bức hỏi hai người bọn họ. Lục y dì nữ tử cười hì hì tiêu lên không cần ép hỏi. Mau xem ta vạn hoa trường khí. Cô gái này dương một tay lên, chính là một đạo màu sắc đa dạng quang khí rơi xuống. Bên cạnh Linh chỉ phái đệ tử, bị quang khí một mực che đậy, mà bắt đầu nói hưu nói vượng, theo bản thân khi còn bé thói quen yêu hướng hầm cầu trong tạp tàng đá, cho tới hôm nay bài sư, thấy mấy người sư tỷ mội tướng mạo đẹp, đã tồn tại thông đồng chi tâm, vừa rồi có lòng đầu hàng, chỉ hận không biết Linh chỉ phái điện tịch. Đủ loại sự tình đã nói ra. Vương Sùng cũng là giật mình, kêu lên Vị sư huynh này, ngươi thoạt nhìn nhân ma cậu dạ, có thể nào như thế nội tâm không chịu nổi? Vương sùng mặt giật mình, lục y y nữ tử là từ trong tới ngoài rung động, nàng vạn hoa trướng khí diệu dụng vô cùng, đại diễn cảnh hầu như không có đối thủ, cái kia linh chỉ phái trong hàng đệ tử rồi, lập tức tiểu đầu đau nao chứng, miệng phun chân ngôn. Nhưng mà tiểu tặc ma rồi lại thờ ơ, thật giống như cái đồ chơi này, bất quá một hồi thành phong minh nguyệt. Đại hán có lòng khán lục y y nữ tử xuất híu, cũng không có nhắc nhở. Vương Sùng có thể thu phát bảo, lục y ghi nữ tử theo trong tay háo lấy ra một vật nên đón không ném đi, tại không trung liền biến thành như ngọn núi lớn nhỏ, nhưng là một cái vạc đồng. Vương Sùng chỉ một ngón tay, nay khẩu vạc đồng tiểu đồng bền rơi xuống, tại hắn lòng bàn tay vướt vướt trong chốc lát, lại phục ném vào thảo đường, têu lên, tinh tinh, thứ này cũng đưa ngươi. Lục y ghi nữ tử quá sợ hãi, kêu lên, ngươi mau đưa ta bảo bối trả lại. Nay khẩu vạc đồng vốn chính là nghìn năm đồ cổ, vô cùng có linh tính Bị lục y ghi nữ tử tế luyện trở thành pháp bảo, có thật nhiều diệu dụng, bình thường thập phần bảo bối, ở đâu chịu bị vương sùng lấy đi. Nàng chân đạp chiếu, bay đến vương sùng gần sát, tiểu tặc ma thấy lai đủ gần, dương một tay lên, lục y ghi nữ tử liên quan chiếu, đã đồng bình đã rơi vào vương sùng trong tay. Tiểu tặc ma tiện tay đem hai kiện đồ vật, cùng một chỗ ném vào thảo đường, quắc, tinh tinh, này cũng cho ngươi rồi. Hùng tinh tinh vừa thu hai kiện bảo bối, chỉ thấy vương sùng rõ ràng đã đánh mất một cái lớn người sống tiến đến Giật mình kêu lên, ta lại không ăn người Lương xấu ngọc cười đích thực đáng ngã Têu lên, quý thổ nãi Người tranh thủ thời gian đột phá á rửa Vào một thân thiên cương cảnh buồn sự bay bất bình những thứ này hung nhân chương 760, cũng là hung tinh tinh lại càng hoảng sợ Têu lên, từ phía trên cương tu thành đại diễn Không phải mấy trăm năm sau Đại hán cũng cả kinh nói Chớ có chuyện hiếm người hủ dọa ai đó Hai người lời còn chưa dứt Tiểu tặc ma liền đem thân lây động Nang Nhiên đột phá đại diễn cảnh giới, quắc cũng là tấn thành đại diễn, Vương Sùng này là hóa thân tiểu khôi phục phi độn khả năng, hán thoáng bắt bí quyết, tiểu hóa thành một đạo bạch hồng sông lên trời. Nay hồng hóa chi thuật, nhưng là hắn bản thân sở hữu, những thứ này phân thân và nguyên thần thứ hai đều có thể cộng hưởng cái này thuật, không cần phải tại nhiều tu luyện. Vương Sùng tấn thành đại diễn, cái kia là liệt diễm phi hoàn đại hán, hán tiểu không nhìn chúng, rồi, chộp túm lấy trong tay đối phương hai quả liệt diễm phi hoàn, hỏi trên thân nhưng còn có bảo bối, như nói không có, liền giết. Đại hán bị xét đánh cắp mô giống như kinh ngạc đến ngây người, vội vàng từ hông lúc giữa hái được túi pháp bảo đưa lên, Vương Sùng thu túi pháp bảo, tiện tay ném tới thảo đường, lại đem đại hán này nắm lên, ném cho đã tỉnh táo lại, vẻ mặt hổ thẹn đồng môn, kêu lên, đã là huynh đệ đồng môn, đã có chỗ tốt, đại môn chia lãi, gia hỏa này sẽ đưa ngươi. Vị này linh chỉ phái đệ tử, ôm lấy bị Vương Sùng ném tới đây đại hán, thình lình tiểu tinh thần Bắt đầu chính là hơn 10 cái tác, máng, mới vừa rồi là cái nào con rùa truy sát ta lai. Cho người dùng liệt diễm phi hoàn giết ta. Cái này xui xẻo đại hán, sớm đã được vương sùng tiện tay một trảo, dùng tẩy thiên kinh pháp lực, hóa đi hơn phân nửa công lực, phản kháng vô lực, không bao lâu đã bị đánh mặt mũi bầm rợp. Vương sùng cũng không có kiên nhẫn quản những thứ này, bên cạnh hắn một mực đạo độn quang lên sử lương xấu ngọc tiểu đối theo, kêu lên, quý thổ mãi. Lần này xâm phạm địch nhân, có chút kỳ Ta hoài nghi còn có người giấu ở ở chỗ sâu trong, chớ có quá mức đưa vào. Vương sùng mắng, lương bắt phụ. Ngươi đây là rẻ trừng bản thân A. Thật muốn gặp được nguy hiểm, ta sẽ không lộ ra linh chỉ kiếm lai. Lương sấu ngọc thở dài, kêu lên, quý thổ nãi. Ta chỉ sợ ngươi lộ ra linh trì kiếm cũng không được dùng, âm thầm người nọ nói không chừng cũng là thái Ất Vương sùng bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, cũng là. Nếu không phải là thái Ất cảnh đại thánh, ở đâu tiểu dám đến tính toán linh trì phái? Chỉ là thiên hạ thái ớt cảnh đại thánh, tổng cộng cũng không được mấy người, người này đến tột cùng là người nào. Vì sao ẩn nút đi như vậy nghiêm mật? Vương sùng và lương xấu ngọc vừa mới phụ không, thì có hai đầu kim đan yêu quái tới đây, một đầu là ma vân kim xí sí chim to, một đầu là thiết bối thương lang tinh. Vương sùng này là hóa thân, tuy rằng chỉ khôi phục đại diễn cảnh tu vi, rồi lại cũng không sợ cái gì kim đan cảnh yêu quái. Với hắn mà nói, kim đan cảnh yêu quái, chính là cái bảo bảo hắn thiên kinh ra tay Hai đầu yêu quái tiểu thân bất do kỷ bị tiểu tặc ma một mực tay háo bao phủ, đưa vào lăng hư hồ lô. Vương Sùng âm thầm hoan hỉ, nghĩ ngợi nói, này tẩy thiên kinh pháp lực, hảo sinh thửa dịp ta. Chỉ cần rơ tay, đối phương tiểu pháp lực hoàn toàn biến mất đi, pháp bảo tiểu đến không chế, thật đúng phiêu nhiên như thần tiên, so với dùng mặt khác pháp thuật, lấy người đấu sinh đánh chết, muốn tùy tâm sử dụng quá nhiều. Vương Sùng cũng là không tự biết, hắn tuy rằng dùng chính là băng ly hóa thân, nhưng cũng là tiên thiên linh tinh Lại phục có nguyên thân Sơn Hải Kinh hùng hậu công lực chéo chống. Bình thường linh chỉ phái đệ tử, coi như là luyện thành tẩy thiên kinh, có thể tán hóa địch nhân pháp lực chân khí, cũng có chút có cái đo đếm lượng vấn đề, song phương như thế nào đều muốn ngươi tới ta đi, tranh đấu một phen. Linh chỉ phái đệ tử ở đâu có tiểu tặc ma như vậy hùng hậu pháp lực. Em bé, coi như là kim đàn cảnh yêu quái, với hắn mà nói, cũng không quá đáng chính là một mực tay háo, có thể hóa tán yêu khí. Ma Vân Kim xí Điệu và Thiết Bối Thương Lang Tình đã rơi vào Lăng Hư Hồ Lô, lập tức đã bị lình Kiếm Sơn đại chiến trấn áp, đi lên hơn 10 đan đỉnh môn đệ tử, không nói lời gì, trước tiên đem hai cái yêu quái phế bỏ một thân yêu khí, có một thanh loan chim to o o thì thầm quát, cắn chết, tiên cắn chết, hôm nay thanh loan lão ra muốn khai trại, ăn mặn sau khi hết tan chay. Có một đan đỉnh môn đệ tử, vội khuyên, "Thanh Loan sư huynh, chúng ta vẫn phải là dựa theo quy củ lai. Nếu là người này không muốn gia nhập chúng ta đan đỉnh môn" Tu luyện đan đỉnh Pháp, mới đến phiên ngươi tới ăn uống. Ma vân kim si điệu và thiết bối thương lang tinh, hai đầu yêu quái, bất đồng đan đỉnh môn đệ tử khuyên bảo, tiểu lộ hổng điên cùng kêu lên, chúng ta nguyện ý đầu hàng, mặc cho như thế nào loay hoay, chỉ cần cho đầu mạng sống. Thanh loan hậm hực mắng, như thế nào như vậy không có cốt khí. Cho chúng ta yêu quái mất mặt. Vương Sùng đem thiên trì ở trên đảo tất cả chim chóc đã một mẻ hút gọn, nhưng không có tiễn đưa thập tiên trận đồ, đã đưa vào được lăng hư hồ lô. Này đầu thanh loan thỉnh lỉnh thì có mấy nghìn tử tôn. Đều cũng có tu vi trong người, lập tức tiểu run lên, bốn phía làm cho người ta gọi hắn điểu sư hình. Hôm nay này đầu thanh loan, đã là lăng hư hổ lô một phương bá chủ, bình thường đan đỉnh môn đệ tử cũng không dám đắc tội. Ma vân kim si điểu và thiết bối thương lang tinh, hai đầu yêu quái nghe được này đầu thanh loan, không ngừng nhắc tới thực đơn, bị hù tất nhiên biết rõ, ngoan ngoắn nghe theo đan đỉnh môn đệ tử phân phó, bọn hắn cũng không biết cái gì là đan đỉnh môn. Cái gì là đan đỉnh pháp? Dù sao những thứ này hùng nhân, làm cho mình làm gì, tiểu tranh thủ thời gian làm gì, nào dám nói quanh co. Này hai đầu yêu quái vừa mới quy thuận, thì có năm sáu đầu yêu quái đã rơi vào lăng hư hồ lô. Bọn hắn cũng gấp giúp điên cuồng kêu lên, nếu không đầu hàng, lập tức đút cho điệu sư huynh. Vương Sùng liên tục xử lý vài đầu kim đàn cảnh đại yêu, mắt nhìn chung quanh đã rơi lên ba linh chỉ phái đệ tử, tiểu đối với lương xấu ngọc nói ra, cái kia. Lúc này hắn tất nhiên không thể gọi lương bát phụ, nhưng cũng không có thể kêu quý bát phụ, Lương xấu Ngọc dùng tên giả quý linh ngư, nhưng cũng không phải thật sự tính quý, hắn mới là tính quý, mang quý bát phụ chẳng phải là chửi mình. Hắn nhịn chịu đựng, kêu lên, "Chúng ta mau đi đem đồng môn tụ tập lại." Lương xấu Ngọc hai mắt cởi trăng lưới liềm tương tự, kêu lên, "Hùng bảo bạo sư đệ, chúng ta cũng đừng có loạn tham gia náo nhiệt, chúng ta linh chỉ phái đạo pháp, thích hợp nhất lấy một đôi nhiều." Hội tụ nảy sinh, đấu pháp trên ngược lại không tiện. Vương Sùng có lòng phản bác, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy phù hợp tên hiệu, không khỏi thập phần sinh buồn phiền, têu lên, mau nghe lời ngươi. Vương Sùng tuy rằng cùng Lương Sấu Ngọc không đối phó, nhưng lại biết rõ, đối phương nói rất đúng nghiêm trang nói để ý, trận này vây công linh chỉ phái chiến đấu, hảo không khỏi, nói không chừng có thay đổi gì. hắn và Lương Sấu Ngọc cũng không phải chân chính linh chỉ phái đệ tử, ở đâu cần tiểu liệu mạng như vậy. Một cái linh chỉ phái đệ tử, tiểu là năm đó từng theo lầm trưởng Lao Đi Đại La Đảo cùng Vương xung đấu pháp qua thuật đấy, hôm nay đã là đại diễn đỉnh phong, muốn đột phá kim đan, đem thập quyển Liệp yêu đồ thúc dục. Thiểm tinh sói, tuyết chảo lư, song hoa diều hầu, kim thí hiểm, thương thủy sừng rồng, mạc ngọc ly, như báo vàng, đột nhiên không thước, lồm đồn gấm ưu, thương sư tử. Mười đầu hung quyển, ý vị đạp hư không, chạy như điên quay lại, cuốn lấy mấy tên cùng cảnh giới đại địch, cùng với một đầu kim đan cảnh đại yêu. Tại tiểu bối bên trong, được coi là sau cùng làm náo động. Hắn đang tại đấu pháp Rồi lại thấy bên kia rảnh rỗi nhiều người, cầm đầu chính là Lương Sấu Ngọc và Vương Sủng, nhịn không được mắng, như thế nào không đến hỗ trợ. Chương 761, Phật Thánh Đồ Đệ. Vương Sùng nhấc tay kêu lên, pháp lực đã tiêu hao hết. Ta mới đại diễn cảnh, vị sư huynh này. Lập tức đem vị này linh chỉ phế đệ tử nghẹn có chút khó chịu, hắn nhịn không được kêu lên, ta chân khí cũng nhanh đã tiêu hao hết, còn không phải đau khổ chống đỡ. Đại diễn cảnh thế hệ, toàn lực đấu pháp, bất quá có thể đánh nhau chết sống một mực hai canh giờ còn phải là đạo hạnh cao thâm thế hệ. Nếu là đạo hạnh bình thường thế hệ, chỉ sợ nửa canh giờ muốn đi nghỉ tạm. Một cái hắc bảo đạo nhân, xa xa quát, mau đã đến của ta linh đồ trong lai. Vị này vương trưởng lão, cũng tu luyện linh đồ kinh, mắt thấy những đệ tử này chống đỡ không nổi, bất chấp đấu pháp, vội vàng bay tới, đem mấy người đệ tử thu. Vương sùng đã rơi vào vị trưởng lão này linh đồ bên trong, thầm thầm than thở, này linh đồ kinh cũng là thuận tiện, chắc không được lương xấu Ngọc đều muốn học x Chỉ là của ta đã có lăng hư hồ lô, lại đi sửa linh đồ kinh không có quá mức tất yếu. Tiểu tặc ma khoanh chân ngồi xuống, tiệm tu tẩy thiên kinh, lương xấu ngọc gặp hắn như thế dụng công. Tiểu phiêu nhiên qua, làm ra hộ pháp tư thái, trên thực tế nhưng là đồn đại cho Vương Sùng. Nói ra, Tiểu quý quý, ta vừa rồi suy tính qua, cái này Vương trưởng lão sợ là muốn xui xẻo. Vương Sùng còn chưa tới kịp hỏi một câu, người hoàn suy tính đi ra chuyện gì. Tiểu có một đạo tinh quang tự thiên không lướt qua. Xanh xanh đem vị trưởng lão này linh đồ chẳng phá. Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc ở đâu hoàn quản những người khác. Hai người riêng phần mình tung độn quang bay ra, đã thấy một thiếu niên, viên cánh tay phong eo, trên mặt cười mỉm đấy, quắc, linh chỉ phái chỉ những thứ này phế vật sao. Mau đưa linh đồ kinh, tẩy thiên kinh, hôn nguyên tiên kinh các loại điện tịch dâng lên, bằng không thì hôm nay liền giết tuyệt linh chỉ cả nhà. Vương Sùng hơi kinh ngạc, hỏi, người đánh thắng được người này sao? Lương Sấu Ngọc vẻ m Dương chân bên trong đứng đầu, so với lý trưởng lão cũng lợi hại hơn, hơn nữa đạo pháp này. Là Phật Thánh nhất mạch. Vương Sùng kinh ngạc kêu lên, hắn là Phật Thánh vậy. Lương Sấu Ngọc Kinh thường kêu lên, bằng hắn cũng sướng. Này tất nhiên là Phật Thánh đồ đệ, nghe nói vị này yêu thánh thu một cái đồ đệ, hoàn vì đồ đệ đi theo phương Tây hai yêu thánh đề cập qua thần, đều muốn cầu hôn vị kia theo chúng ta nổi danh Bạch Liên Hoa Đồng Tử. Cũng không biết Bạch Liên Hoa Đồng Tử vì sao tiểu không đồng ý. Người này giàu gì cũng là cái đứng đầu dương chân, cũng đều là yêu thánh muôn hạ, chẳng lẽ lại phương Tây hai yêu thánh, còn muốn đem nữ nhi gà vào cái gì đại phái hay sao? Vương Sùng thầm nghĩ, há lại chỉ có từng đó là gà vào đại phái. Dựa theo phá châu tử lời nói, vị kia là tương lai kiếp tiền phu nhân. Cái này giới nữ tử, không có một cái nào so ra mà vượt nàng gà thật tốt. Bạch Liên Hoa đồng tử gà cho hướng dương chuyện này, trên đời tiểu đến mấy người biết rõ, Vương Sùng đương nhiên sẽ không nói với lương xấu ngọc. Có ứng dương như vậy có bài trước mặt phu quần, bạch liên hoa đồng tử làm sao có thể để ý Phật Thánh đồ đệ, cho dù thiếu niên này, thoạt nhìn hoàn coi như không tệ. Thiếu niên này xuất hiện, lại bị lương xấu ngọc nhìn thấu thân phận lai lịch, vây công linh chỉ phái phía sau màn hát thủ tự nhiên miêu tả sinh động, tất nhiên là bát đại kỳ yêu bên trong, sau cùng vì cái gì Phật Thánh. Nay đầu mục yêu tu thành thái ớt bất tử chi thân, tự không còn có xuất hiện hơn người trước, so với phương Tây hai yêu Thánh còn muốn thần bí. Vương còn đang suy nghĩ Phật Thánh tại sao phải chuyến này tranh vào vũng nước đủ, diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, Phật Thánh muốn trở thành xưa nay chưa từng có yêu tộc đạo quân. Vương Sùng kinh ngạc nói, công lực của hắn đã lợi hại như thế. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, có lợi hại hay không không biết, năm đó hắn cùng thánh thủ thư sinh đại chiến qua 3-4 trận, cũng không có phân ra thắng bại. Lại về sau, này đầu mục yêu sẽ không biết tung tích. hoa Vương Sùng cả kinh nói, liền thánh thủ thư sinh đều có thể cho điểm sát thù như thế nào còn có thể không lợi hại Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát Thánh Thủ cũng không phải là cái gì nhân vật lợi hại Vương Sùng xứng sờ một chút, thầm nghĩ Phá Châu tử ngươi cái này bức giả bộ còn có hơi lớn rồi Thánh Thủ thư sinh được xương đệ nhất đại thánh quét ngang thiên hạ, coi như là không bằng huyền diệp cũng sẽ không kém bao nhiêu như vậy ngăn cản nhân vật cũng liền Diễn Thiên Châu có thể lấy ở đâu kéo cái ngư bức Vương Sùng coi như là tấn thành đạo thánh, cũng chưa chắc tiểu dám nói Vương vàng thắng qua người này. Thiếu niên ra tay chạm phá vương trưởng lão linh đồ kinh, thầm nghĩ, tiên bắt sống một cái, trở về chậm dại ép hỏi. Coi như là một cái không chịu nói, nhiều bắt vài thứ cũng liền chịu rồi. Hắn theo dõi vương trưởng lão, cũng không để ý tới vương sùng những thứ này tiểu nhân vật, trong tay háo bay ra một đạo tinh quang. Tiếp tục đuổi giết vương trưởng lão. Vương sùng và lương xấu ngọc vội vàng lui về phía sau, chỉ thấy vương trưởng lão và thiếu niên ác đấu hơn 10 triệu, vị này linh chỉ phái Tiêu được dùng một mực căn đoạn đồng đánh trúng vào cái hóa, lập tức Tiêu ngất tới. Thiếu niên thu vương trưởng lão tiểu tìm lý trưởng lao đấu pháp. Công lực của hắn tại phía xa lý trưởng lao phía trên, chỉ là linh đồ kinh thực tốt phòng thủ, thiếu niên trong lúc nhất thời cũng đã không phá lý trưởng lao phòng ngự. Vương Sùng đang cùng lương xấu ngọc thương lượng, nên như thế nào cử chỉ, chợt nghe đến gầm lên giận dữ, một đạo vô tận hư không kéo dài triển khai lai. Lập tức chợt nghe đến một cái thanh âm giàn mua kêu lên, thánh thủ Năm đó sư phụ ngươi đã đáp ứng ta, để cho ta đánh giá linh đồ kinh, giúp ta rút một tay. Như thế nào ngươi muốn nuốt lời? Thánh thủ thư sinh cả giận nói, năm đó ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, ta đạo pháp chưa thành, hư giữ hủy sản thôi. Hôm nay ta luyện tiểu bất tử chi thần, cùng ngươi giống như, ở đâu còn có thể hiểu rõ năm đó điều ước bất đắc dĩ. Mau cho ta xem khán Phật Thánh bản lĩnh. Thánh âm giả mua thở dài, nói ra, ta tiểu chỉ là muốn muốn càng tiến một bước, luyện tiểu đạo quân mà thôi. Lại không phải là có cái gì ý đồ xấu. Năm đó cũng coi là giúp ngươi thầy trò một trận, hà tất như thế trở mặt không nhận. Cũng được. Ngươi đã béo nhờ nuốt lời, ta cũng không cùng ngươi động thủ, đi trước. Một cái chống trời đại thủ, xanh xanh bắt được vô tận hư không, thiếu niên và lai vây công linh chỉ phái người, vội vàng khống chế độn quang đào tẩu. Cái kia chống trời đại thủ, cũng không muốn tranh đấu, cho những người này tranh thủ trốn chạy để khỏi chết cơ hội, tiểu bông ra linh không tiên vượng. Thánh thủ thư sinh hư hư nhất đậm. Vô số hư không có liệt, cái kia cái bàn tay rút một mực đạo pháp quyết, thoảng qua ngăn cản. Tuy rằng trận bị thánh thủ thư sinh hư không đạo pháp vỡ nát, nhưng tranh thủ một đường thời cơ, thong dòng tối lui. Theo mở miệng, đến cùng thánh thủ thư sinh đấu pháp, này đầu mục yêu đã bình tĩnh. Đã liền tiểu tặc ma loại này, thường thấy cao nhân thế hệ, cũng nhịn không được kêu một tiếng, này đầu mục yêu có chút nội tình. Lương xấu ngọc kêu lên, quý thổ nãi. hắn há lại chỉ có từng đó có chút nội tình, nếu không phải là không có chân truyền đạo pháp đều muốn mượn các phái điển tịch đánh giá, tổng kết ra bản thân đạo pháp phá cảnh. Nay đầu mục yêu để tại cái gì lại phái, đều là đạo quân mầm ngống. Vương sùng nhẹ nhàng hít một hơi, hắn hiện tại cũng không quan tâm Phật Thánh đầu kia đại yêu, hắn lại thêm quan tâm bị Thánh thủ thư sinh nốt tại linh không thiên vực đầu nguyên thần thứ hai. Cũng không biết đâu ngự đạo nhân hiện tại cái gì bộ dáng, của ta nguyên thần thứ hai đã hoàn hảo, thiên ma yêu thân hôm nay cái gì cấp độ, tiểu lượng đứa con trai kia thì thế nào rồi. Tiểu tặc ma vài loại lợi hại nhất bản lĩnh Đều bị thánh thủ thư sinh phong ấn, so với Phật Thánh, thánh thủ thư sinh càng thêm quan trọng hơn. chương 762, Tươi sống giết chết. Thánh thủ thư sinh khí toàn thân Phát Dung, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phật Thánh sẽ đến đánh Linh Trì Phái. Năm đó sư phụ hắn và Linh Trì Phái tao nộ thật lớn nguy cơ, Phật Thánh xuất thủ tương trợ, sư phụ hoàn toàn chính xác đã đáp ứng Phật Thánh, có thể cho này đầu mục yêu quan sát buồn môn Đạo Pháp. Nhưng mà theo bản thân luyện tiểu thái ớt bất tử thân thể, Linh Trì Phái cao thấp không còn có thực hiện cái này lời hứa ý tứ. Dù sao phương Tây hai yêu thánh vết xe đổ không xa. Toàn bộ Tây Phương đại lục đã biến thành yêu quái quốc độ, nhân tộc thậm chí biến thành huyết thực, như vậy tình huống bi thảm làm cho Sở Hữu đại phái đã cấm chế truyền thụ yêu tộc chân truyền công pháp. Linh Chỉ phái tự nhiên cũng không ngoại lệ, Thánh thủ thư sinh biết mình lão sư, năm đó bất quá là ngộ biến tùng quyền, liền vì làm cho hắn có thể đột phá thái ất, trở thành đạo thánh, như thế nào cũng sẽ không thực hiện lời hứa. Phật thánh Sớm muộn ta muốn giết trên Tây Thiên. Giết ngươi Tây Thiên tự truyền thừa. Thánh thủ thư sinh và Phật Thánh giao tay khẽ vây, vẫn thật là biết rõ, bản thân mặc dù đang thái ớt cảnh có thể nói ngang dọc vô địch, nhưng vẫn cựu không làm gì được đến này đầu mục yêu. Phật Thánh so với hắn thành tiểu thái ớt, sớm hầu như có nghìn năm, cũng là đã vượt qua cựu suy nhân vật, nếu không phải là không được chân truyền, này đầu mục yêu nói không chừng sớm liền trở thành yêu tộc vị thứ nhất đạo quân rồi. Thánh thủ thư sinh có lòng tin Trợ lấy yêu tộc mặt khác hại yêu thánh, nhưng đối với Phật thánh rất kiêng kỵ. Thánh thủ thư sinh phất một cái ống tay háo, rơi trên mặt đất, hắn cũng không cần hỏi thăm, chỉ là thần thức quét qua, biết mình Linh Chỉ Phái, hao tổn Vương trưởng lão, đã thương hại trưởng lão, bỏ mình bảy vị đệ tử, về phần 10 bái sư môn nhân, vô số kể. Những cái kia 10 bái sư người cũng là đã thôi, Linh Chỉ Phái vốn người sẽ không nhiều, những cái kia môn nhân đệ tử đã chân quý vô cùng, rồi lại bởi vì này dưới Phật thánh tập kích, liền chết rồi một cái trưởng lão. Bảy người đệ tử. Thánh thủ thư sinh đau lòng tốt đỉnh. hắn kiểm điểm hao tổn thời điểm, tự nhiên cũng liền chú ý tới, có chút đặc lập độc hành Lương Sấu Ngọc và Vương Sùng. Lương Sấu Ngọc một thân kim đàn cảnh tu vi, còn có tẩy thiên kinh khí tức. Vương Sùng mặc dù mới là một cái đại diễn, nhưng tẩy thiên kinh khí tức, cũng là tinh thuần. hung tinh tinh dấu ở thảo đường trong, trước mắt là một đống pháp bảo, còn có ba nữ tu sĩ, đều bị Vương Sùng tiện tay cầm giữ, từng cái một kinh hồn bạc Nghe này đầu hát hùng tinh thiếu nữ nhắc tới, ta lại không ăn người. Nói thực ra, so với nói nàng muốn ăn người, hoàn quả thực kinh hãi. Thánh thủ thư sinh hơi sướng sở, tiện tay rút cái pháp quyết, liền đem ba người nhiếp đến trước mặt, hỏi, ba người các ngươi là nơi nào lai? Như thế nào ta linh chỉ phái tẩy thiên kinh? Lương xấu Ngọc thoải mái đáp, đệ tử Quý Linh Ngư, là vân đô tiên khách đại trưởng lão mới thu đồ đệ, tẩy thiên kinh chính là trong nhà của ta chuyển lại, nghe nói là linh chỉ phái bí pháp, cố ý lai nhận tổ quy tông. Vương Sùng cũng gấp gáp nói, đệ tử Hùng huyết và muội tử Hùng tinh tinh chính là tán tu, Tây Thiên Kinh là lao sư Vân Đô tiên khách tân truyện, vừa phế đi công lực, một lần nữa tu luyện ra lai. Thánh thủ thư sinh không khỏi ta thở dài, thầm nghĩ, lần này khai sơn môn, rõ ràng xuất hiện như vậy ba thiên tư tuấn tú môn nhân. Sớm biết như vậy ta cũng không bế quan, vượt lên trước thủ, hiện tại rõ ràng bị Vân Đô sư đệ thu đồ đệ, lại không pháp lao nghiêm mặt đoạt lấy lai. Thánh thủ thư sinh đang tại khổ sở, Vương Sùng thêm một câu nói ra. Ba người chúng ta đã qua Lăng Vân Độ, vì vậy Vân Đô tiên khách lao sư, đặc biệt khai ơn. Thánh thủ thư sinh lập tức cũng có chút ngồi không yên, trong lòng suy nghĩ trong chốc lát, chỉ vào Hùng Tinh Tinh nói ra, ta xem ngươi còn chưa tu luyện công pháp gì. Cũng đừng có cùng Vân Đô sư đệ, cải đầu môn hạ của ta. Hát Hùng Tinh thiếu nữ còn chưa dư vị tới đây, đã bị Thánh thủ thư sinh một chút trước khi đi, trước khi đi đem cái kia một đống pháp bảo, đã ném cho Vương sủng nói ra, những đồ chơi này, ngươi cũng không cần. Buồn môn vạn pháp đều thu, ở đâu cần gì bảo vật. Đã cho ca ca người đi. Hung tinh tinh đáng thương, thật chưa từng gặp qua nhiều như vậy pháp bảo, vốn đang có chút kinh ngạc đến ngây người, hoan hỉ cũng không tới kịp, đã bị thay đổi sư phụ, hoàn đem những bảo bối này cho đá, trơ mắt nhìn đồng kia, thuộc về mình không bao lâu pháp bảo, còn có ba nữ tu sĩ, thập phần chi đau lòng. Vương Sùng nhìn xem vậy đối với đồ chơi, hắn cũng không cần những thứ này đồ bỏ đi, đáy lòng tràn đầy khó chịu, mắng thầm, thánh thủ thư sinh Ngươi đây là cùng ta đoạt đồ đệ có phải hay không? Lương xấu ngọc đợi đến thánh thủ thư sinh rời đi, lúc này mới cười ngửa tới ngửa lui, têu lên, hảo hảo chỉnh đốn những thứ này a lấp kín nhân vật. Ngươi cũng có nhặt rách dưới một ngày, thật sự là hiện thế báo. Vương sùng tức giận đến đem ba nữ tu sĩ, liên quan một đống rách dưới, đã ném vào lăng hư hồ lô, cũng không để ý tới lương xấu ngọc. Trở về thảo đường tiếp tục tu luyện rồi. Ba nữ tu sĩ rơi vào lăng hư trong hồ lô, lập tức liền có một đống nam nhân xuống tới Lập tức đã bị hù mặt mày biến sắc Còn tưởng rằng phải bị lăng nục Lại không nghĩ rằng Kế tiếp một bộ quá trình Đem các nàng loay hoay dễ bảo Trôi qua mấy ngày Linh chỉ phái tiểu lại khôi phục sinh cơ Các lộ lai bái sư tán tu Thậm chí tự nguyện đảm đường tiểu xúc yêu quái Càng ngày càng nhiều Lý trưởng Lao cố gắng đem trong môn sự tình An bài thỏa đáng Chỉ là linh chỉ phái khai phủ Rồi lại không có gì đại phái đến đây chúc mừng Lộ ra có chút bần hàn Thánh thủ thư sinh đem hùng tình tinh mang đi Tiểu lại không một tiếng động, tựa hồ lại là đi bế quan. Vương Sùng cũng không tìm được cơ hội gì, cứu ra bản thân nguyên thần thứ hai, hắn thấy linh chỉ phái nhập lại không có gì quy mô động, nhịn không được lặng lẽ hỏi Diễn Thiên Châu, ngươi nói Phật Thánh cấp đi Vương trưởng Lão, có hay không có thể ép hỏi ra lai linh chỉ phái đạo Pháp. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, Vương trưởng Lão một cái nho nhỏ dương chân, đương nhiên không thể chịu được. Vương Sùng tiểu to mò hỏi, Phật Thánh có thể đột phá đạo quân sao? Giống như trí huyền nhất mờ hờ ư vậy. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, ta nào biết đâu, ít nhất mấy trăm năm về sau, này đầu mục khỉ con cũng không có trở thành đạo quân. Thậm chí ngoại trừ cùng thánh thủ thư sinh đấu pháp, nó cũng không có tin tức gì, so với thiết lê lão tổ còn muốn hiếm kinh sợ. Vương Sùng trong lòng cả kinh nói, Phật Thánh lại có thể như thế ít xuất hiện sao. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, tựa như thiết lê cái kia kinh sợ bao giống như. Vương Sùng lại nghĩ tới cái kia viên bối phong eo thiếu niên, hỏi, Phật Thánh đồ đệ đây. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, cũng không có nghe nói. Vương Sùng kêu lên, hắn nếu là kim Đan sợ là cũng cùng bạch liên hoa đồng tử, ứng, dương, lương xấu ngọc, hạng tình bọn hắn không sai biệt lắm. Chỉ là ỷ vào tu hành lâu năm, trước thời gian một bước dương chân, so với chúng ta mạnh mẽ một ít. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, nếu không phải ngươi làm loạn, bạch liên hoa đồng tử hiện tại cũng dương chân rồi. Này phá châu tử trần trừ một chút, thình lình tiểu phát ra một đạo mãnh liệt cảm giác mát, ta nhớ được rồi. Hắn cùng bạch liên hoa đồng tử cầu hôn, kết quả đập lấy ứng dương trong tay, người cũng không biết ứng dương đó là ăn bao nhiêu liên quan giấm chùa, tươi sống đem tiểu tử kia cho giết chết. Vương sùng mắng, ứng dương thế nhưng là thuần hậu người tốt, chớ có dùng tươi sống loại này làm người nghe kinh sợ tử. Diễn thiên châu tống suất một đạo cảm giác mát, dù sao là sống biến thành cái chết rồi. chương 763 Ước hẹn sư tỷ đi ra ngoài đùa nghịch đùa nghịch Ta là đi ra ngoài du lịch đấy Tại linh trì phái khổ như vậy tu xuống dưới Chẳng phải là đi theo đại la đảo giống như Vương sùng tại lăng vân độ tiềm tu hơn năm Hắn dù sao nội tình hùng hậu Này là hóa thân chính là băng ly làm cho luyện Lại có ngũ thức ma quyển Đã luyện khai 49 đầu cương mạch Tiểu tắc ma thầm nghĩ Phải làm nghĩ biện pháp Đem nguyên thần thứ hai giải thoát đi ra Hắn hiện tại có chút hối hận Chưa từng lẫn vào thánh thủ thư sinh môn hạ rồi cũng may Vương Sùng bao nhiêu hoàn lưu lại một cái bản lĩnh, dù sao hắn tự xưng cùng Hùng Tình Tinh chính là huynh muội, cho nên tựa như mượn cái này quan hệ, đi tìm Thánh Thủ thư sinh nói chuyện. Hắn đang tại suy nghĩ chuyện này, Diễn Tiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, chớ có tìm đường chết. Vương Sùng hỏi ngược lại, làm sao lại là tìm đường chết? Diễn Tiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, nguyên thần thứ hai không còn còn có thể lại luyện, đã chết thế nhưng là thật chết rồi. Vương Sùng thở dài, nói ra, tiểu phích lực cái loại này, cũng không tốt lựa. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không tốt luyện, cũng không phải là không thể luyện. Vương Sùng nghe được Diễn Thiên Châu nói có lý, thầm nghĩ, vậy cũng nên ly khai lăng vận động. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, thông đồng lương xấu ngọc xuống núi, trên đường nhiều thân cận điểm. Khó khăn có cơ hội tiếp cận cùng một chỗ, không thể bỏ qua. Vương Sùng mắng, lương bát phụ như vậy hôn trướng, ta mới không cần cùng nàng thân cận. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát. Vương Sùng lập tức không có lại nói đứng dậy đi tìm Lương Sấu Ngọc. Lương Sấu Ngọc là Vân Đô Tiên khách đồ đệ, lại luyện liền Kim Đan, nhị đại đệ tử trung chính là hiểu rõ nhân vật. Linh chỉ phái cùng Thánh thủ thư sinh đồng lứa nhân vật chỉ có 7 vị, bị bắt đi một cái Vương trưởng lão, hoàn thừa 6 vị, ngoại trừ Thánh thủ thư sinh, Vân Đô Tiên khách, Nguyên chân thượng nhân, tiểu chỉ có một lý trưởng lão là Dương chân, còn lại 2 vị trưởng lão đều là Kim Đan. Đợi đến nhị đại đệ tử cũng chỉ có 3 vị Kim Đan, Lương Sấu Ngọc thân là một trong số đó, tự nhiên địa vị quá mức tôn. Nhất là nàng chẳng những tu vi cao thầm, lại là xuất thân thái thượng ma tông, thường thấy trong môn phái chuyện này, làm bao nhiêu năm đại sư tỷ an bài trong môn sự vụ, so với lý trưởng lão còn muốn thói quen quen thuộc. Lý trưởng lão lại nóng vội đều muốn vượt qua dương chân cuối cùng nhất nan, cho nên dần dần liền đem trong môn sự tình, đã giao cho lương xấu ngọc để làm. Hôm nay lương xấu ngọc đã sớm hơi thi bản lĩnh, đem còn lại hai vị kim đàn cảnh đồng môn ép xuống. Coi như là mặt khác hai vị kim đàn cảnh trưởng lão cũng mọi chuyện muốn rượi vào cùng nàng. Lương xấu Ngọc quyền uy mặt trời lên, tự nhiên đã sớm tìm một bụi cỏ đường, không cùng Vương Sùng sự tình một chỗ rồi. Vương Sùng tới tìm Lương xấu Ngọc thời điểm, nàng đang tại cho một đám đệ tử mới nhập môn, giảng thuật linh chỉ phái nhập môn tâm pháp. Linh chỉ phái vì quảng đại cạnh cửa, tổng cộng thu 120 dư vị ký danh đệ tử, đã truyền thụ linh chỉ kinh. Linh chỉ kinh tuy rằng lấy linh chỉ làm danh, cũng không phải linh chỉ phái cao thâm quyết, chính là nhập môn luyện khí chi thuật, duy nhất tốt chính là Tu tập phương pháp này có thể tùy ý chuyên tu linh chỉ phái trừ pháp môn, không có chút nào trở ngại. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Linh Trì phái không hổ là thượng cổ đại phái đệ nhất, nội tình thâm hậu. Nga Mi và thôn Hải Huyền Tông cũng không có như vậy lấy nhất thống vạn nhập môn tâm pháp. Nga Mi này đây lục bộ nhập môn kiếm quyết thay thế, thôn Hải Huyền Tông các loại tu tất cả đấy, chỉ là thôn Hải Huyền Tông đạo pháp, phần lớn lấy ngũ hành đạo pháp làm cơ sở, kiêm tu cũng không trở ngại. Vương Sùng tại Linh Chỉ phái, cũng là vô cùng có tên sắc nhân vật. Hai huynh mội bảng môn tán tu xuất thân, nhập môn đã bị Vân Đô Tiên khách và môn chủ Thánh Thủ thư sinh riêng phần mình thu làm đồ đệ. Nhất là Hùng Tinh Tinh chính là Thánh Thủ thư sinh cái thứ nhất đồ đệ, thật nhiều người đã phỏng đoán, nói không chừng cô bé này ngày sau sẽ có cực xa lớn tiền đồ. Vương Sùng cũng không chậm trễ lương sấu ngọc bắt đầu bài giảng, tìm một cái góc nhỏ ngồi xuống, những cái kia ký danh đệ tử phần lớn là nhìn mấy lần, tiểu tranh thủ thời gian đi nghe giảng. Lương Sấu Ngọc quy củ nghiêm túc, những người này cũng không dám đảo loạn lớp học. Trôi qua nửa canh giờ, Lương Sấu Ngọc dừng giảng, lại phục cho những thứ này ký danh đệ tử giải đáp nghi vấn, hồi phục bọn hắn tu hành trung nghi nan, lúc này mới tuyên bố tan học. Đợi đến chư vị ký danh đệ tử đã tản đi rồi, Vương Sùng mới cười hì hì mà hỏi, sư tỷ cũng có tâm tư, đi ra cửa chơi đùa. Lương Sấu Ngọc hơi thở mùi đàn hương từ miệng cười khẽ, nói ra, ở đâu có làm sư để đấy, như vậy không đừng đắn, mở miệng muốn ước hẹn sư tỷ đi ra ngoài chơi đùa. Vương Sùng cười hì hì nói, Tại linh trì phái ngốc cũng không bực mình sao. huống chi, trên đời này còn có mấy người đủ tư cách xứng sư tỷ chơi đùa. Giải rắc trong mấy người, lại có người nào giống như sư đệ như vậy rảnh rối thức thời. Lương xấu ngọc thủ nhờ cậy cái má, thản nhiên nói, thật đúng là đạo lý này. Ta tại Thái Thượng Ma Tông, tất cả sư đệ mội đều mơ tưởng đem ta lật tung xuống dưới, từng cái thiệt tình bằng hưu đáng kết giao. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không có cái gì buồn sự, nhiều mưu kế ngây thơ buồn cười, buồn cùng bọn hắn ngoạn mấy thủ cũng liền án. Có thể bị ta đập vào trong mắt mấy người, hạng thiết đầu thập phần không thú vị, ứng dương sớm liền biến thành thân Bạch Liên Hoa đồng tử. Ta mới không cần cùng yêu tình chơi đùa. Huyền Đức là một cái lao không tu, Lục Kiền Khôn là một cái hưu danh vô thực phế vật. Kim đang cảnh ngũ đại trí cường, hôm nay Lục Kiền Khôn bị ứng dương giết chết, dĩ nhiên là do ứng dương tu bổ vị. Chỉ là này năm bên trong, còn có lẫn vào Huyền Đức này thì một cái biểu diễn. Còn lại ba vị hạng tình, Lương Sấu Ngọc Bạch Liên Hoa Đồng Tử, kỳ thật có tất cả phi phàm bổn sự, Vương Sùng có thể được Lương Sấu Ngọc nhận thức, có thể theo chân bọn họ đặt song song, cũng là thật bổn sự. Vương Sùng cười hi hì nói, đã như vậy, chúng ta tiểu đi ra ngoài đùa nghịch đùa nghịch. Lương Sấu Ngọc nghiêng đầu cười cười, hỏi, không sợ yêu Nguyệt Phu Nhân đã cắt đứt chân. Vương Sùng sắc mặt lập tức tiểu xấu hổ rất nhiều, bình thản cười cười, nói ra, yêu Nguyệt tỷ tỷ hạng gì ô nhu sẽ không quản ta những chuyện này. Lương Sấu Ngọc cười hi hi nói Không bằng đi đại la đảo chơi đùa. Vương Sùng sắc mặt tiểu khó coi xuống, lương xấu ngọc gặp hắn như thế, che miệng mà cười, nói ra, không đùa ngọn á. Ta thật là có chút chuyện, không bằng theo giúp ta đi làm. Vương Sùng hỏi, có quá mức chuyện này? Lương xấu ngọc nói ra, ta ngoại trừ vạn hoa tu, cũng không có gì phi kiếm pháp bảo, cho nên coi trọng ma thực tông thiên ma xá lợi. Hôm nay bảo vật này đặt ở ma thực tông ha ổ do bảy vị thái ớt cảnh ma quân chấn thủ. Vương Sùng lại càng sợ, lên Ma thực tông tuy rằng không có người nào nhân vật, như thế nào tiểu dám đi gây xích mít bảy vị ma quân. Lương xấu ngọc cáo giận nói, ta còn không xong. Vương sùng lập tức tiểu ngầm miệng. Lương xấu ngọc kêu lên, ta không phải là muốn đi trộm thiên ma xá lợi, nếu là vật ấy đã đánh mất, ma thực tông bảy vị ma quân liền sẽ biết, là sư phụ ta ra tay, những người khác trộm không đi vật ấy, không nên cùng sư phụ ta dốc sức liệu mạng không thể. Tuy rằng sư phụ ta không sợ, rồi lại cũng sẽ không trêu chọc bực này phiền thoái. Ta chỉ là muốn mượn thiên ma xá lợi dùng một lần, giúp ta làm cho một kiện bảo vật. Vương sùng thình lình cũng nhớ tới hồi tiên kính, thầm nghĩ, nếu là thiên ma xá lợi cũng là nhị ngũ tử, chuyện này tiểu dễ làm rồi, chỉ sợ hắn không đúng a chương 764, giới thiệu cho ngươi cái sư muội Vương sùng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, rồi lại nên như thế nào đây? Lương sấu ngọc cười nói, chúng ta mau đi tùy cơ đường biến. Tiểu tắc ma thầm nghĩ, này cũng không lớn hảo. Lương Sấu Ngọc là thái thượng ma tông, cựu nguyên ma quân đệ tử, thật xệ ra chuyện, sư phụ cũng bảo vệ được. Ta là thôn Hải Huyền tông, diễn khánh chân quân môn hạ. Ma thực tông người chưa hẳn bán sư phụ ta mặt mũi. Hướng chi này là mình đi tìm đường chết, sư phụ sợ cũng sẽ không giúp ta xuất đầu. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, người coi như đầu góc thanh tịnh. Vương Sùng kinh ngạc nói, người rõ ràng không khuyên giải ta ngốc niết đi theo. Diễn Thiên Châu tống một đạo cảm rất mát. Ta như thế nào gọi ngươi đi tự chúng xuống tử địa Vương Sùng hỏi ngược lại, này rồi lại nên như thế nào? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ta có thể đem thiên ma xá lợi cho mượn, không cần đi ma thực tông. Vương Sùng chấn động, kêu lên, nếu là có thể cho mượn, hà tất hoàn trả lại. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi như thế nhập ma, thật không cần trả lại, nhưng mà ngươi cũng cách cái chết không xa. Vương Sùng còn tưởng rằng Diễn Thiên Châu nói rất đúng, bản thân sẽ đắc tội ma thực tông bảy vị ma thánh. Nhưng lại không biết Diễn Thiên Châu là mặt khác một tầng ý tứ. Vương Sùng mi tâm thình lỉnh vừa tăng co dù lại, Diễn Thiên Châu đưa ra vài đạo nếu có điều không cảm giác mát, nhưng cuối cùng rồi lại cái gì nói cũng không có phát ra tới, chỉ là yên lặng xuống dưới. Vương Sùng cũng chỉ lúc này phá Châu tử ở đâu có không được bình thường, không có hướng đáy lòng đi. Đã có Diễn Thiên Châu cam đoan, Vương Sùng tự nhiên cũng sẽ không sợ cùng Lương Xấu Ngọc đi một chuyến ma thực tông, dù sao không nhận tội gây cái kia bảy cái ma thánh là được. Lương Sấu Ngọc che bản thân thảo đường, hãy cùng Vương Sùng cùng đi ra môn. Với tư cách thế hệ thứ hai đại sư tỷ Lương Sấu Ngọc trước sau như một bá đạo, cũng không có cái đồng môn xin hỏi một tiếng, đại sư tỷ muốn đi đâu. Lương Sấu Ngọc thả ra đột quang, Vương Sùng tiểu đem mình độn quang rửa vào tới, Lương Sấu Ngọc thò tay đẩy, kêu lên, chớ có chịu đựng thân cận quá. Vương Sùng kêu lên, ngươi là Kim đang Cảnh, ta mới là cái đại diễn bảo bảo, nếu không phải đem độn quang liền cùng một chỗ, sao có thể cùng mà vượn Lương xấu ngọc xem thường nói, lại không phải là đạo lữ, liền cái gì đột quang. Ngươi không phải có hồng hóa chi thuật sao? Cũng không kém ta quá nhiều, bản thân bay đi. Vương sùng cả giận nói, ta mới là đại diễn bảo bảo, ở đâu có thể chi trì bao lâu hồng hóa chi thuật. Lương xấu ngọc mắng, ngươi không phải có định hồng châu. Tiểu tặc gian trá, thói quen thích chiếm người tiện nghi. Vương sùng thở phi phi đấy, lấy ra lai hai quả ớt một linh toa, lương xấu ngọc liếc mắt nhìn kêu lên, đưa cho ta một quả. Vương Sùng kêu lên, cái kia cái để đổi. Lương Sấu Ngọc hư nói, sư tỷ đệ, ở đâu có nhỏ mọn như vậy? Chính là nhìn xem đồ vật thú vị, ai còn thật làm bảo bối rồi hả? Đem tím cho ta. Vương Sùng cầm ở trong tay, liếc mắt nhìn, suy nghĩ một chút, hắn này là phân thân chính là cái béo đại hòa thượng. Ra tay một đạo hồng nhạt vầng sáng, nghĩ đến tiểu có chút quái gì. Lập tức nói ra, hồng cho ngươi a Lương Sấu Ngọc cười khúc khích, nói ra, cũng tốt. Vương Sùng đem hoa đào ớt mộc linh toa đưa cho Lương Sấu Ngọc, Đào Tiên Tiên kêu lên, vị tỷ tỷ này, khống chế tiểu mọi thời điểm, cũng nhẹ một chút. Lương Sấu Ngọc đại hỉ, kêu lên, thứ này còn có linh thức. Vương Sùng cũng không thấy đến, việc này có cái gì cũng che giấu, nói ra, chớ có cho Nguyên Chân lão quỷ chứng kiến. Vật ấy chính là hắn thiên trì đào hoa và cây cảnh yêu tinh, bị ta dùng một tiên quyết luyện, chính là ít có kẻ dở hơi bối. Lương Sấu Ngọc thoáng tế luyện, Đào Tiên Tiên đã cảm thấy toàn thân sảng khoái, hét lớn Tỉ tỉ tế luyện buồn sự, hảo sinh ổn nhuận, đào tiên tiên chỉ cảm thấy muốn bay giống như. Lương xấu ngọc khiết xem vương súng nhãn, nói ra, ngươi dạy này ngốc pháp bảo cái quỷ gì đồ vật. Vương súng tức giận đáp, nàng là trời sinh ốc. Không phải ta dạy. Tiểu tặc ma đem mẫu đơn đất một linh toa thả ra, dương sơn tím nhút nhát é lệ kêu lên, chúa công. Vương súng chỉ một ngón tay, nói ra, ngươi xem cái này là hơn đứng đắn Lương xấu ngọc suy nghĩ một chút, nghĩ ngợi nói, đào tiên tiên tuy rằng ngu xuẩn chút ít chậm rãi chăm sóc là được. Hai người riêng phần mình dùng Tẩy Thiên Kinh, thoảng tẩy luyện đất mục linh toa, tiêu cùng nhau khống chế hai kiện pháp bảo, hóa thành một hồng một tím hai đạo quang hoa bay lên không. Linh chỉ phái rất nhiều đệ tử, khán đều tốt sinh mắt nóng. Linh chỉ nhất phái đạo pháp, lấy linh đồ kinh là trên nhất, chiếm được thập nhị bộ công pháp tứ bộ, vì vậy trước kia bái sư 89 phần 10, đã tu tập linh đồ kinh. Nhưng linh đồ kinh giảng giải linh đồ vừa ra, vạn pháp đều thu, trưởng bối cũng sẽ không kêu những đệ tử này tế luyện pháp bảo. Dù sao tế luyện cũng không dùng được Ngược lại lại thêm chỉ hoang công phu Vì vậy Linh chỉ phé mới đệ tử cũ Đã không thế nào có bảo bối gần thân Trước mắt đại sư tỉ và hùng huyết sư huynh Không chế ớt một linh toa Độn quang lại vô cùng tốt khán Cũng nhịn không được hâm mộ Thật nhiều người đã nghe ngóng Đây là quá mức bảo bối Vương sùng này hai cây ớt một linh toa Là vào sơn môn thời điểm liền chuẩn bị rồi Nhàn dỗi kỳ dùng hắn đại đa số pháp bảo cũng không thể thể hiện thái độ Vì vậy cũng không ai biết Đó là hai cây ớt một linh toa, chỉ là đại môn cũng không hiểu, rõ ràng là hùng huyết sư huynh bảo bối, như thế nào đại sư tỷ cũng có một căn. Lương xấu ngọc không ngừng thôi vận tẩy thiên kinh pháp lực, đào tiên tiên tốt xấu cũng có mấy trăm năm công lực, nguyên bản một tiên quyết chỉ là có thể đem nàng hóa thành bảo bối, cũng không có tế luyện bao sâu. Lương xấu ngọc thoáng đã dẫn phát đào tiên tiên công lực, liền đem căn này ớt một linh toa luyện liền chuyển một cái. Vị này thái thượng ma tông đại sư tỷ khi hi cười cười nói c Người đổ qua kim đàn tam thai họa rõ ràng lĩnh ngộ một tiên quyết như vậy trời sinh thần thông, hả không phải là cái gì hoa và cây cảnh yêu quái đều có thể luyện thành bảo bối. Vương Sùng ha ha cười cười, đắp, tự nhiên. Đã liền một tiên tăng mô mô đều bị ta đã luyện thành bảo bối. Lương xấu ngọc cả kinh nói, xấu như vậy một tiên tăng mô mô, người đáng giảm mớn Vương Sùng đầu hát tuyến, có lòng bắt bỏ, rồi lại đẻ lại nộ khí, kêu lên, được rồi được rồi. Cũng không phải là cái gì chuyện này. Đều muốn cãi lại Lương xấu ngọc nhích tới gần Chủ động đem độn quang liền tại một chỗ Têu lên, để ta mổ mô đi ra Cho ta xem một chút Vương xùng tức giận đáp, không cho Lương xấu ngọc con mắt đi lòng vòng Nói ra, ngươi cho ta xem khán Ta đem sư mội lòng cắt cắt giới thiệu cho người nhận thức Vương xùng nghĩ đến long cắt cắt Thật đúng là không có cảm tình gì Têu lên, đó cũng là cái bắt phụ Không có quá mức hứng thú Lương xấu ngọc suy nghĩ một chút Lại phục đáp Ta còn có một sư muội kêu Chu Hồng Tụ, có thể đã ôn nhu nhiều hơn. Vương Sùng gấp gấp nói, cái này cũng không nên. Chu Hồng Tụ thế nhưng là biết rõ, hắn là thôn hải huyền tông quý quan ứng, nếu là nghe nữa nói mình nhớ cậy Lương Sấu Ngọc, hỗ trợ giới thiệu sư muội cần phải muốn trở mặt không thể. Hai người độn quang đi trong chốc lát, Vương Sùng đột nhiên cảm giác được không đúng, hỏi. Như thế nào không phải đi mà thử tông? Lương Sấu Ngọc đáp, ta muốn đi khán cái hảo hiếu. Ngươi chớ có cảm giác mình buồn sự đến. Ta cái này hay hiếu, một thân bản lĩnh, tuyệt không thua bởi kim đàn cảnh ngũ đại trí cường. Tiểu tạc ma cũng là miệng thiếu, hỏi ngược lại, trên đời còn có nhân vật bực này. chương 765, ta hảo tỉ mội là bổ thiên phái truyền nhân. Tên gọi Hàng Yên. Lương xấu ngọc cười hì hì đáp, tại sao không có? Ta cái này hay tỉ mội là bổ thiên phái truyền nhân. Tên gọi Hàng Yên, toàn bộ đến bổ thiên kiếp thủ chân truyền. Tiểu tạc ma sợ tới mức vội vàng kêu lên, ta tiểu không đi, người hảo tỉ muội Ta đi thấy cái gì? Lương xấu Ngọc con mắt u ngủ cục truyện, cười mỉm đấy, cũng không biết tại chuyện cái gì ý niệm trong đầu, trôi qua một lát, kêu lên, "Ta như thế nào suy tính đi ra, ngươi cùng Yên Nhi có chút hôn nhân tới. Ngươi đối với nàng đã làm cái gì?" Vương Sùng mặt nghiêm chỉnh nói ra, nói hưu nói vượn. "Ta cũng không nhận thức vị này Hàn Yên tiên tử. Huống chi ngươi phép tính không tinh, mau để cho ta cho ngươi tính ra, chúng ta thôn Hải Huyền tông tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật, mới là thế gian đệ nhất thôi toán chi thuật." Vương Sùng đang muốn giả vờ giả vịt, suy tính một phen, chợt nghe đến lương xấu Ngọc nói, ngươi không cần suy tính rồi. Ta vừa mới dùng bí pháp, hỏi hàn yên mội tử, ngươi biết hay không? Quý quan đương người này. Tiểu tặc ma tại chỗ sau lưng tiểu ngội lạnh. Cái loại này lạnh buốt cảm giác, thật đúng. So với bị thái ớt cảnh đạo thánh nhìn chầm chầm vào, cũng không có đáng sợ như vậy. hắn coi như là đối mặt thái ớt tông bốn vị đạo thánh, nguyên chân thượng nhân, thánh thủ thư sinh, cũng không có như vậy tâm thần bất định qua Vương Sùng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, vị kia hàn yên tiên tử nói cái gì? Lương Sấu Ngọc cười hì hì nói, nàng nói với ta, cũng không nhận ra quá mức quý con ương. Vương Sùng này mới yên lòng, không nghĩ tới Lương Sấu Ngọc lại phục đổi thêm một câu, nói ra, nàng hoàn dặn dò ta nói, nghe cái tên này sẽ không lanh lẹ, nếu là ta gặp được, để cho ta giết này cái gì lao tử quý người nào đó. Vương Sùng nhịn không được kêu lên, chúng ta lại không có thù hận, như thế nào tiểu muốn giết người. Các ngươi người trong ma môn quả nhiên không thể nói lý. Lương xấu ngọc bàn tay nhẹ nhàng mở ra, một cái kỳ dị pháp bảo tại lòng bàn tay hiện ra, bên trong chuyển tới một cái thanh âm lạnh lùng, ta quả nhiên không thể nói lý sao. Vương sùng toàn bộ người đã muốn qua đời. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấm mát không phải nói nói nhảm, tiên kêu một tiếng yên nhi, ta rất nhớ ngươi. Sau đó, hãy cùng huyền đức học. Vương sùng thử kêu một tiếng yên nhi, lại không mặt mũi ra nói một câu ta rất nhớ ngươi. Cắn răng, đáy Huyền Đức Sư Minh, cho ngươi mượn thần thông dùng một lát. Sau đó tiểu gào khóc nảy sinh. Đem cái lương xấu ngọc cũng sợ ngây người, thầm nghĩ, tiên nhi và quý quan lương quả nhiên có chút quan hệ, nhưng quan hệ này, có chút phức tạp a Một hồi lâu sau, lương xấu ngọc trong tay Pháp Bảo mới nói một câu, lương tỉ tỉ, ta bế quan đây. Đợi ta dương chân liền đi tìm ngươi, ngươi không cần mang cái kia mặt mũi tới. Lương xấu ngọc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, quý thổ nại như thế nào đắc tội ngươi. Hắn yên nghe được ba chữ kia, cười khúc khích, thật lâu mới lên tiếng, đối đãi chúng ta tỉ muội gặp mặt, rồi hay nói chuyện này. Lương xấu ngọc thu phát bảo, khán vương sùng rõ ràng còn đang len lén sử dụng pháp thuật, cho mình nước mắt tu bổ thủy, nhịn không được kêu lên, quý thổ nãi. Ngươi cũng quá vô sỉ rồi hả? Rõ ràng còn cho hai mắt đấm lệ tu bổ thủy. Chiêu số vô sỉ như vậy, là theo ai học được? Vương sùng trong tay áo vụng trộm tính toán, hắn cũng không thể tin được lương xấu ngọc. Tính ra lai quả nhiên Lương Sấu Ngọc đã cùng Hàn Yên chặt đức pháp thuật, lúc này mới xoa xoa nước mắt, nói ra, còn đây là Nga My trưởng giáo huyền Đức chân Nhân dạy ta. Lương Sấu Ngọc cả kinh nói, huyền Đức đạo nhân hoàn đã làm như vậy không mặt mũi ra chuyện này. Hắn thế nhưng là vốn thế lấy đạo đức đôn hậu lấy sừng, thậm chí cái thành tâm thành ý quân tử, đã liền lao sư ta cũng khoe hắn, ngày sau có đạo quân chi nhìn qua. Làm sao sẽ giống như ngươi nói như vậy vô sỉ? Ngươi tiểu tặc này không phải người tốt, bằng không bại hoại nhân ra danh dự. Vương Sùng chán nản, thầm nghĩ, là quá mức đã liền ma môn đệ tử, đều sẽ cảm giác đến Huyền Đức là người tốt. Lao ra hoặc kia, ở tại có đức có đạo động, nhưng người cũng có phần vô sỉ. Vương Sùng cũng không cách nào giải thích cặn kẽ, mình là lúc trước như thế nào cùng Huyền Đức học được một chiêu này, dù sao cũng không cần cùng Lương xấu Ngọc giải thích, hầm hư một lần nữa không chế nãy sinh dương sơn tím, căn này mẫu đơn đất mộc linh toa, kêu lên, tiếp tục chạy đi đi. Lương Sấu Ngọc thở phì nói, vốn muốn đi yên nhi chỗ đó, mượn một kiện bảo vật, hảo thuận tiện đi ma thực tông làm việc. Hôm nay bị yên nhi cự tuyệt, như thế nào lẫn vào ma thực tông? Vương Sùng bình thản cười cười, nói ra, chuyện này bao tại trên người ta tốt rồi. Lương Sấu Ngọc kinh dị nói, ngươi có bản lĩnh gì? Có thể đả loại này cam đoan. Vương Sùng cười mà không nói, Lương Sấu Ngọc cũng lời truy vấn, kêu lên, dù sao ngươi muốn là làm không được, bồi thường ta một kiện pháp bảo. Vương Sùng kêu lên, ta lại không nợ ngươi. Hai người cãi lộn quay lại Độn quang liền tại một chỗ, bầu trời đã bay một vòng, chuyển hướng về phía núi Võ Đang phương hướng. Vương Sùng cũng lời hỏi, vì sao muốn đi núi Võ Đang, Lương Sấu Ngọc vừa rồi bởi vì hàn yên chuyện này, cảm thấy tiểu quý quý là một cái mỏ qua đen, cũng không muốn giải thích cho hán. Lương Sấu Ngọc cũng không lớn tin được Vương Sùng, mặc dù nhỏ tặc ma đẩy cái bụng đánh cực, nàng đây là quyết định đi núi Võ Đang tiếp cận tiếp cận vật khí. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng, trên đường đi đấu võ mộm, cũng là có phần náo nhiệt. Mắt nhìn đã đến núi Võ Đang, Vương Sùng hỏi: "Ngươi tới núi Võ Đang làm chi?" Lương Sấu Ngọc cười nói: "Ngươi giả bộ cái gì nok? Quý thổ lãoại ngươi cũng không phải không biết, ta là phái Võ Đang lương dung." Vương Sùng cả kinh nói: "Ngươi cái kêu lừa gạt người thân phận, cũng dám đi Võ Đang lòi đùi?" Lương Sấu Ngọc cười nói: "Sư phụ ta Phi Vũ đạo nhân, thật là phái Võ Đang diệu linh trần quân môn hạ. Ta Vạn Hoa kiếm lương dung tại Võ Đang cũng có chút tên tuổi." Vương Sùng kêu lên: "Ngươi lần trước không phải tại Lương xấu ngọc cười nói, độc long tự cùng núi võ đang lại không có giao tình, tin tức chuyển không đến. Húng chi ta đại khái có thể nói, chuyện này cùng ta không quan hệ, là ma môn yêu nữ giả mạo tên tuổi của ta. Chẳng lẽ bị người giả mạo rồi, ta đây cái bản thể vẫn không thể xuất thế. Vương sung bắt năm đấm, không cần phải nhiều lời nữa rồi. Hắn đặc biệt sao cũng là thật nhiều thân phận, chỉ là không nghĩ tới lương xấu ngọc cũng có bực này bổn sự, rõ ràng còn lăn lộn một cái phái võ đang thân phận sẽ không biết đạo rượu linh chân quân làm sao lại nhìn không thấu, cái này đồ tôn có chút vấn đề. Tiến vào núi Võ Đang, Lương xấu Ngọc tiểu thay đổi một bộ dung mạo, cũng không biết này ma môn yêu nữ cuối cùng có bao nhiêu dung mạo. Vương Sùng mỗi lần nhìn thấy Lương xấu Ngọc, nàng hình dạng đã không giống nhau, thiên ma huyền biến chi thuật, quả nhiên thiên hạ vô song. Vương Sùng cũng không cách nào tiểu tình linh nhiều hơn một cái núi Võ Đang danh phận, cũng chỉ có thể như cũ tướng mạo sẵn có, lấy linh chỉ phái hùng huyết thân phận, đi theo Lương Sấu Ngọc lên núi. Núi Võ Đăng năm đó hùng cứ trung thổ Lục Châu, khai phái Lao Tổ chân vũ đế quân cũng là phá kiếp phi thăng đại nhân vật. Vì thế giới đã qua vào năm, năm vị phi thăng tiên nhân một trong, so với vương tri đạo và linh chỉ Lao Tổ còn muốn cổ xưa. Lưu lại hai vị đồ đệ, cũng là đạo quân, lại thêm truyền lưu hạ Võ đang nhất mạch kiếm thuật, vì thế giới xưa nhất kiếm tu đại phái, coi như là âm định hưu tên tuổi tối thịnh thời điểm, cũng không có đẻ xuống Võ đang tên tuổi. Như lấy kiếm thuật mà nói, trong thiên hạ thật sự ngoại trừ Nga chính là núi võ đang rồi, chí đại kiếm thuật, thiên long phục ma kiếm trận danh truyền thiên hạ. Chương 766, võ đang nhân diện đệ nhất. Võ đang nội tình hùng hậu, tuy rằng từ trung thổ rời lai đông đại lục, không tiếp tục nguyên lai xa hoa, nhưng trong môn trọng bảo rồi lại một kiện chưa từng vất thiếu. Ngươi là coi trọng cái nào món núi võ đang bảo bối? Là muốn lửa gạt đây là cứng rắn tranh đoạn. Chớ có nói bậy. Chúng ta là lai làm chuyện đứng đắn. Vương Sùng khiết mắt nhìn lấy lương xấu ngọc, thầm nghĩ, chuyện đứng đắn vậy Ngươi một cái ma môn yêu nữ lai phái võ đang là cái gì chuyện đứng đắn vậy? Lương xấu ngọc cũng không để ý tới hắn, tại phái võ đang ngoại sơn môn độn quang hạ xuống. Phái võ đang tuy rằng đã mất đi chung thổ lục châu căn cơ, nhưng như cụ khí phái quá nhiều, dựa theo chế độ cũ, chia làm trong ngoại sơn môn. Ngoại sơn môn tên là chân Vũ Quan, chính là phái võ đang nhánh bên chân võ đạo phái trông coi, cũng có mấy ngàn đệ tử, ngày thường đối ngoại đầu từ chối, là một người bình thường đạo quán, không có tu hành chi sĩ. Hơn nữa chân võ đạo phái cũng chỉ có số rất ít người, mới có thể đến thoáng truyền thừa, đại đa số ngược lại là vẫn thật là là người bình thường, cũng không tu vi bên người. Thậm chí rất nhiều đạo sĩ cũng không biết, bản thân chính là phái võ đang ngoại sơn môn đệ tử. Lương Sấu Ngọc và Vương sủng một cái mỹ mạo nữ tử, một cái khổng lồ hòa thượng, riêng phần mình cầm trong tay một căn mộc trượng, một cái sắc như hoa đảo, một cái tác thuần túy tím vẻ. Thoạt nhìn đều có chút ít thân phận lai lịch. Trần Vũ quan đạo sĩ cũng không dám sơ suất Vội vàng có mấy cái tiểu đạo sĩ ra đón, hỏi, hai vị là tới thăm bạn bè, đây là tới dân hương. Lương Sấu Ngọc cười nói, chúng ta là tới chơi hiếu. Mời thông cầm quý phái tiểu kỳ đại sư một tiếng. Tiểu đạo sĩ một lời mà đi, không bao lâu tiểu có một cái lao đạo sĩ ra đón, thấy Lương Sấu Ngọc ống tay áo, biểu lộ ra một quả tiểu sơn ấn ký, lập tức tiểu minh bạch, dẫn theo hai người tới Trần Vũ quan sau. Vị này lao đạo sĩ nói ra, hai vị cũng tự hành đi vào. Trần Vũ quan phía sau núi giống như Độc Long tự giống như là một mặt cực quang trượt thạch bích, cao có vài chục trượng, bị người lấy vô thượng kiếm thuật khắc lại ba chữ to, núi vô đàng. Này ba chữ to nét bút bên trong, xanh um tươi tốt, sinh ra nhiều cỏ dại, cành có hai ba gốc cây nhỏ, thạch bích địa phương khác đều là bóng loáng trong như gương, này ba chữ to nét bút nhưng là lục ý nhiên, lập tức tiểu phụ trợ đi ra bất phàm. Lương xấu Ngọc đang muốn thi triển pháp thuật, khai bên trong sơn môn môn hộ, chợt nghe đến một cái hờn rôi thanh âm, Hồ Tư Tỷ Chúng ta năm nay hoàn đi Đông Hải chơi đùa sao. Ngay sau đó thì có hơn 10 cái xinh đẹp nữ hải tử, theo vách núi đi ra, cầm đầu một cái, một thân trắng thuần, trên thân treo một cây bảo kiếm, bên hông còn có một chôi cây quạt, cũng là hơi có chút tao nhã. Vương Sùng thấy là người quen, cũng nhịn không được nữa có chút cảm hoài. Tiểu hồ ly từ khi chuyên tu đan đỉnh Pháp, tiến cảnh cấp tốc, hôm nay bách năm qua đi, rõ ràng cũng đúc thành kim đang ăn rồi, hơn nữa tại võ đang tiểu bối trung tên tuổi còn không nhỏ. Hồ Tô Nhi đạo pháp cũng là giống như, nhưng mà không chịu nổi giao du rộng lớn, là võ đang môn hạ đệ nhất nhân mặt duyên bắt người. Nàng chẳng những cùng Tiêu Diêu phủ mấy vị đệ tử chân truyền có chút giao tình, đây cũng là kiền ấm tông quan hệ, hoàn Cùng Vân Thai Sơn có phần quen thuộc, đây là Lữ Công Sơn nhân diện, nhất là kiền ấm tông và Lữ Công Sơn tại riêng phần mình trong môn phái, đều cũng có đếm được nhân vật, tiểu hồ ly mặt mũi, tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Nhưng cái này vẫn là thôi, Hồ Tô Nhi hoàn cùng Nga Mi Yến Kim Linh Thượng Hồng Vân là hảo tỷ muội, cùng thôn Hải Huyền Tông quý quan nương môn hạ, cũng có chút giao tình. Thậm chí bởi vì đi qua Nam Đại Lục, gián tiếp cùng Thái Ức Tông vài thứ tiên tử, cũng kết giao tình. Đây cũng là bởi vì tiểu hồ ly cùng đồng môn đi quan sát Nga Mi và Thái Ức Tông đấu kiếm, trong lúc vô tình bản thân kết xuống nhân diện, cùng Vương Sùng đã không có quan hệ gì rồi. Ta yêu. Chính đạo Tam Tông lưỡng phái nhất phủ, cũng chỉ có đạo cực Tông tiểu hồ ly chưa quen thuộc, còn giữ lại Thái Ức Tông, thôn Hải Huyền tông. Phái Nga Mi và Tiêu Diêu phủ đều có người quen và bằng hữu. Võ Đang đồng lứa nhỏ tuổi đệ tử cũng biết, như là có một số việc muốn đi xin giúp đỡ môn phái khác, mấy vị công lực thâm hậu sư tỷ đều chưa hẳn có biện pháp, nhưng vị này Hồ sư tỷ rồi lại tổng có thể quanh co lòng vòng, tìm được có giao tình người, đem sự tình làm thỏa đáng minh bạch. Cho nên trên núi Võ Đang xuống, mới nhập môn môn nhân đệ tử, đã đối với vị này Hồ sư tỷ thậm chí tôn trọng, đã liền những cái kia nhập môn sớm hơn, tu vi cao thâm Võ Đang đệ tử. Khi rảnh rỗi như thế sẽ đến cầu Hồ Tô Nhi hỗ trợ. Hồ Tô Nhi xúc loại xuất thân, thói quen sẽ làm cho người hoan hỉ, mặc dù đang Vương sủng trước mặt không được sủng, nhưng hôm nay lại sâu đến võ đang cao thấp tình yêu. Hồ Tô Nhi thở dài, nói ra, ta hàng năm đều đi Đông Hải, xa xa tế bái ngài cũ chủ nhân. Thuận tiện mang bọn ngươi đi xem cự đầu Long Vương Hải thị, đại la đảo phong cách cũng không không thể, chỉ là những thứ này hải ngoại tu sĩ, cũng có tàng lòng ngọa hổ, các ngươi không thể bởi vì xuất thân võ đang tiểu chiêu gây chuyện. Vài thứ Nga mi đệ tử cùng một chỗ đáp ứng, Hồ Tô Nhi đang muốn điều khiển độn thấy Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc, tiểu đưa tay thi lễ. Hỏi, tiểu nữ Hồ Tô Nhi, như thế nào chưa thấy qua hai vị? Lương Sấu Ngọc cười mỉm nói, ta là Lương Dung, phi vũ đạo nhân muôn hạ, lần này tới là vẫn ăn ngày cũ bằng hữu Vị này chính là ta hảo hữu linh chỉ phái hùng huyết. Hồ Tô Nhi nhân diện rộng rãi, tự nhiên nghe nói qua rất nhiều trong môn chuyện xưa, nghe vậy kinh ngạc nói. Nguyên lai là đóng giữ tiếp thiên quan vạn hoa kiếm lương dung sư tỷ tha thứ hồ tô nhi nhập muộn muộn, chưa bao giờ thấy qua. Tiểu hồ ly cỡ nào biết là người, lập tức tiểu thật sâu thi lễ. Lương dung hướng vương sùng thò tay, nhẹ nhàng vây vây. Tiểu tặc ma thở dài, lấy thập căn ớt mộc linh toa, đưa tới. Lương xấu ngọc tiện tay tiểu đem những này ớt mộc linh toa đã đưa cho hồ tô nhi, cười nói, tiểu cho sư đệ mội đám một ít lễ gặp mặt đi. Chỉ là của ta xem trọng những người này tu vi còn chưa đủ để khiến cho hồ sư mội lấy trước lấy, chờ bọn hắn đã đến tu vi, lại chuyển bàn cho. Hồ Tô Nhi bản đối đai khức tử, đã thấy vài thứ đồng môn tiểu sư muội ánh mắt đã tỏa ánh sáng rồi, chỉ có thể ôn nhu đáp ứng nói, này rồi lại như thế nào không biết xấu hổ. Lương sấu ngọc kêu lên, đã là đồng môn, nơi nào đến rất nhiều khách khí. Vương sùng chuyên âm mắng, chớ có lấy đồ đạc của ta đến đáp. Lương sấu ngọc trả lời một câu, thiên trị ở trên đảo hoa cỏ cây côi yêu tinh vô số, ngươi thứ này vốn là nhiều Như thế nào không thể lấy ra tặng người. Vương Sùng thầm nghĩ, nếu không phải là gặp được Hồ Tô Nhi, người nào sẽ không có chuyện sẽ đưa người đồ vật. Nhất là đây là phát bảo. Lập tức tức giận trả lời một câu, người đây là đưa đồ đạc của mình đi. Lương Sấu Ngọc cười hì hì đấy, đưa mắt nhìn Hồ Tô Nhi các nàng dựng lên đột quang, lúc này mới thò tay một phách, đặt tại núi vọ đang trên thạch bích, quắc, bổn môn đệ tử, mời Lao tổ mở cửa. Vương Sùng vội vàng kéo lấy Lương Sấu Ngọc góc áo, quả nhiên liền đi vào thạch bích. Không bao lâu đã đến mặt khác một tòa đạo quán. Chỗ này đạo quán so với phía ngoài chân vũ quan lớn hơn gấp trăm lần có hơn, tráng lệ, thập phần chi khí phái. Vương sùng đầu liếc mắt nhìn, đã biết rõ chỗ này đạo quán bản thân cũng là một kiện pháp bảo, không biết tế luyện bao nhiêu chuyện, nhưng uy lực chỉ sợ vẫn còn nga mi ngũ linh tiên phủ phía trên. Âm Định Hưu tuy rằng thần thông vô lượng, nhưng dù sao tu luyện hàng năm ngắn, ngũ linh tiên phủ cũng liền tế luyện mấy trăm năm, chỗ này đạo quán chỉ sợ muốn tế luyện qua mấy nghìn năm rồi. Trưng 767, Lão Tử cùng nó không có giao tình làm sao vậy. Vương Sùng khán hai mắt tỏa ánh sáng, thình lình tiểu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, có muốn hay không đoạt cái này đạo quán bỏ chạy. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, chớ có tìm đường chết. Vương Sùng hỏi, phái võ đang hai cái đạo quân có ở đấy không bên trong. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, đó là chân vũ đế quân trước khi phi thăng lưu lại đạo hóa gì lột xác, coi như là bên trong không có người, người cũng không động đậy đến Vương Sùng lập tức tựu ngoan kêu lên, thì ra là thế, chắc không được hảo sinh khí phái. Ta được hảo sinh chiêm ngưỡng. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, ngươi đừng đi vào, ta cùng cái kêu đạo quán không có gì giao tình Tiểu tặc ma ăn đã, kêu lên, sẽ bị vạch trần sao. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, chính xác hảo muốn xem số phận. Vương Sùng ha ha cười cười, lập tức tiểu dập tắt đi vào đi tham ý niệm trong đầu. Đại kiếp nạn tiên di rột xác. Tất nhiên so với vương chi đạo đạo ngân cao minh hơn gấp trăm ngàn lần, lúc trước hắn tiến vào vương chi đạo đạo ngân, thiếu chút nữa tiểu không thể đi ra, lúc này nào dám đi vào. Húng chi cũng không biết này nhân vật, là một cái sống đây là cái chết, cái chết vẫn là thôi, nếu là cùng diễn tiên Châu hồi tiên kính, tiểu lượng giống nhau đều là sống, đầu góc chưa đủ lớn dễ dùng, nói không chừng tiểu đã làm gì hắn. Lương xấu ngọc nên ngang đang muốn đi vào, vương vội vàng kéo lại nàng, hỏi, ngươi có biết hay không? chỗ này đạo quán là năm đó chân vũ đế quân đạo hóa gì lột xác. Lương xấu Ngọc Kỳ quái hỏi ngược lại, đương nhiên biết rõ. Thật vũ ba ba ngâu nhiên còn có thể đi vạn ma đường cùng sư phụ ta đánh cờ. Vương Sùng thò tay lao một cái mặt, đối với Diễn Thiên Châu nói ra, phá châu tử, ngươi trang bức phát nổ. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, mẹ kiếp, lao tử tu luyện hàng năm ngắn làm sao vậy? Cựu huyên hắn cái lao hàng, tu luyện hàng năm lại trường, không phải cũng không có phi thăng. giúp ở đây trong từng đoàn từng đoàn đoàn Thành cái gì bộ dáng? Vương Sùng thấp giọng nói ra, bây giờ nói chân võ đạo con đây. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, lao tử cùng nó không có giao tình tại làm sao vậy? Ta tự hỏi ngươi, làm sao vậy? Vương Sùng ngượng ngùng mà hỏi, chúng ta hoàn có vào hay không đây? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, tùy ngươi. Vương Sùng giật lấy lương xấu ngọc quần áo, thấp giọng nói ra, ta có chút ít sợ, giác sư tỷ quần áo có thể đỡ một ít. Lương xấu ngọc vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi có phải hay không giác sư tỉ bàn tay nhỏ bé, sẽ tốt hơn chịu một ít. Vương Sùng nhẹ gật đầu, còn chưa mở miệng, lương xấu ngọc tiểu hỏi ngược lại, người lúc trước chính là như vậy lừa gạt hàn yên a Tiểu tặc ma vẻ mặt xấu hổ, bị lương xấu ngọc một chút đẩy ra tiểu mong đuốt, chỉ có thể ngượng ngùng đi theo đối phương sau lưng. Hai người đi không có được bao lâu, Vương Sùng lại có thấy được hai người quen, lúc trước cùng đi cựu diễm đảo, cầu phi kiếm ngu nam dực và cựu tiên nhi. Hai người tại chân võ đạo con trước cười cười nói nói Hoàn lẫn nhau cho ăn trái cây ăn, ngược lại là cảm xúc rất dài. Vương Sùng cũng sắp có hơn một niên, chưa thấy qua hai người rồi, lúc này lại không thể giả bộ biết bộ dáng, chỉ có thể hỏi, hai vị này là ai? Lương Sấu Ngọc tức giận đáp, hỏi lai like làm chi? Chớ có đối với cầu sư mội ra tay. Vương Sùng nhịn không được cả giận nói, ta như thế nào cái loại người này? Lương Sấu Ngọc ha ha cười lạnh, nói ra, phía trước có hẳn yên ví dụ, ngươi cũng nga mi thiếu trêu chọc ta. Vương Sùng kêu lên cái kia đều cũng có người dạy ta làm như vậy đấy. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, không phải nói ta dạy. Lương Sấu Ngọc giống như cười mà không phải cười, cũng không để ý tới hắn, chỉ là cùng Ngu Nam Dực và Cửu Tiên Nhi dặn dò, kêu lên, hai vị sư lệ muội rõ ràng còn có nhàn hạ, thật đúng hâm mộ. Ngu Nam Dực trong lúc nhất thời không nhận ra Lai like Lương Sấu Ngọc, đây là Cửu Tiên Nhi ánh mắt bé nhọn, kêu lên, thế nhưng là vạn hoa kiếm lương dùng sư tỷ Ngu Nam Dực lúc này mới nhớ lại Vị này tại tiếp thiên quan sư tỷ gấp gấp nói, lương sư tỷ hảo, lần này trở về, có chuyện gì vậy? Lương xấu ngọc cười tủng tìm nói, tiếp thiên quan gần nhất có chút bất ổn, ta nghĩ muốn mượn chân vũ lao tổ, đi tiếp thiên quan ra cố chúng ta thiên Long kiếm trợ. Vương sùng âm thầm vỗ đùi, thầm nghĩ, lao tử đã minh bạch, nguyên lai là chân vũ đế quân đạo hóa di lột sắc cùng kiểu huyền co thông đồng, vì vậy lương bát phụ mới có thể bái nhập võ đăng. Chỉ sợ lương bát phụ tại võ đăng chính là cái kia sư phụ Cái gì phi vũ đạo nhân cũng không phải sạch sẽ. Ngu Nam Dực và Cựu Tiên Nhi đã đối với Vương Sùng hết sức tò mò. Cùng một chỗ hỏi, vị này cũng là chúng ta người của phái võ đang sao. Lương Sấu Ngọc cười nói, là ta một vị hảo hữu linh chỉ phái hung huyết. Linh chỉ phái một lần nữa khai phái không lâu, cũng không có mấy vị chân truyền, hắn chính là tứ đại chân truyền một trong. Ngu Nam Dực và Cựu Tiên Nhi, nghe được những lời này, đối với Vương Sùng nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ. Có thể trở thành linh chỉ phái đệ tử chân truyền. Tất nhiên là tư chất không tầm thường thế hệ, Linh Chỉ phái tuy rằng hiện tại không tính như thế nào, nhưng dù sao thượng cổ lúc từng là đệ nhất thiên hạ đại phái. Luận môn phái đã lâu, Võ Đang và Linh Chỉ phái còn có chút giao tình, chỉ là lần này Linh Chỉ phái ra thân, Thánh thủ thư sinh đã diệt phái Nga Mi Sơn môn, phái Võ Đang hai vị đạo quân này mới không có lệnh đệ tử tiến đến chúc mừng. Chỉ là hai nhà thật sự có chút ít phân tình, Phi Vũ đạo nhân Môn Hạ Lương Dung có thể và Linh Chỉ phái đệ tử chân truyền có giao tình cũng không phải là cái gì làm người bất ngờ chuyện này. Cho dù Vương Sùng lúc này bằng Ly Hóa thân, chính là một cái khổng lồ hòa thượng, hình dáng tướng mạo nhập lại không xuất chúng, ngu Nam Dực và Cửu Tiên Nhi cũng không dám kinh thường. Ngu Nam Dực nói ra, không bằng ta mang Lương Sư Tỷ và Hùng Đạo Hưu đi gặp sư phụ. Ngu Nam Dực sư phụ Huyền Vũ đạo nhân, là ngũ Hóa huy Đức chân quân đại đệ tử, hiện nay phái võ đang trưởng giáo chân nhân. Năm đó Huyền Vũ đạo nhân đi Thái Ứng ông, cứu trở về bản thân vài thứ đồ đệ. Thái độ không màng danh lợi hướng về, nhất phái danh môn chính đạo tất phòng, vương sủng khán thập phần khâm phục. Chỉ là thật muốn đi gặp mặt Huyền Vũ đạo nhân, tiểu tắc ma thật là có chút ít lo sợ. Huyền Vũ đạo nhân cũng không phải tốt giống như cùng, này người thế nhưng là liền Ngọc Minh Sơn đô giám phong, đơn đấu thái ất bốn đạo thánh cũng không sợ. Lương xấu ngọc đáp, rất tốt. Vương sủng cũng không có thể nói không tốt, cùng theo ba người này, ý nghĩ xấu trong lòng đi. Chỗ này năm đó chân vũ đế quân đạo hóa di lỗ sắc biến thành chân võ quan. Thật đúng quảng đại, bên trong có 99 tầng, mỗi một tầng có trăm giảm, phòng xá vô số, khúc chết quay lại, cho dù có người mang theo, đều có đi mộ quyển. Vương Sùng Bình Sinh chứng kiến, cũng chỉ có chính mình Lão Sư Thiên Quang Vân Ảnh Lâu, yêu Nguyệt Phu Nhân Lão Sư Kim Mẫu Nguyên Quân Thiên Nhàm Tú Lâu có thể chịu được bằng được, nhưng khi phái cũng kém một bước. Tại đây tỏa chân võ đạo quan bên trong, lại không thể khống chế đột pháp, bốn người đã đi hai ngày, này mới tới thứ 88 tầng, gặp được huyền vũ đạo nhân. Huyền vũ đạo nhân cũng không phải là sống một mình, mà là có rất nhiều đồng tử trước mặt hầu hạ. Ngu Nam Dực là hắn sau cùng sủng ái đệ tử, cố mà không cần thông cầm tiểu đi vào, trên đường đi đồng tử nhìn thấy, đã không người vấn an. Những thứ này đồng tử còn có bốn người chỉ đường, nói huyền vũ đạo nhân đang tại luyện đan, ngu Nam Dực trực tiếp tiểu dẫn theo hai người đi huyền vũ đạo nhân phòng luyện đan. Bốn người vừa mới đến gần, chật nghe đến huyền vũ đạo nhân hô to gọi nhỏ, đan A, đan A, mau ra đây đi. Trưng 768, kiếm đảm ngũ tượng. Vương Sùng miệng thiếu, nhỏ giọng nói thầm, huyền vũ đây là luyện đan đây. Đây là đẻ trứng đây. Chật nghe đến bên trong huyền vũ kêu lên, đan A, đan A, đi cho ta đập chết cái kia tiểu tiện tiện. Vương Sùng trong lòng sinh ra một cố báo động, thực ngay sau đó tiểu có một đạo bạch quang bay ra ngoài, hắn vội vàng thúc dục tẩy thiên kinh một chiêu. Tuy rằng Vương Sùng tẩy thiên kinh, tốt có thể hóa biến mất chân khí pháp lực, nhưng này đạo bạch quang trên pháp lực, rồi lại hết sức cô động. Tuy rằng chỉ có một chút điểm, hắn lại không có thể hóa động, bị bạch quang ở giữa mặt, quật ngã trên mặt đất. Vương sùng này là băng ly hóa thân, chính là bách luyện thân thể, trời sinh linh vật, thật không là bình thường thân thể, coi như là dương chân thế hệ cũng chưa chắc có thể thân thể rèn luyện trí băng ly hóa thân tình trạng. Vì vậy đã chúng này một cái, tuy rằng mặt đã sưng lên, nhưng cũng không quá lớn ảnh hưởng. Tiểu tạc ma trảo lên tập trung bản thân chi vật, rồi lại là một quả tảng đá mở hờ ư vậy cứng rắn viên đang dược. Hắn tuy rằng không tinh thông luyện đàn chi thuật, thực sự nhìn ra được, này cái đàn đã sớm luyện phế đi. Huyền vũ đạo nhân hảo sinh không có ra mặt, cố ý đánh ta một cái. Vương sùng tuy rằng đã chúng đả, rồi lại cũng không tốt lên tiếng, dù sao cũng là hắn nói hưu nói vượng. Huyền vũ đạo nhân cười mỉm đi ra, nhìn thấy đồ đệ của mình, đã nói nói, dẫn theo ai tới thấy sư phụ. Ngu nam dực không nín được đều muốn cười, rồi lại cũng không dám tại sư phụ trước mặt mất dáng vẻ, têu lên, là tiếp thiên quan lương dung sư tỷ trở về. Tìm sư phụ có việc. Huyền vũ đạo nhân cũng không nhìn vương sủng cười mỉm đối với lương xấu ngọc nói ra, lại là muốn động lao tổ. Lương xấu ngọc cười mỉm đáp, chính là muốn mời Trần vũ lao tổ, đi tiếp thiên quan già cố thiên long phục ma kiếm trận. Huyền vũ đạo nhân một lời đáp ứng, kêu lên, không có đắc vấn đề. Hắn đem tay khẽ vấy, tiểu có một đạo vần quang vào tay, biến thành một đạo phụ lục, đưa cho lương xấu ngọc nói ra, cái này chính là lao tổ phân thân, người tiễn đưa tiếp thiên quan, lao tổ tiểu sẽ ra tay cố kiếm trận Vương Sùng khán mắt nóng, thầm nghĩ, nếu là có thể đoạt vật ấy, ta trở về tiểu giết chết thánh thủ thư sinh. Huyền Vũ Đạo Nhân lúc này mới cười hì hì một phách Vương Sùng, nói ra, Linh chỉ phái ra ngươi như vậy nhân tài, thật đúng thật đáng mừng. Vương Sùng vội vàng đem ý niệm trong đầu bỏ đi, cười nói, đệ tử như thế nào tính toán nhân tài. Huyền Vũ Đạo Nhân cười hì hì nói, như thế nào không tính. Xem chúng ta võ đang dụng cụ, cái nào một kiện đều mơ tưởng bắt đi, cái này là quảng đại cạnh cửa hào đồ đệ. Âm định hưu lão đạo chính là thông minh, thu đồ đệ đã hướng về phía cái phương hướng này. Huyền diệp cái loại này trời sinh cùng mệnh đấy, sẽ không đến sư phụ hắn niềm vui. Vương Sùng nào dám đáp? Huyền vũ đạo nhân đã nhìn hắn là một cái tạc rồi, hoàn lấy Nga Mi làm sự so sánh, hắn tự nhiên biết rõ cần phải thành thật một chút. Vương Sùng cười hì hì không nói lời nào, huyền vũ đạo nhân lại không chịu vương qua hắn, đối với lương xấu ngọc và Vương Sùng nói ra, các ngươi cũng không đổi, không bằng giúp lao đạo luyện một lò đan Lương Sấu Ngọc một lời đáp ứng, Vương Sùng tuy rằng không muốn, cũng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng. Ngu Nam Dực và Cựu Tiên Nhi đương nhiên cũng đi không được, cũng bị huyền vũ đạo nhân bắt cùng nhau đi luyện đan. Huyền vũ đạo nhân phòng luyện đan, trọn vẹn một mặt bức tường đều là hạ xuống cửa sổ lớn môn hộ, với tư cách tầng 88 độ cao, có thể nhìn xuống toàn bộ núi Võ Đăng. Chỗ này bên trong sơn môn Trần Võ Đạo quan có thể đem trong ngoài sơn môn đã nhìn một phát là thấy hết, thậm chí có thể minh xét ở ngoài ngàn dặm Hiển nhiên bản thân diệu dụng vô cùng, liền kính quang thuật đều không cần rồi. Tại phòng luyện đan chính giữa, là một tòa cự đại đỉnh lô, cửu đầu tiểu long quay quanh ở trên, đang cố gắng phát hỏa, này cửu đầu tiểu long rõ ràng còn đều là sống, một cái mồ hôi đầm địa, cũng không dám thoáng lười biếng. Huyền Vũ đạo nhân lấy ra một đống linh tài, đều là chút ít vật tầm thường, đối với Vương Sùng và Lương xấu Ngọc, ngu năng rực, Cửu Tiên Nhi nói ra, ta muốn dùng bình thường linh tài, luyện ra một loại kiếm đạm. Tuy rằng tối đa chỉ có thể luyện hình dạng và tính chất tam truyện, nhưng lại có thể một lò bất miếng, thập lô thiên miếng, quần quần vô tận. Vương Sùng cả kinh nói, nếu là Huyền Vũ đại sư việc này có thể thành, chẳng phải là thiên hạ kiếm tu đều có thể thủ có một lưỡi phi kiếm. Huyền Vũ đạo nhân có chút khen ngợi, nói ra, tiểu hùng ngược lại là cũng có kiến giải. Ta vì kiếm này đảm, hoàn sáng chế một bộ kiếm pháp, tên là Ngũ tượng kiếm thuật. Đệ nhất tượng Bạch Viên kích, thứ hai tượng Huyền Hạch dẫn, thứ ba tượng Vân Bảo biến thứ tư tượng Thanh Giao Đi, thứ năm tượng Vượng Hoàng Âm. Ngươi có thể tưởng tượng muốn học. Vương Sùng trong lòng hơi sinh kinh ngạc. Hỏi, thế nhưng là như biển chuyển ra bên ngoài luyện tập rất rộng đan đỉnh Pháp giống như, đều là học cấp tốc pháp môn. Dễ dàng tư chất hạ đẳng thế hệ tu luyện. Huyền vũ đạo nhân thở dài một tiếng, đắp, không sai. Chỉ tiếc ta chưa từng thấy đan đỉnh Pháp, cũng không tốt đi tìm người hỏi một tiếng. Vương Sùng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng sẽ không biểu lộ cái gì cái hở, đáp nói Đệ tử ngược lại là biết rõ đan đỉnh Pháp, phương pháp này chuyển lưu rất rộng, cũng không thiên kiến bẹ phái, bất luận kẻ nào cũng có thể học. Lập tức Vương Sùng liền đem đan đỉnh Pháp nói một lần. Lương xấu ngọc cũng được, ngu nam dực cũng được, thậm chí kém nhất cửu tiên nhi cũng sẽ không đi học cái gì đan đỉnh Pháp, dù sao đan đỉnh Pháp ngoại trừ học cấp tốc, lại không bất kỳ ưu thế nào. Bọn họ đều là được chân truyền thế hệ, cũng đều tu luyện trí khá cao thâm cảnh giới, cũng không có gặp được cái gì tu hành bình cảnh. Người nào cũng sẽ không nghĩ đến chuyên tu đàn đỉnh Pháp. Huyền vũ đạo nhân rồi lại như nhặt được trí bảo, nhiều lần hỏi thăm một lần, thở dài, nói ra, nếu là ta sớm đi biết được, có ít người sẽ không phải chết rồi. Vương xung hỏi, huyền vũ đại sư là hy vọng ai bất tử? Huyền vũ đạo nhân thở dài, nói ra, thật nhiều người. Có cha mẹ, có thân bằng, còn có nhiều qua đồ đệ, đủ loại không bỏ xuống được người. Chỉ tiếc bọn hắn tư chất chưa đủ, coi như là đến vẽ truyền thần Pháp, cũng học luyện không đến trường sinh. Vương Sùng chợt nhớ tới lai sư phụ của mình Diễn Thánh, thình linh đã cảm thấy, những thứ này đạo hạnh sâu xa thế hệ, cũng rất nhiều đáng thương. Huyền Vũ đạo nhân chỉ một ngón tay, nói ra, nếu như được ngươi đàn đỉnh pháp, ỉu cho phép ngươi một chuyện tốt. Ngươi khai lò luyện kiếm này đảm, luyện thành bao nhiêu đã thuộc về ngươi. Vương Sùng thầm nghĩ, kiếm đảm cũng không phải phường, nếu là có thể học được này luyện kiếm pháp môn, sẽ đem Ngũ Tượng kiếm thuật học đến tay trong, ta đàn đỉnh môn đồ tử độ tôn, chẳng phải là đều có một môn tay nghề gần thân. Đan đỉnh môn nhân thủ tối đa, dương chân nhiều cái, kim đan vài bách, dùng để luyện kiếm đảm, thật đúng tiện lợi nhất. Nếu là lại học ngũ tượng kiếm thuật, thực lực của mỗi người đều có thể tăng lên tới so với huyền hạc hơi kém một chút chút ít đẳng cấp. Coi như là vẫn là là cái này giới yếu nhất kim đan, thẳng vào bình thường yêu tộc kim đan, nhưng nhiều hơn kiếm đảm, nhiều hơn kiếm thuật, thực lực liền có thể tăng thêm gấp mấy lần. Thậm chí như phụ tá lấy lại trận, đan đỉnh môn cũng cũng không phải là ai cũng có thể đắn đo mềm như trái hồng rồi Vương Sùng trong lòng lửa nóng, lập tức tự thỉnh giáo lên tế luyện kiếm đảm chi pháp, huyền vũ đạo nhân kiên nhẫn giảng giải hồi lâu, sau đó lại phục bổ sung một câu, tế luyện kiếm đảm chi pháp, ta suy nghĩ mấy gần ngàn năm, gần nhất hai 300 niên mới bắt đầu thử, nhưng còn chưa có một lần thành công. Vương Sùng lập tức tựa như đặt quang gánh không làm, không có tiêu khiển ta. a chương 769, con rùa mặc dù rù thọ. Không ngờ như thế còn chưa suy nghĩ ra cái chìm, tiểu lừa dối chúng ta luyện kiếm đảm. Vương Sùng nếu không phải tự nghĩ đấu không lại huyền vũ, nói không chừng tiệu trở mặt. Hán vụn trộm thấp giọng hỏi một câu, phá châu tử, người có biện pháp sao? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấm mát hắn mấy trăm năm về sau, ngược lại là chính xác luyện ra kiếm đảm, nhưng bây giờ đã định trước luyện không đi ra. Vương Sùng cả kinh nói, ta ở đâu có thể ở chỗ này hao phí mấy trăm năm thời gian? Người đem hắn luyện kiếm biện pháp cho ta, ta tranh thủ thời gian luyện một lò kiếm đảm đi ra, hảo có thể thoát thân. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, một đạo họa quyển tại tiểu tặc ma mi tâm hư hư triển khai tổng cộng 63 chủng linh tài, tất cả đều vì nhân gian thông thường chi vợ, này 63 chủng linh tài như thế nào kỹ càng phối hợp, như thế nào trước sau đưa vào lò lửa, cái gì pháp môn tế luyện, đều có giải thích cặn kẽ. Luyện kiếm linh tài, cùng với luyện chế thủ pháp, quyết định rồi một lưỡi phi kiếm có thể tế luyện đến cái gì cấp độ. Cho nên bình thường tạp phái, ngẫu nhiên cũng sẽ tiêu phí mấy chục năm khổ công tế luyện một lưỡi phi kiếm chỉ là tế luyện phi kiếm, phẩm chất kỳ kém mà thôi. Danh môn đại phái trọng yếu sẽ không tế luyện loại này phi kiếm, mấy chục năm khổ công, tổn tại một cái đồ bỏ đi thượng cũng nhất nhân chịu được. Huyền Vũ đạo nhân chính là dùng bình thường linh tài, đi qua vô số thử, cuối cùng rõ ràng lấy những cái kia thực bình thường linh tài, các phái đã không nhìn chúng nhãn đồ chơi, luyện ra có thể cao nhất tế luyện đến tam chuyển kiếm đảm. Hắn ngũ tượng kiếm thuật chính là lấy kiếm đảm làm căn cơ, một thân kiếm thuật tất cả kiếm đảm phía trên, cho nên kiếm đảm không thành. Kiếm thuật tiểu không thể nào tu luyện. Tế luyện kiếm đảm phải dùng ngũ tượng kiếm thuật, mặc khắc bất luận cái gì thủ pháp đều không được, kiếm đảm tế luyện ra ngũ tượng kiếm thuật cũng không sai biệt lắm đã luyện thành. Trái lại, tu hành ngũ tượng kiếm thuật cũng nhất định tế luyện kiếm đảm, nếu không phải có thể luyện ra kiếm đảm, này ngũ tượng kiếm thuật cũng tu hành không thành. Vương Sùng sau khi xem, không khỏi tán thưởng, nói ra, phương pháp này tình xảo quá mức, tư chất nhu cầu so với đan đỉnh pháp cao hơn một đường, sợ là cũng không có nhiều người có thể luyện thành. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, hắn mấy trăm năm về sau, nghiên cứu đi ra cái này Pháp môn, cũng rốt cuộc không có hứng thú luyện cái đồ chơi này, ngũ tượng kiếm thuật cuối cùng cũng không có truyền nhân. Vương Sùng hỏi, rồi lại là vì sao? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, hắn tưởng muốn giúp chân truyền sinh người đều chết hết đi. Vương Sùng lập tức liền chết rồi lại nói. Tiểu Tạc Ma dựa theo Diễn Thiên Châu chỉ điểm, chọn lựa 63 chủng linh tải, đầu nhập vào lò đan. Hắn bên này lò lửa cùng một chỗ. Huyền Vũ đạo nhân tựu nhẹ nhẹ ồ lên một tiếng, đem hai tên đồ đệ của mình, còn có Lương xấu Ngọc đẩy ở một bên, tự mình thay Vương Sùng trông coi lò lửa. Tước chừng 2 3 ngày sau, Huyền Vũ đạo nhân yên lặng tiểu được rồi mấy lần, đối với Vương Sùng nói ra, này lô kiếm đảm 8 9 phần 10 có thể thành, tế luyện cũng so với bình thường phi kiếm dễ dàng, có lẽ bất quá 27 28 niên có thể ra lò. Vương Sùng thầm nghĩ, Diễn Thiên Châu tại đây mở hờ ư vậy chuyện này thượng ngược lại là chưa từng không liên hệ. Huyền Vũ đạo nhân ánh mắt sáng rực, hỏi: "Ngươi thế nào biết của ta đơn thuốc không đúng? Lại có thể hợp với như vậy hợp luyện kiếm linh tài?" Vương Sùng liếc mắt nhìn Lương xấu Ngọc, thấp giọng nói ra: "Ta linh chỉ phái cựu có phương pháp này, chỉ là bất vi trong môn coi trọng, vẫn luôn để vào đống giấy lộn trong. Ta cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy, tiểu ghi xuống, đều muốn về sau cho mình luyện một lò." Huyền Vũ đạo người nhất thời sẽ tin rồi, lầm bầm lầu bầu nói: "Nguyên lai thế gian không phải là một mình ta, cảm giác sinh tử ly hợp, thật sự thái đau khổ." cấp cho thân thiết bằng hữu, như đồ một cái trường sinh tri thuật. Đan đỉnh Pháp là thứ nhất, của ta ngũ tượng kiếm thuật là thứ nhất. Huyền Vũ Đạo Nhân nói đến đây, thình lình tay háo vung lên, đối với mấy người nói ra, nơi đây không cần phải các người, mau đã đi ra ngoài, để cho ta một người hảo sinh suy nghĩ một chút. Ngu Nam Dực và Cựu Tiên Nhi đã biết mình lao sư, thuật nhìn bình thường, nhưng trên thực tế tính khí cực kỳ cổ quái, thuận theo đứng dậy, mặc dù hắn đám cái gì cũng không có làm. Lương xấu ngọc vốn chính là cầu Trần Vũ lao tổ, cũng chính là năm đó Trần Vũ đế quân đạo hóa gì lột xác, hôm nay Trần Võ đạo quan một đạo phân thân, hôm nay phân thân đã sớm được, tự nhiên cũng không tâm tư tiếp tục tại núi võ đang pha trột. Ngược lại là vương sủng, liếc mắt nhìn huyền vũ đạo nhân, thình lình cũng có chút bất nhận tâm. hắn tu đạo bất quá trăm năm, nhưng cũng đã có nhiều thiếu niên lúc người quen, đã sớm tất cả đều không còn rồi, ví dụ như Mạc Hổ Nhi, ví dụ như năm đó thành đô phủ gặp phải hai người thiếu niên và một đám tiểu khất nhi Những người này cùng hắn gút mắt còn không tính thầm. Thêm với Vương Sùng xuất thân ma môn, không cha không mẹ, cũng không có gì thân thiết bằng hữu. Nhưng theo hắn tu vi dần dần thầm, đạo hạnh dần dần cao xa, sớm muộn sẽ phát hiện, những cái kia tu vi theo không kịp môn nhân đệ tử, thân thiết bằng hữu dần dần ngăn cản không nổi thời gian xâm nhập, cuối cùng hóa thành vật khác. Yêu Nguyệt hôm nay bất quá dương trần, tuy rằng thọ nguyên thật lâu sau, nhưng nếu như không vào Thái Ất, cũng sống không quá mấy nghìn năm. Giống như Diễn Khánh chân quân không có Thái Ất cảnh độ đệ. Vì vậy những cái kia tu thành kim đan, tu thành dương chân đồ đệ, tuy rằng sống cũng đầy đủ lâu, nhưng vẫn là từng cái ra đi, chỉ để lại vị này công tham tạo hóa, thần thông vô lượng đạo quân, một người yên lặng chuyển người. Lại ví dụ như cửu huyên ma quân, được xưng cái này giới xưa nhất người, thế nhưng là đại đồ đệ của hắn lương xấu ngọc, cũng không quá đáng tu đạo mấy trăm năm, không phải hắn trước kia chưa từng tu đồ đệ, lúc trước tu đồ đệ, tu vi theo không kịp sư phụ, đã thời gian dần qua chết giả. Huyền vũ đạo người đã dần dần cảm nhận được loại này cô đơn lạnh leo, vương sùng mặc dù biết, nhưng còn chưa có cơ hội cảm thụ. Vì vậy như vậy đồng tình, chỉ là thoáng chuyển một cái, hắn cũng không dám nhiều hơn nữa muốn, trực tiếp nên ngang rời đi. Đi ra khá xa, vương sùng thình lình nói ra, phá châu tử, ta hiện tại đã biết rõ, vì cái gì người muốn ta kết thân đổ để đỡ một ít. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, coi như là đối với bọn họ cho dù tốt, người ban thưởng xuất vô số bà bối, cuối cùng lại phát hiện, Đồ đệ đã chết giả, ban thưởng xuất bảo bối lại hồi lai like trên tay mình, cũng là chớ để đắc dụng. Vương Sùng cảm thấy càng là giàu dĩ, bọn họ hạ đồ đệ, hôm nay thật sự quá nhiều, chưa tính là hoang dại những cái kia, đã nói thân sinh vài thứ, một khi ngày sau không còn vài thứ, chắc hẳn trong lòng cũng không chịu nổi. Đồ đệ còn chưa như vậy thân, nếu là hắn yêu Nguyệt Tỷ Tỷ, Tiểu Vân Nhi, Tiên Nhi, Hồng Tụ cùng hắn cùng nhau tu hành, bản thân đạo hành cao, khiêng qua năm tháng, đã thấy yêu nhất người chậm dãi già đi. Như vậy tư vị, chỉ sợ rút cuộc khó tiêu. Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc cùng ngu nam dực, cựu tiên nhi tha thiết tạm biệt, hai người khống chế đột quang, trực tiếp từ trong sơn môn bay lên. Vương Sùng trở về nhìn một cái núi võ đang thình linh thấp giọng nói ra, ngươi nói, chúng ta nếu là đấu cái mấy trăm năm, mấy nghìn năm, chẳng phát hiện đối phương không còn, có phải hay không hiểu ý đầu cảm thụ không được tốt cho lắm. Lương Sấu Ngọc hì hì cười cười, nói ra, người mới mấy tuổi, đó là ta sư phụ, mới có thể chuyện buồn giàu. Ta biết rõ hắn ngẫu nhiên sẽ đi gặp hắn, bản thân lấy trước kia chút ít đồ đệ mộ phần. Ta còn hỏi qua hắn, có cảm giác gì? Vương sùng kinh ngạc hỏi, cửu uyên ma quân nói gì đó. Lương Sấu Ngọc thản nhiên nói, lao nhân ra người nói, ta chỉ hy vọng ngươi không nên cũng chôn ở chỗ này, làm cho sư phụ lao già rồi, hoàn tới thăm ngươi. Chương 770, phi kiếm đã như vậy cương quyết bướng bỉnh, phóng đãng không bị trói buộc sao? Vương sùng hỏi, ta tiên hoàn đi tiếp thiên con sao? Lương Sấu Ngọc kinh ngạc nói, Tại sao không đi? Tiếp thiên quan là thật có phi vũ đạo nhân và lương dung, cũng thật sự có thiên long phục ma kiếm trận cần pháp lực gia cố. Vương Sùng biết rõ những thứ này người trong ma môn, tại tiếp thiên quan mai phục hạ vô số quân cờ, cũng là không hỏi. Hai người lúc này đây đi tiếp thiên quan, Vương Sùng rồi lại không cần tiếp tục dùng linh chỉ phái hùng huyết thân phận. Đến một lần tiếp thiên quan quy củ nghiêm khắc, linh chỉ chỉ trích chính ma thập nhị đại phái một trong, nhập lại không thể đi vào. Thứ hai Vương Sùng tại tiếp thiên quan riêng có uy tín cũng có đồng môn, làm việc vốn là thuận tiện, cũng không cần phải che lấp thân phận. Thôn hải huyền tông quý quan ưng và võ đang vạn hoa kiếm lương dung đi tại một chỗ, để trong mắt người ngoài, cũng có chút trai tải gái sắc chi ý. Ngoại trừ tiểu tặc ma lo lắng, chuyện này truyền đạo yêu Nguyệt Phu nhân trong lỗ thai, hết thể đã tương đối lưu lạc như ý. Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc Lặng yên tiến vào tiếp thiên quan, không có bất kỳ trở ngại, Vương Sùng cũng không có đi 18 cửa quan, ra mắt đóng giữ sư hình, trực tiếp cùng Lương Sấu Ngọc đi thứ 7 cửa quan. Phái võ đang đóng giữ chi địa Tuy rằng trí huyền ma quân tu bổ giới thiên tri lộ, làm cho các phái bỏ chạy hơn phân nửa nhân viên, nhưng nơi đây như cũ có vô số ma đầu nhanh nhẹn hạ giới, cho nên như cũ cần phải có người chấn thủ, cho nên đây là để lại quá mức nhiều nhân thủ. Nhất là Dương Tổ nhất mạch, tiếp thiên quan đã thành bọn hắn này nhất mạch trên thực tế đạo tràng. Phái võ đang hôm nay tại tiếp thiên quan, tiệu chỉ để lại hơn trăm vị đệ tử, hiện tại chấn thủ thứ bảy cửa quan vừa đúng là vương sùng một vị người quen, phong nhã kiếm Năm đó Vương Sùng yêu thân tiểu Phích Lịch Bạch Thắng, Hoàng Cùng Trương Cẩn Văn đã giao thủ, bị vị này phái võ đàng nữ kiếm khách, bức có phải hay không không đột phá Dương Chân, luyện tiểu nguyên thần thứ hai. Từ nay về sau mở ra tiểu Phích Lịch Bạch Thắng, không có một mặt cỏ, trời cao 3 thước tiến tuổi. Vương Sùng nguyên thần thứ hai tại Kim Đan cảnh, thật đúng là không coi vào đâu động trời chiến lực, chỉ là một tay lôi đỉnh Phích Lịch kiếm quyết coi như rất cao minh, nhưng tấn thành Dương Chân sau đó, chiến lược rồi lại tiến triển cực nhanh, thậm chí đều có điểm thu lại không được rồi. Bởi vì là nguyên nhân, Vương Sùng sau đó nhớ tới, hoàn có chút cảm kích trường cẩn văn. Phi vũ đạo nhân quanh năm tọa trấn tiếp thiên quan, hầu như không quay về núi võ đàng, nhưng lại cũng không là thứ bảy cửa quan chủ sự, vẫn luôn là núi võ đàng phần quan trọng sai phái tới đệ tử phụ tá. Lương Sấu Ngọc và Vương Sùng tiến vào thứ bảy cửa quan, Vương Sùng thăm lại chốn xưa, ngược lại cũng có chút cảm khái. Hắn vài thứ thân đồ đệ, Tiêu quan Âm, Tiêu hỏa Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc đều ở đây trong thu lấy. Thậm chí đan đỉnh môn cũng là từ nơi này xử địa phương lập nghiệp. Chỉ là vương sùng thật đúng là không có ở thứ bảy cửa quan, ra mắt võ đang môn nhân, cũng không có đi qua phái võ đang đóng giữ, tiếp thiên chân võ quan. Tiếp thiên chân võ quan chính là phái võ đang lao sân môn. Nguyên lai gọi là Trần vũ đế quân quan, về sau mới đổi thành cái tên này, tại giới thiên tri rõ rỉ ra hiện lúc trước, phái võ đang liền buông tha chỗ này lao sân môn, rời đã đến chân vũ đế quân đạo hóa di lột sắc biến thành chân vũ trong đạo quan. Đây là phái vọ đang đông rời, chỗ này lao sơn môn mới bị một lần nữa bắt đầu dùng, thành phái vọ đang tại tiếp thiên quan ha ổ Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc có nghiêm chỉnh danh ngụ, cho nên trực tiếp đi trước bái phòng Trương Cẩn Văn. Trương Cẩn Văn nghe được Lương Sấu Ngọc nói, đã mang về chân vũ lao tổ phân thân, trong lòng hoan hỉ, kêu lên, thiên long phục ma kiếm trận đã mấy trăm năm chưa từng điều chỉnh, chúng ta phái vọ đang cũng kiểu phi kiếm ổn định không nén được cô đơn lạnh leo, có chút phá không bay đi hệ ra. Vương Sùng nhỏ giọng hỏi Phi kiếm còn có thể bản thân phá không bay đi sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, nếu như vô ảnh kiếm bản thân không phá không bay đi, ngươi như thế nào nhặt được tiện nghi? Vương Sùng suy nghĩ một chút, thầm nói một tiếng, cũng là. Dựa theo vốn tính toán, Nguyên Dương kiếm cũng là muốn phá không bay đi đấy, chỉ là còn chưa tới kịp bay đi. Vương Sùng nghĩ đến đây, nhịn không được thì thầm một tiếng, phi kiếm đã như vậy cường quyết bướng bỉnh, phóng đãng không bị trói buộc sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, Phi kiếm bốn chính là sát phạt chi khí, tế luyện thời điểm, chính là một cỗ trạng thiên đoạn địa chấp nghiệm, như thế nào sẽ ôn thuần văn nhã, mai con ngoan ngoãn. Vương Sùng đang cùng Diễn Thiên Châu đấu võ mồm, Lương Sấu Ngọc đã khẽ cười nói, kính xin đại sư tỷ chủ chỉ, cho Thiên Long phục ma kiếm trận gia cố. Trương Cẩn Văn cười nói, lao tổ phân thân, đi qua nhiều một tay, sẽ yếu bất ý lực, đây là tiểu lương dùng sư mội lai a. Trương Cẩn Văn vung tay lên, tiểu dẫn theo Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc, còn có hơn 10 tên sư đệ muội. Bay thẳng vòng trời. Võ Đang lão sơn môn, tiếp thiên chân võ quan, khí thế rộng rãi, tại tiếp thiên chân võ quan không trung. Có Cửu đạo lưu quang qua lại du tẩu. Vương sùng sớm biết như vậy, nay Cửu đạo lưu quang chính là phái Võ Đang cửu lưỡi phi kiếm, tuy rằng cũng hơi sinh tham nghiệm, nhưng cuối cùng biết rõ, đây là tiếp thiên quan một câu, như thế mất đi một cái, không khỏi sẽ có chút ít vấn đề. Chỉ sợ núi Võ Đang hai vị đạo quân đã sẽ kinh động rồi. Nay cửu lưỡi phi kiếm, phẩm chất cũng là không tầm thường. Vương Sùng vừa mới bay lên ý nghĩ này, thì có một lưỡi phi kiếm hóa thành ngũ sắc tinh quang, quanh qua khúc khuỷu mà đến. Này lưỡi phi kiếm đã đến Vương Sùng trước người, lượn chuyển một cái, rõ ràng làm cho tiểu tặc ma có một loại quen thuộc cảm giác. Tinh đấu Ly Yên kiếm. Diễn Thiên Châu Tống suất một đạo cảm giác mát, "Không phải ngươi cái kia khẩu." Vương Sùng kinh ngạc nói, "Phái võ đang vì sao lại có Tinh đấu Ly Yên kiếm?" "Này khẩu, so với lệnh sư đưa ta cái kia khẩu, phẩm chất tốt quá nhiều, luyện cầm cố sợ là có 6 lần rồi." Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, phái võ đang làm sao sẽ không có. Bọn họ chín đại đích truyền kiếm thuật, thì có tinh đấu ly Yên kiếm pháp. Vương Sùng còn chưa tới kịp hỏi, cuối cùng như thế nào cái chuyện quan trọng, chỉ thấy Dương Trúc Vu vốn thế giơ tay lên, một cái dâu tóc bạc trắng, một thân lạm pháp lao đạo sĩ, thở phì phì đi ra hư không. Lao đạo sĩ rút pháp quyết, quáp, thiểu quay quay đám. Trung thực nghe lời. Cửu lưỡi kiếm quang bị một cỗ tràn đầy pháp lực thúc dục, lập tức kiếm quang bong bong. Phát ra tiêu giết đảo, đã liền du tẩu tại Vương Sùng bên người cái kia khẩu tinh đấu Ly Yên kiếm, cũng bạo tán là vô số tinh quang, từng điểm loan lổ, hảo khán tới cực điểm. Vương Sùng chứng kiến này lưỡi phi kiếm, bỗng nhiên lại nhớ tới Vương Tô Nhĩ, không khỏi có chút thần tổn thương, hắn nếu là không có bại lộ thân phận, thành thành thật thật tại Độc lòng tự học nghệ, hiện tại chỉ sợ thành danh phi kiếm chính là tinh đấu Ly Yên kiếm, thành danh kiếm thuật chính là tiểu vô tướng kiếm quyết rồi. Tuy rằng chưa hẳn có được hôm nay công lực hùng hậu, Vậy do lấy Thiên Phủ Thư tu vi, đâu xuất kim đan huyền thiên cấm pháp, chiến lực cũng sẽ không thua thôn Hải Huyền Tông Sơn Hải kinh bao nhiêu. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm dẫn mát, nếu như ngươi không có Sơn Hải kinh nội tình, là không có pháp đem Thiên Phủ Thư tu luyện tới cực hạn, đã sớm sớm đạo hóa. Vương Sùng cũng không cùng Diễn Thiên Châu đấu võ mồm, bởi vì hắn biết rõ, này phá châu tự nói không sai. Độc Long tự nhất mạch đạo pháp, thật sự quá dễ dàng đạo hóa, có thể xuất thiết Lê lão tổ, Hồng Diệp tiền sư, Quỳ Hoa đạo nhân. Vương Tô Nhĩ, thậm chí cả triệu kiếm long những thiên tài này thế hệ, cũng là thật không dễ dàng. Thậm chí tiểu tạc ma đều có dự cảm, độc long nhất mạch chỉ sợ là hơn nghìn năm về sau, cái này giới số mệnh làm cho chuông đại phái đệ nhất, cùng lại thêm cổ xưa linh chỉ trước đó không lâu nga mi, lẫn nhau chiếu giỏi. chương 771, Lơ Đãng Chỉ là độc long tự hôm nay đạo pháp, còn chưa triệt để hoàn thiện, xa không bằng linh chỉ phái linh đồ kinh, tẩy thiên kinh, hôn nguyên tiên kinh bậc đạo pháp thập toàn thập Mỹ Cũng so ra kém Nga My Thái Thanh Bảo Phụ Lục, trực chỉ kiếp tiên. Nhưng ngày sau, thiết lê lão tổ tu bổ đã xong đạo pháp, thật có thể không nhất định rồi. Vương Sùng Chính miên man bất định, đã thấy lương xấu ngọc bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng một chảo, chân vũ lao tổ thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, hư hư nhất chỉ, xa xa chân trời, cuối cùng một chút pháp lực phiêu nhiên tản đi. cửu lưỡi phi kiếm được thật đi lão tổ pháp lực bổ sung, khoái hoạt bay tới bay lui, nhưng mà cái kia khẩu tinh đấu ly đến kiếm Như cũ bay đến Vương Sùng bên người vòng vài vòng, thật lâu không? Trương Cẩn Văn cũng có phần kỳ quái, cười nói, đáng tiếc quý quan lương sư đệ không phải ta người của phái võ đang nếu không có thể đến này một cái tinh đấu ly yên kiếm nhận chủ rồi. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, coi như là được này khẩu tiên kiếm nhận chủ, ta cũng mang không đi, chỉ sợ muốn một mực trấn thủ tiếp thiên quan. Trương Cẩn Văn mỉm cười, nói ra, tiếp thiên quan tuy rằng nặng nghề, rồi lại đối với ma luyện đạo lực rất có lợi. Vương sùng liếc mắt nhìn Vị này võ đang bắt đắc ý đứng đầu, võ đang tam đại đại sư tỷ cười nói, Trương sư tỷ thế nhưng là sắp tấn thành dương chân. Trương Cẩn Văn cười nói, ngược lại là thật có chút càng ngộ. Trương Cẩn Văn là võ đang tam đại tu đạo lâu nhất người, đã sớm đã vượt qua kim Đan tam thai họa, nếu không năm đó cũng sẽ không cùng kim đàn cảnh tiểu phích lịch bạch thắng đấu một cái tương xứng. Nàng tinh nghiền phong nhã thập nhị kiếm luật, chính là võ đang nhất mạch, uy lực lớn nhất kiếm pháp, nếu là kiếm thuật đạt đến thập nhị chuyển, là được vượt cảnh chém giết địch nhân Nếu không năm đó Tiểu Phích Lịch bại thắng, cũng sẽ không bị buộc phá cảnh, thiếu chút nữa làm cho xảy ra chuyện lai. Like. Vương Sùng có chút cực kỳ hâm mộ, nói ra, ta vượt qua tam thai họa, nhưng lại không biết khi nào mới có đột phá dương chân cơ hội. Trương Cẩn Văn Đình Lĩnh tiểu không muốn nói chuyện, nàng tu đạo bao nhiêu năm? Bình thường kim đan thế hệ, tu hành ngũ 700 năm đều là đã tưởng, vượt qua tam thai họa cũng có mấy trăm niên, cái này giới dương chân tu sĩ bình quân tuổi tại 1300 năm trở lên. thôn Hải Huyền Tông quý quân Dung chính là đương kim chính ma thập nhị phái, cực kỳ có danh thiên tài thiếu niên. Lấy sơn hải kinh tấn thành đại diễn, đại diễn cảnh có thể tu thành hồng hóa chi thuật, được xưng đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên, đã được coi là minh truyền tứ hải. Về sau lại bất quá trăm năm, tiêu đúc thành kim đan, hoàn thuận tiện đã vượt qua tam thai họa, đây đã là tuyệt thế yêu nghiệt đẳng cấp. Thậm chí bởi vì hắn tấn thành thái tốc độ, dẫn đến thiên hạ kim đan cảnh ngũ đại trí cường bài vị, đã chưa kịp đem chi sắp xếp nhập vào đi. Nhưng mặc kệ môn kia phái trường lối, Cùng với người trẻ tuổi, người nào sẽ cảm thấy thôn hải huyền tông quý quan ứng, so ra kém kim Đan cảnh ngũ đại trí cường. Trương Cần Văn Bực này tu hành nghìn năm lao sư tỉ, đều đối với vị này nhập đạo mới trăm năm người hiểu biết ít sư đệ khách khí, gần một nửa là tôn trọng vương sùng là diễn khánh chân quân đệ tử, nhưng chân chính làm cho vị này phái võ đang tam đại đại sư tỉ kính trọng nhưng là tiểu tạc ma tu vi. Phải biết rằng kim Đan cảnh ngũ đại trí cường, còn có Nga mi trưởng giáo huyền nước đây, mới bất quá tu đạo trăm năm. Có thể so sánh Nga Mi trưởng giáo, này là bực nào thiên tư, hạng gì yêu nghiệt. Trương Cẩn Văn thấy Vương sùng mặt tiết uối, thâm lấy không thể sớm đi tấn thành Dương Chân là tiết uối, Thình Lình tựa như đem tiểu tặc này ma đá lên một cước. Lương xấu Ngọc trên mặt cười mỉm đấy, nhưng Thình Lình cũng có chút hàm răng ngứa, đều muốn cắn tiểu tặc này một cái. Lương xấu Ngọc bái sư thái thượng Ma tông Cửu Uyên Ma Quân sau đó, vẫn luôn là tiếu ngạo hết thể tồn tại, tựa hồ chỉ có một ma thực tông hạng tình, có thể chịu được làm đối thủ. Như là Huyền Đức Âu Dương Đồ đều là trên một đời nhân vật, lương xấu ngọc nhập lại không cho là mình sẽ thua bởi bọn hắn. Nhưng Nga Mi Nam Tông Tiểu Phích Lịch Bạch thắng ngang trời xuất thế, kim đan cảnh còn không bằng gì, dương chân cảnh rồi lại kiếm đệ thiên hạ, tuy rằng hầu như tất cả mọi người nhận định, Tiểu Phích Lịch Bạch thắng không bằng Âu Dương Đồ, nhưng với tư cách là mấy trăm năm qua ra mặt nhân vật, Bạch thắng hoàn toàn chính xác làm dáng thiên hạ. Lại sau đó, chính là thôn Hải Huyền Tông Quý Quan Nương, Quý Quan Nương không có hưởng phí thắng tên tuổi như vậy lớn. Ngoài trừ đại diễn cảnh quét ngang đại la đảo, cũng không có thái nhiều xuất sắc chiến tích. Nhưng chỉ dựa vào tu hành tốc độ này một cái, tiểu khinh thường thế gian sở hữu tu hành thế hệ. Hơn trăm năm lúc thành kim đan không coi vào đâu. Nhưng quý quan đương này, đây được xưng cái này giới đệ nhất nan tu, đệ nhất trầm trễ, đệ nhất gian khổ sơn hải kinh đúc thành kim đan, cái này là đã đủ nghe giận cả người rồi. Quý quan đương đúc thành kim đan, có hay không kim đan cảnh đệ nhất nhân còn có đối đãi thương thảo. Nhưng kim đan cảnh chân khí đệ nhất hùng hậu rồi lại là không thể bắt bỏ. Coi như là Ma môn những tu luyện kia vạn ma sơn tâm pháp người, cũng không dám nói có thể cùng Sơn Hải kinh đối với địch nổi. Hiện tại nơi này gọi là Quý Quan Nương tiểu tộc, ngay tại nàng lương xấu ngọc, thái thượng ma tông đệ nhất thiên tài trước mặt, vẻ mặt lo lắng trùng trùng điệp điệp tiêu gạo, không biết khi nào mới có thể tấn thành dương chân. Lương xấu ngọc đáy lòng mắng thầm, Mã Phôi Thô, bán thành phẩm. Quý thổ nãi, ngươi trang cái gì tiểu quý quý? Vương Sùng cũng chính là tùy ý nói một câu nói. Hắn vượt qua tam thai họa, hoàn toàn chính xác bao giờ cũng, không nhớ tới lấy như hạ tấn thăng dương chân. Hắn thình lình liền phát hiện, Trương Cẩn Văn và lương xấu ngọc, tựa hồi nhìn ánh mắt của hắn, có chút không phải thiệt lương, lúc này mới dư vị tới đây, ngượng ngùng nói một câu, cũng là. Ta mới tu đạo trăm năm, dương chân không nội. Trương Cẩn Văn nắm bắt trong tay háo phi kiếm, thản nhiên nói, quý quan đương sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian lì khai đi. Sư tỷ ta nhịn không được đều muốn xuất kiếm rồi. Lương Sấu Ngọc một phát bắt được tiểu tặc ma, hướng về phía Trương Cẩn Văn mỉm cười, nói ra: "Ta đi đưa tiên Quý Quan đừng sư đệ." Vương Sùng bị Lương xấu Ngọc dắt, thân bất do kỷ rời đi tiếp Thiên Chân Võ Quan. Cái kia khẩu tinh đấu ly liên kiếm, quay quanh hai vòng, tựa hồ tại đưa tiễn, lúc này mới đi trở về cùng còn lại bát khẩu phái võ đang phi kiếm tụ hợp. Mắt nhìn lấy ra thứ bảy cửa quan, Vương Sùng nhìn nhìn, mình bị Lương xấu Ngọc bắt lấy thủ, tâm tình hơi có chút phức tạp. Diễn Thiên Châu tổng một đạo cảm dẫn mát. Người bay qua thủ, cũng bắt lấy tay của nàng. Vương Sùng Mắng, chớ có giả như vậy không tu. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giấc mát, như vậy cơ hội tốt, người sao có thể không nắm chặt. Vương Sùng Mắng liệt liệt kêu lên, bắt cái gì nhanh. Lao tử không phải cái loại này vẽ ra tam dựng tứ người. Lương Sấu Ngọc dẫn theo Vương Sùng, dùng tốc độ nhanh nhất đã đi ra tiếp thiên quan. Khi bọn hắn Lao ra thứ 18 cửa quan thời điểm, một cái thôn hải huyền tông phục sức bàn tử, cười tủng tỉm nhìn qua hai người, tự đủ. Quý quan đương sư đệ, làm sao sẽ cùng phái vọ đang vạn hoa kiếm lương dung quan hệ như thế chặt chẽ? Có muốn hay không nói với yêu nguyệt sư mội một tiếng? Được rồi a Chuyện nhà của người ta, ta làm sư huynh không tốt đúng tay. Vương sùng cũng không biết, hắn và lương sấu ngọc thân mật, đã bị người nhìn đi. Hai người độn quang bay ra ngàn dặm, vương sùng lúc này mới ngượng ngùng mà hỏi, có thể buông tay à? Như vậy lôi kéo, không quá thành thể thống. Lương sấu ngọc buông tay thả vương sùng thủ, kêu lên, quý thổ lại. Lao nương với ngươi không đội trời chung. Một đạo kiếm quang bay ra, thẳng đến tiểu tặc ma trên cổ đầu người. chương 772, huyền tiên bí lục. Vương Sùng cũng không ngờ tới lương xấu ngọc lại có thể biết mai thẹn thùng thánh phẫn nộ. Hán Linh chỉ kiếm ra tay, trấn khai lương xấu ngọc phi kiếm, kêu lên, tu không phải ta dắt tay của ngươi. Đây là ngươi bản thân chủ động. Lương xấu ngọc triển khai cửa quan sư kiếm pháp, nhất vị tàn nhất công. Hai người ác đấu hơn 10 triệu, vương Sùng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ. Lương bát phụ như thế nào không cần vạn hoa tu, cũng không cần thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm. Lương xấu ngọc tuy rằng kiếm thuật rất cao minh, tinh thông nhiều môn kiếm thuật, chính ma hai nhà đều có, nhưng chân chính lợi hại đây là thái thượng ma tông đích chuyển thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm. Vạn hoa tu phối hợp thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, coi như là quý thổ nãi. Sai rồi, quý quan ưng cũng có chút đau đầu. Dù sao tiểu tặc ma thôn hải huyền tông quý quan lương thân phận, cũng chỉ có tự nghĩ ra linh chỉ kiếm pháp có thể dùng. Linh Chỉ Kiếm cũng không có thắng được Vạn Hoa Tu, hai người sử dụng phi kiếm đều là đầy đủ, Vạn Hoa Tu số lượng hoàn nhiều một ít, chính là cửu thấu. Nhưng Lương xấu Ngọc dùng cửa quan sư kiếm pháp, Vương Sùng cũng không phải sợ. Phái Võ Đang đường này kiếm pháp, tuy rằng tinh diệu vô cùng, nhưng cũng không phải lấy sát phạt làm chủ, chính là lấy vô thượng kiếm ý, lượn lờ quanh thân, nhấc tay dơ lên trường thì có hết lần này tới lần khác phong thái, tựa như thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử. Kiếm pháp này chiêu thức, chính là thiên hạ chính ma các phái Sau cùng chú ý dung nhan phong độ tư thái kiếm pháp, cửa quan sư kiếm pháp vừa ra, thật đúng thiên hạ kiếm tiên phong độ tư thái thập cân, có bắt cân lục bảy lượng tại cửa quan sư kiếm pháp trên thân. Lương xấu ngọc tập trung tư tưởng suy nghĩ vật kiếm, không nói tiếng nào. Vương sùng hô to gọi nhỏ một hồi, thình lình tỉnh lộ lại, kêu lên, đã như vậy, chúng ta mỗi người đi một ngà rồi. hắn kiếm quăng một cái chuyển hướng, tiểu thoát ra chiến đấu, thoáng qua tiểu thoát ra chăm dặm, lương xấu ngọc quả nhiên không có truy kích đi lên Vương sùng nhưng lại không biết, hắn đã đi ra chiến trường, lương xấu ngọc bên người tiểu bay ra một cái, cùng nàng giống như dung mạo nữ tử, khống chế phi kiếm, thẳng đến tiếp thiên quan. Đợi đến nữ tử này phi sau khi đi, lương xấu ngọc mới nhẹ nhàng hướng lên, khôi phục linh chỉ phái đại sư tỷ dung mạo. Cũng như cũ thay đổi vương sùng tặng cho hoa đào ớt một linh toa, phá không bay đi, bất quá nửa canh giờ, tiểu đổi theo tiểu tạc ma. Vương sùng mắt nhìn lương xấu ngọc thay đổi dung mạo, cũng biết vừa rồi cái này chết bắt phụ. Là không hy vọng bản thân thấy bí mật của nàng Cũng thân thể nhoáng một cái Một lần nữa biến hóa thành một cái khổng lồ hòa thượng Tu vi vắt rơi xuống đại diễn cảnh Trong tay cũng nhiều một quả mâu đơn nất một linh toa Lương xấu ngọc thật giống như Vừa rồi trở mặt không phải nàng giống như Tiêu lên Ta đã mượn chân vũ lao tổ phân thân một chút pháp lực Dẫn dắt thiên ma xá lợi đi ra Người theo ta đi nền đón một nền đón Vương sùng cũng rất kỳ Cái này ma môn trí bảo bộ ráng Hắn đã sớm nghe nói ma môn có ngũ đại chí bảo Trong đó tam món là thiên ma xá lợi, thiên ma ly quang sích, đại tự tại thiên ma phiên. Mặt khác hai kiện rồi lại vô cùng thân bí, không biết là cái gì. Trong đó thiên ma xá lợi ma cực tông bảo vật Trấn phái, hôm nay bị ma thực tông bảy vị ma thánh trông coi. Thiên ma ly quang sích là thái thượng ma tông bảo vật chân phái, thái thượng ma tông ly hận thiên thư tiểu tuyên khắc tại đây món chí bảo phía trên, là kiểu huyên ma quân chấp trưởng. Cái này giới người nào cũng sẽ không nghĩ đến cái này trí bảo. Mặt khác một kiện chính là Vương Sùng tại tiếp thiên quan, thấy trí huyền ma quân sử đã dùng qua đại tự tại thiên ma phiên, trí huyền ma quân tu đổ ngày sau, cái này thiên ma Chí bảo không biết tung tích. Vương Sùng hiện tại một thân thuần khiết đạo môn tu vi, coi như là ngũ đại thiên ma trí bảo đặt ở trước mắt, hắn cũng tịnh không nghĩ đến, chỉ là muốn muốn mở mang tầm mắt. Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc đem độn quang liền tại một chỗ, bay ra trung thổ lục châu, đi vào trên biển đông, còn chưa bay ra rất xa, liền gặp được một đạo bạch quang, hào quang ám nhược bay nhanh mà đến. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, "Này tiểu phá Châu tử, ngoan ngoán cầu va giống nhau tới đây, thật không rủi rẻ." Vương Sùng kinh ngạc nói, "Cái kia chính là Thiên Ma xá Lợi. Thoạt nhìn uy lực rất bình thường a." Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, "Nó nếu uy lực toàn bộ triển khai, cái này giới đạo quân ma quân đều muốn chấn động." Lương Sấu Ngọc cười mỉm dò xét tay khẽ vẫy, này đạo bạch quang nhưng không có để ý nàng, bay đến Vương Sùng bên người, tiểu cẩu giống nhau nói tới nói lui, hoàn phát ra hưu hưu. Thanh âm, cũng không biết là tỏ vẻ có ý tứ gì. Vương Sùng thời gian hiếu kỳ, thò tay một chảo, này cái thiên ma ngũ đại trí bảo một trong, rõ ràng ngoan ngoan không, làm cho hắn trộm trong tay. Thiên ma xá lợi chính là một viên bình thường cốt trâu, vào tay sau đó. Thì có quần quận không dứt ma môn bí pháp chuyển lại đi ra, Vương Sùng chỉ nhìn một cuốn đã biết rõ đây là nguyên vẹn thiên ma vạn hóa huyền biển kinh. Chỉ là làm cho Vương Sùng kinh hại chính là, này ma thực tông trí cao điện tịch nhập não sau đó Biểu hiện ra danh mục nhưng là, huyền tiên quy tắc chung. Vương Sùng không cần diễn thiên châu nhắc nhở, liền vội vàng chặt đức thiên ma xá lợi quán chú lai công pháp, kêu lên, này rồi lại là chuyện gì xảy ra vậy. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, này tiểu phá châu tử, trước sau như một cứ như vậy định nọt. Vương Sùng kêu lên, không phải cái này, vì sao? Gọi là huyền tiên bí lục. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, thiên ma vạn hóa huyền biến kinh, vốn là gọi là huyền tiên bí lục. Chia làm huyền huyền thiên sách 73 cuốn tử phủ bí phụ lục 107 cuốn tinh quân thần sách 283 cuốn. Ngươi nghe có phải hay không rất giống đạo gia điện tịch. Vương Sùng kêu lên, giống như. Diễn thiên châu tống suất một đạo cảm giác mát, nhưng đây là chính tông ma nhà. Thiên ma văn hóa, phụ cốt chi thư, ngươi chớ có thích phương pháp này. Thiên ma vạn hóa huyền biến đã là không thành được thiên ma chính quả đấy. Vương Sùng chặt đứt cùng thiên ma xá lợi liên hệ, này cái cốt châu nhưng vẫn cựu hoạt bát vô cùng. Tại vương sùng bên người nói tới nói lui, rất giống là một đầu nhiều ngày không thấy chủ nhân tiểu cầu. Đã liền lương xấu ngọc đã kinh ngạc, têu lên, ngươi như thế nào cùng thiên ma xá lợi như vậy quen thuộc. Vương sùng cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể ha ha cười cười, nói ra, ngươi muốn mượn dùng thiên ma xá lợi làm cái gì. Làm nhanh lên đi. Lương xấu ngọc cười hì hì nói, ta tu hành thiên ma huyền biến, phương pháp này cùng ma môn một kiện hậu thiên chí bảo sau cùng khế hợp. Chỉ là món pháp bảo này. Không có ở đây thái thượng ma tông, sư phụ ta cũng nghiêm chỉnh cấm ép đi cấm lấy. Vì vậy ta cũng chỉ có thể, mượn nhờ thiên ma xá lợi, cái này ma thực tông Chí bảo, đem kiện bảo bối này cầm ở trong tay. Vương Sùng đột nhiên hỏi, vì sao phái võ đang Trần Vũ Lao Tổ, có thể đem thiên ma xá lợi kêu đi ra. Diễn Thiên Châu cũng từng nói qua, nó có thể đem thiên ma xá lợi gọi ra, Vương Sùng cũng tin tưởng này phá châu tử có cái này năng lực, nhưng Trần Vũ Lao Tổ cũng có như vậy bản lĩnh, cũng đã làm cho hoài nghi. Thiên ma xá lợi thế nhưng là chính tông ma môn trí bảo. Lương xấu ngọc cười nói, ngươi chẳng lẽ không đáng giá, chân võ đạo quan và thiên ma xá lợi, chính là đồng loại. Vương xùng có chút kinh ngạc, hỏi, đồng loại, chẳng lẽ thiên ma xá lợi cũng là cái gì đạo hóa thân thể? Lương xấu ngọc cười nói, cái kia cũng không phải, thiên ma xá lợi chính là tầng cao hơn thứ hai nhân vật, bản chất so với chân võ đạo quan cũng mạnh hơn nhiều lắm. Vương xùng hỏi lại, lương xấu ngọc cũng không đáp, chỉ là bay ra một đạo ma khí đều muốn bắt thiên ma xá lợi, này cái cốt trâu cũng không quá mức để ý tới lương xấu ngọc, đem ma khí trực tiếp chấn vỡ. Chương 773, Thiên ma bảy vẹn. Vương sùng thò tay thoại, thiên ma xá lợi lập tức Cửu đã tiếp nhận hắn Sơn Hải chân khí, giống như là bị luyện hóa giống như. Trên thực tế, Sơn Hải chân khí tuy rằng không tầm thường, nhưng thật không có thể luyện hóa thiên ma chí bảo, thiên ma xá lợi dùng ma khí bao lấy Sơn Hải chân khí, cẩn thận từng ly từng tí vây tròn trong chốc lát, Sơn Hải chân khí vẫn bị ma khí luyện hóa. Thiên ma xá lợi giống như là đã làm sai chuyện tiểu hài tử, lập tức tiểu ngốc tại tại chỗ. Vương sùng thỏ tay vô vô, thiên ma xá lợi tiểu lại hòa bát. Mà bắt đầu. Lương xấu ngọc khán tấp tắc kêu kỳ lạ, nhưng không có hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng là thông minh nữ tử, đương nhiên biết rõ này tất nhiên là tiểu tặc ma sau cùng đại bí mật, tuyệt sẽ không cùng tự ngươi nói. Vương sùng cũng đành chịu, hỏi, ý của ngươi là, chúng ta giả mạo ma thực tông đệ tử, đi ăn cấp sao? Lương xấu Ngọc nói, không sai. Vương sùng hỏi ngược lại, ăn cướp cái nào một nhà. Lương xấu Ngọc cười hai mắt đã hít mắt. mà bắt đầu, đắc, là thiên ma tông. Ta ma môn có ngũ đại thiên ma trí bảo, còn có tam đại hậu thiên chí bảo. Trong đó vạn ma đường và ly hận thiên thư đều là ta sư tôn cửu huyền tự tay tế luyện, cả hai đều là mô phỏng thiên ma ly quan xích. Còn có một món chính là thiên ma tông thiên ma thất huyễn, vật ấy biến ảo vô cùng, cùng ngã đích thiên ma huyền biến, sau cùng tương hợp Vương sùng cả kinh kêu lên, người được thiên ma thất huyễn, tiểu có thể đột phá dương chân rồi A Lương xấu ngọc tức giận kêu lên, chớ để nhắc tới sao hủ rũ mà nói. Vương sùng thầm nghĩ, này lương bát phụ rất xấu, đây không phải lừa gạt lao tử đi giúp nàng trộm đạo thành chi bảo sao. Ma đạo hai nhà đều có đạo thành chi bảo mà nói, có ít người đạo pháp cao thâm, nhưng tiểu là không thể tấn thành cảnh giới, thường thường đã nhận được một kiện bảo vật, tiểu có thể mở ra cơ hội. Món bảo vật này cũng chưa chắc, chính là người này cần dùng cũng không thấy đến sẽ tăng cường pháp lực, nhưng chính là sẽ dẫn phát một loại cơ hội. Giống như năm đó Phật Thánh gặp Kim Tiền Hòa thượng, tiểu lĩnh ngộ đạo vận, thành tiểu yêu tộc đại thánh. Lương Sấu Ngọc căn cơ, chính là Thiên Ma Huyến biến Tri thuật, Thiên Ma Huyến cùng Thiên Ma ngũ tuyệt giống như, tính vào các phái đều có pháp môn, chỉ là tinh thâm ảo diệu, tất cả không có cùng. Ví dụ như Thái thượng Ma tông Thiên Ma huyền biến, Ma thực tông Thiên Ma huyền thần, cùng với Thiên Ma tông đại thiên ma múa, đều là thiên ma biến ảo nhất mạnh, có tất cả xảo diệu bất đồng. Thiên Ma tông thực tế sở trường về Thiên Ma Huyền Hoa chi thuật, Đại Thiên Ma múa là Vũ Nội hiểu rõ tuyệt học. Nếu là Thiên Ma tông lấy pháp môn này, luyện liền một kiện pháp bảo, lại có thể cùng Cửu Yên Ma Quân Vật và tế luyện hai kiện bảo vật hợp xưng ma môn ngày sau ba đại chí bảo, uy lực tất nhiên không tầm thường. Lương xấu Ngọc được cái gì Thiên Ma thất huyền, chẳng những đạo hạnh sẽ tiến nhanh, được như thế chi bảo, chỉ sợ sẽ không thua cho Tiểu lưỡng, Vương Sùng có thể đã chưa hẳn trị được rồi. Lương Sấu Ngọc cũng biết, Vương Sùng sáng phát hiện cái này đoạn 89 phần 10 cũng sẽ không rút rút. Vốn nàng cũng không sợ Vương Sùng không giúp đỡ, dù sao cấp lấy Thiên Ma Thất Huyền mấu chốt là ở Thiên Ma xá lợi trên thân, chẳng hề tại Vương Sùng trên thân. Coi như là Vương Sùng không rút, nàng cũng có lòng tin, cấp lấy Thiên Ma Thất Huyền. Nhưng hôm nay, Thiên Ma xá lợi vừa ra trận, tiểu vòng quanh Vương Sùng đi, vui sướng giống như tiểu cầu. Vương Sùng nếu không phải nguyện ý, Thiên Ma xá lợi chắc chắn sẽ không hỗ trợ, Lương xấu Ngọc tự nhiên thập phần thất vọng. Vương Sùng cũng đang muốn muốn trở mặt. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, giúp nàng. Vương sùng mắng, Lương Bát phụ thành Dương Chân, ta tiểu thật đánh không lại nàng. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi chứng nhận tiểu Dương Chân cơ hội, cũng ở đây một trận chuyện xưa trên. Vương sùng hơi kinh ngạc, thình lình cảm giác được bản thân tiên tiên ngũ khí khẽ chấn động, thật sự mở ra là một loại thần bí cửa quan thế, không khỏi đối với Diễn Thiên Châu mà nói thư một phần. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi giúp nàng, mình cũng có thể đột phá, không giúp đỡ. Dương chân cũng có chút kéo sau. Vương Sùng mắng, chớ không phải là người dở trò. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, chẳng hề. Vương Sùng suy nghĩ một lát, thầm nghĩ, coi như là lương bát phụ tấn thành Dương chân còn có cái gì thiên ma thất huyễn. Đợi ta đột phá Dương chân Cảnh, tu thành thái cổ ngũ hành khí Thế binh, cũng liền chưa hẳn sợ nàng. Được rồi, giúp nàng một tay. Vương Sùng hứ một câu, nói ra, ta có thể giúp ngươi, ngươi rồi lại dùng quá mức để đổi. Lương Sấu Ngọc ánh mắt lập tức tiểu mở to, thật lâu mới lên tiếng, vạn hòa tu như thế nào? Vương Sùng lắp đầu, nói ra, ta phi kiếm toàn bộ có, không nên người đấy. Lương Sấu Ngọc nghĩ một lát, hỏi, thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm như thế nào? Vương Sùng thầm nghĩ, ta muốn học, sẽ không đi nịnh nọt tiểu hồng tụ. Lập tức cũng là lắp đầu, nói ra, ta là thôn hải huyền tông đệ tử, cũng không thiếu công pháp, thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm cho dù tốt, ta cũng không cần phải học. lương Sấu Ngọc vòng vài vòng vài Hai tay nhất kích, nói ra, rứt lời. Ngươi muốn vạn ma đường đây là ly hận thiên thư. Đây chính là cùng thiên ma thất huyến đồng cấp. Vương sùng mắng, coi như là ngươi trộm kiểu huyền ma quân bảo bối cho ta, ta lại dám dùng sao. Như vậy không có thành ý, đại môn nhất phách lương tán. Lương xấu ngọc làm ra buồn dầu vẻ, têu lên, ta cũng không có gì xuất gia thủ, có thể địch nổi thiên ma thất huyến bảo bối. Sư muội của ta đám đã cũng không tệ lắm, thế nhưng là ngươi cũng không nên. Đã có. Ta giúp ngươi thuần phục Hàn Yên như thế nào?" Vương Sùng chỉ dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn nàng, Lương xấu Ngọc bản thân ngượng ngùng đáp một câu, Hàn Vô Cấu đại ma quân là cũng không phải dễ chơi ở. Lương xấu Ngọc vòng vài vòng, Diễn thiên Châu tông suất một đạo cảm rất mát, ngươi hỏi nàng, có muốn hay không với ngươi song tu? Vương Sùng mắng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lương xấu Ngọc song trưởng nhất kích, kêu lên, không bằng như vậy a. Chúng ta kết bái thành tỷ đệ kết nghĩa như thế nào? Vương Sùng tức giận đáp, ngươi là muốn chơi ta hở? Lương xấu ngọc cười hì hì đấy, chút nào cũng bất di bản thân chuyện phiếm là xấu hổ, vương sùng mặt xanh mét, cũng không phải diễn thiên châu trái một đạo cảm giác mát, phải một đạo cảm giác mát, dốc sức liều mạng thiên vị nhãn, mà là toàn diện giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Chuyện này nhất định cực đoan mục đến tiết tháo, nhưng mà hắn lại hết lần này tới lần khác không ngăn cản được. Lương xấu ngọc thình lình thân pháp biến ảo, dung mạo lại làm cải biến. Một cái bờ vai như được gọi thành, eo đúng hẹn vốn thế, vui buồn lẫn lộn nữ tử Tại Vương Sùng trước mắt đồng bệnh hạ bái, như Hoàng Anh xuất cốc thanh thúy thanh âm, mỗi chữ mỗi câu đập vào tiểu tặc ma trong lòng. Sư phụ ở trên. Xin nhận đồ nhi lương xấu ngọc túi đầu. Vương Sùng nhìn lên trước mắt cái này thiên tiên, dịu dàng đã bái bắt bái, kêu sư phụ, chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Một năm kia, hắn đi qua ra mắt thế gian này xưa nhất ma quân. Một năm kia, hắn gặp được tựa như ảo ngộng tiểu mỹ nhân. Một năm kia... Hắn không tiếc đánh bạc ở kiếp trước tu vi. Một năm kia, hắn thắng hết thảy, lại thua Mỹ nhân tâm tư. Một năm kia, lương xấu ngọc rút cuộc không gọi lương xấu ngọc. Một năm kia, hắn biết rõ, bản thân đã định trước không thành được ma. Tiểu tặc ma nhãn con ngươi thành lình tiểu mơ hồ, nhưng mà coi như là diện thiên châu tại trong đầu. Hắn cũng tìm không thấy vốn nên là có chi nhớ, ngàn vạn tâm tình tại trong lòng, hai mắt đấm lệ. chương 774, Sư Phụ. Xin lỗi ngươi.